là hàn dịch gọi điện thoại tới hỏi ngôn ca ở nơi nào rất lâu không có nhìn thấy ngươi ta thực đang nhớ ngươi a anh ta hắn lại giới thiệu cho ta cái đối tượng để cho ta ra mắt đâu phiền ta ta muốn thật nguyện ý kết hôn t r u n g quanh tất cả đều là nữ sinh v ớ i tay liền có thể đến thật nhiều nơi nào dùng bọn họ cho ta thu xếp thanh minh ngươi chừng nào thì mới có thể trở về a ta cảm thấy mình có một bụng ỵ khuất muốn nói cho ngươi đây ngươi không biết đô la cái kế b ị hắn lại phát thông bản thảo cọ ta lưu lượng tên kia có phải là đã đối với n g ư ờ i di tình biệt luyến đổi thích ta à ngẫm lại liền sợ không được bên đầu điện thoại kia hàn dịch đặc biệt hay nói nôn ca đưa điện thoại di động ấn miễn đề cũng bởi vậy hàn dịch lời nói lạc phi nghe được nhất thanh nhị sở cái này tiểu bạch kiểm cùng nàng lúc nói chuyện liền một ngày kéo mấy lần phân đều muốn báo cáo nhanh cho nàng có buồn nôn hay không chương 889, t h i ế u nữ bất lương lạc phi càng nghe đ ấ y lòng vượt nôn nóng nôn nóng đồng thời lại có chút m ở mịt nàng c u n g hàn dịch ở giữa hiện tại đến cùng là cái tình huống gì nàng chẳng lẽ lại vẫn luôn nghĩ duy trì hiện tại hình thức sao nôn ca cúp điện thoại tiện thể liếc mắt mắt trên điện thoại di động thời gian gặp lạc phi ở một bên từ từ nhắm hai mắt giống như là ngủ thiếp đi nàng ấn ghế dựa t ử thượng nước cổn để lái xe tại hạ một người khu phục vụ ngừng một chút lạc phi nghe vậy mở mắt hỏi nôn ca thế nào nôn ca lắc đầu không có gì chính là nghĩ tiếp trượt một chút lạc phi đánh giá mặt mày của nàng có phải là ngồi xe rất khó chịu muốn không được cao tốc tìm khách sạn nghỉ ngơi một hồi không có việc gì không nghiêm trọng như vậy lạc phi có chút rủ xuống mắt ánh mắt rơi vào nàng bóp điện thoại di động trên tay thanh minh ngươi cùng hàn dịch ở giữa ngươi không có nghĩ qua về sau sao hắn cảm thấy mình hỏi nhiều lắm có thể lời này ngăn ở cổ họng bên trên không hỏi ra đến hắn liền không có cách nào yên ổn hắn không biết mình hỏi cái này nói ra tại một loại gì trong lòng đã hy vọng nàng có thể dứt bỏ cùng lao đầu t ử cuộc sống như vậy cùng hàn dịch lại bắt đầu lại từ đầu một loại mỹ mãn hạnh phúc sinh hoạt có thể có thể vừa hy vọng lấy nàng có thể nói cho hắn biết nàng cùng hàn dịch ở giữa chưa bao giờ cái gì khác quan hệ nôn ca ngón tay chậm rãi một chút lại một cái v ư ớ t ve bởi vì thời gian dài gọi điện thoại mà có chút phát nhiệt điện thoại nàng tại lạc phi lo lắng bất an trong khi chờ đợi chậm rãi nói ca ngươi có phải hay không là cảm thấy ta cách làm này rất vô s ỉ rất không muốn mặt c h í nàng h l c bã. n n à không đợi lạc phi đáp lại cười khẽ một tiếng còn nói ta cũng biết rõ chính ta rất vô s ỉ rất cặn bã nhưng ta không đổi được đ ờ i ta cứ như vậy ca ngươi về sau cưới lao bà tuyệt đối không nên cưới ta loại này quá có tâm kế cũng quá khích kỷ quá vô s ỉ nôn ca vẻ mặt thành thật nhìn qua lạc phi ta chính là loại kia tốt nàng dâu bên trong mặt trái ví dụ giống ta dạng này cưới một cái vào cửa sẽ dậy vò toàn ra đều bất h ò a lạc phi bị nàng lời này nhói nhói nàng cái kia mỉm cười bộ dáng giờ khắc này thậm chí làm hắn có chút xấu hổ vô cùng hắn đưa tay xoa lên đầu của nàng thanh minh ngươi rất tốt nôn ca lập tức đánh gây hắn cười nói đó là bởi vì ngươi coi ta là mội mội mới có thể như vậy nghĩ nhưng kỳ thật ngươi nên rõ ràng ta là việc xấu loang lổ nữ nhân nàng tiếng cười càng lúc càng lớn lạc phi ngươi quá đơn thuần thật sự ngươi căn bản không biết ta ở bên ngoài có bao nhiêu làm ẩu lạc phi từ nhỏ đến lớn tham gia qua vô số diễn thuyết hắn ở trước mặt bất kỳ người nào chỉ cần hắn nghĩ đều có thể chậm rãi mà nói duy chỉ có ở trước mặt nàng đầy bụng lời nói lại một câu cũng nói không nên lời đến khu phục vụ nôn ca xuống dưới tản bộ một vòng lúc này mới lên xe xe tiếp tục lên đường đại khái là hai người đều mệt mỏi cũng không tiếp tục nói nhiều sắc trời dần dần âm n g chậm không biết chừng nào thì bắt đầu rơi ra mau mau tế vũ cũng không biết qua bao lâu xe đột nhiên thắng gấp lập tức là bành một tiếng vang thật lớn lạc phi từ ưu ám bên trong lúc thanh tỉnh bên hai là nàng từng tiếng vội vàng tiếng kêu gọi lạc phi lạc phi ngươi nhanh tỉnh lại lạc phi nàng thanh em vội vã như vậy có thể nghe được trong thanh em đối với sự lo lắng của hắn cùng lo lắng lạc phi cảm thấy mình giống như là ở trong mơ hắn trước kia hy vọng nàng hô hắn ca ca thế nhưng là hiện tại nghe nàng dạng này từng tiếng gọi hắn lạc phi lại cảm thấy không có gì so với nàng hô hai chữ này dễ nghe hơn tồn tại chương tám trăm chín mươi thiếu nữ bất lương lạc phi trên mặt bị nôn ca một cái tát nàng cả người đều ghé vào trên người hắn ý đồ đem hắn ôm lạc phi lúc đầu không nghĩ mở mắt còn nghĩ lại nghe nghe nàng vội vàng tiếng kêu gọi có thể hiện tại không thể không thanh t ỉ n h cái này vừa mở mắt mới bỗng dưng một cái giật mình kịp phản ứng hắn không phải ở trong mơ hắn cùng nàng gặp hai nạn xe cộ nhìn thấy lạc phi mở mắt nôn ca mang mang hỏi lạc phi lạc phi ngươi thế nào nơi nào khó chịu còn có thể động sao chúng ta nhanh xuống xe nàng thanh e m gấp rút không được cả người cũng đều ghé vào trong ngực của hắn hắn lại một chút cũng không có bị nàng gấp rút sợ hai thanh e m lây nhiễm đáy lòng chỗ sâu nhất trong một cái góc tựa như chậm rãi mở ra một đoá nho nhỏ hoa liên đ ố i lây hắn tâm đều đi theo giống như là chẳng hẳn ra vui vẻ lại phiêu hốt gặp lạc phi vẫn là không theo tiếng nôn ca lại một cái tắt đánh vào trên mặt hắn lạc phi ngươi có phải hay không là đầu góc đụng hư rồi đầu góc không có đụng hư đều sắp bị nàng hỏng lạc phi thở、phào. lập tức ngồi dậy lôi kéo tay của nàng cửa trước bên ngoài phóng đi ta không sao xe lúc này bị đằng sau xe chạm đôi u lại là bành một tiếng vừa bị mở ra cửa trong nháy mắt bị đè ép biến hình lạc phi một chân cũng bị cắm ở trên cửa hắn thử mấy lần đều không thể đem chân rút ra đi dứt khoát quay đầu nói với ngôn ca ngươi bên kia cửa có thể mở ra sao ngươi từ bên kia ra ngoài lúc nói lời này hắn vẫn không quên hướng vỡ vụn thủy tinh bên ngoài nhìn lướt qua đại khái là ngày mưa chất nước chung quanh đều là liên hoàn đụng xe mà lại đằng sau còn không ngừng sẽ có xe đụng vào khiến lạc phi kinh hãi chính là phía trước tốt mấy chiếc xe đều bị đè ép hoàn toàn biến hình bốn phía khóc người kêu âm thanh thê thảm lại trấn thiên không thể trong xe tiếp tục ở lại nếu như đằng sau không ngừng có xe đánh tới xe này sớm muộn cũng sẽ thành phía trước những xe kia từ trạng thái lạc phi một bên ý đổ rút chân của mình một bên nhanh chóng nói với nôn ca ngươi nhanh đi ra ngoài nôn ca ngẩn người dùng sức đẩy bên người cửa cửa mở ra về sau nàng quay đầu bước đi lạc phi nhìn xem nàng như vậy dứt khoát lưu loát rời đi trong lúc nhất thời còn có chút kinh ngạc t e ế u i en vn bất quá loại thời điểm này cũng không có thời gian nghĩ những khác hắn xoay người ý đồ đi nói d ố c tạp chủ chân hắn cửa máu tươi dính một tay thời điểm hắn gái này mới cảm giác được trên chân xuyên đến đau đớn cước này sẽ không phế đi a người sống một đời khó tránh khỏi có chút ngoài ý m u ố n nhưng ngày hôm nay loại này ngoài ý muốn thật đúng là lạc phi cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua duy nhất may mắn chính là nàng chẳng có chuyện gì hắn n g n g đầu ý đồ đi xem nàng chạy đi đâu vừa mới đều đã quên nhắc nhở nàng không muốn hướng dòng xe cộ trong khe hở đi tốt nhất vẫn là đi trần xe chính suy tư ngoài cửa truyền đến phanh phanh phanh thanh âm hắn nhìn lên là nàng từ phía sau xe tìm truy nhỏ tử đến đang đập lấy cửa cửa không nhúc nhích tí nào nôn ca dứt khoát lại b ò vào đi hốn tại lạc phi bên chân một chút một chút đấm vào tạp chủ chân hắn cái kia bộ phận biến hình cửa một bên nhanh chóng nói lái xe tại hôn mê ta vừa mới đem hắn đánh thức tay lái đập vào bộ ngực hắn bên trong tạm thời không có cách nào động đậy chỉ có thể chờ đợi người cứu viện đến ngươi đừng có gớp ta giúp ngươi nghĩ biện pháp đem chân rút ra nôn ca nói xong lại đem trên người mình khoác áo cởi chăm chú thắt ở lạc phi trên mắt cá chân phương lạc phi sững sờ nhìn chằm chằm nôn ca cái、ốc. xuống xe bốn phía những cái kia may mắn vô sự người đều đang giúp đỡ hướng ra chuyển những cái kia kẹt tại xe bên trong người mặc dù cứu viện xe không đến không qua mọi người tại ngắn ngủi thất kinh về sau cũng bắt đầu tiến hành đâu vào đấy tự cứu cùng cứu người khác nôn ca vị lạc phi đến phía trước nhất tương đối an toàn vị trí lại giúp đỡ lạc phi một lần nữa đem chân băng bó một chút cũng cùng mọi người cùng nhau gia nhập cứu người trong hàng ngũ lần này sự cố có ba mươi hai chiếc xe liên hoàn đụng lạc phi ở k i ế p trước chính là chết ở trận này trong thai nạn xe lạc phi không có tại ban đầu theo xe cứu thương rời đi hắn trông mong một mực chờ lấy nôn ca từ trong đám người ra lúc này mới theo nàng cùng một c h â u ngồi xe cứu thương rời đi lái xe thương thế cũng rất nghiêm trọng bất quá tương đối may mắn chính là tốt xấu nhặt về một cái mạng cùng so sánh lạc phi thương thế liền không tính là cái gì đại thương chân của hắn bị đè ép phá một cái đầu ngón chân cũng gãy xương nôn ca trên thân đại bộ phận đều là chút sau tới cứu người lúc thụ chút chảy ra nơi đó bệnh viện chữa bệnh trình độ nhận hạn chế mà lại bệnh viện đầy áp cả người xe cứu thương quay vòng không ra cho nên tại tổn thương băng bó kỹ về sau lạc phi dứt khoát cùng n ô n ca cùng nhau đón xe đi sắt vách một đại thành thị lạc phi chưa có trở về kinh thành n ô n ca cũng không có hắn tại bệnh viện khoảng thời gian này vẫn luôn là n ô n ca chạy trước chạy sau đang chiếu cố hắn lão đầu tử hiệu cho lạc phi đánh mấy thông điện thoại thổ l ộ hết nói nàng một tiếng chào hỏi cũng không lớn liền đi bên ngoài nghỉ phép lần này lại không biết mang chính là cái nào tiểu bạch kiểm lúc đó nàng ngay tại hắn bên giường giúp hắn gọt lấy quả táo hắn vụng trộm liếc mắt nhìn nàng may mắn chính là điện thoại di động của hắn không co theo miễn đề nghĩ đến nàng nghe không được những âm thanh này tại trong bệnh viện ở lớn thời gian nửa tháng m a i cho đến thương thế của hắn tốt lắm rồi chỉ có ngón chân cần muốn về nhà tính dưỡng lạc phi lúc này mới ra viện ra viện đi trước ngôn ca tại bệnh viện bên cạnh trong tịu i điếm ở gian phòng lạc phi lúc ngồi ngôn ca ngay tại thu thập trong phòng hành lý đầu dương cái kia một chậu vô cùng lớn tiên nhân trưởng phi thường bắt mắt bên hai vẫn là nàng một mực tại nói muốn hắn trở về chú ý hạng mục công việc vết thương không thể đụng vào nước tốt nhất cũng đừng quá sớm đi đường ngươi nếu là muốn đi công ty liền đem xe lăn ngồi lên trở về mời cái tiểu trợ lý chuyên môn phụ trách cuộc sống của ngươi ánh mắt của hắn một mực tại đi theo nàng nàng lặp đi lặp lại nói nhiều như vậy nhưng hắn lại một lần đều nghe không vào trong lòng hắn lần thứ nhất có một loại hoang đường vô cùng ý nghĩ nếu là nếu là hắn bị thương nặng hơn nữa điểm liền tốt dạng này liền có thể tối nay lại trở lại kinh thành có lẽ là ánh mắt của hắn quá cực nóng nôn ca ngầm đầu nghi hoặc nhìn qua hắn thế nào nãy giờ không nói gì là nơi nào không thoải mái sao đang khi nói chuyện đứng dậy đi đến trước mặt hắn đưa tay sờ tại trên trán của hắn cũng không có phát xuất ta a không phải ngươi trở về làm tiếp cái toàn thân kiểm tra đi đầu góc ngươi thông minh như vậy bị đụng hư liền đáng tiếc lạc phi đột nhiên đưa tay đem nôn ca thủ đoạn ngắt ở những cái kia d ư ớ i đáy lòng lặp đi lặp lại ấp ủ lời nói còn chưa kịp nói ra liền gặp nàng cười hì hì nói a không phải hôm nay là sinh nhật của ta đâu ngươi có phải hay không là đều đã quên hắn đến vào trong miệng lời nói triệt triệt để để lăn trở về ngần ngươi hắn nói thật đúng là đã quên chương tám trăm chín mươi hai thiếu nữ bất lương kỳ thật chưa kỳ thật lạc phi còn có vụng trộm cho nàng chuẩn bị lễ vật nhưng là hiện tại đối đầu ngôn ca cái kia một đôi đen nhánh lại trong suốt con ngươi hắn tựa như từ cặp mắt kia từ thấy được gác tha lại t r ậ t vật chính mình hắn đem tay của nàng chậm rãi thả mở đi theo nàng cười Ta cái nôn ca ngồi ở lạc phi bên người trên ghế salon bẻ ngón tay bắt đầu số tính vài ngày không ăn bữa tiệc lớn tối nay muốn đi ra ngoài ăn thật ngon một trận ngươi cảm thấy thế nào được lạc phi cười nói muốn ăn cái gì liền ăn cái gì Ta t í nôn h tiền. n ca giống như là được tiện nghi phá lên cười một buổi tối ta là có thể đem ngươi ăn chết có thể cưới ngươi nàng dâu tiền đều ăn không có hắn nhìn xem nàng cười cổ họng lăn lăn lại không nói chuyện cuối cùng cũng không có ăn cái gì tiệc hỏi sân khấu tiểu cô nương cách khách sạn không xa thì có cái chợ đêm hắn ngồi ở trên xe lăn từ nàng đầy hai người đi cái xuyên xuyên cửa hàng ăn xuyên xuyên uống vào đĩa à là nàng tại uống đĩa vết thương của hắn có rất nhiều ăn kiếng không thể ăn đồ vật nàng một mực không cho phép hắn ăn ăn xong lại đem quả vặt đường phố triệt triệt để, để đi ể đ dạo một lần bản địa quả vặt có rất nhiều nghe đều chưa từng nghe qua nàng ăn không vô nữa dứt khoát thấy được liền mua một phần đặt ở trên đùi hắn lúc trở về trên đùi của hắn tất cả đều là ăn nàng bia uống nhiều hơn đi đường thời điểm có chút bay khiến cho hắn một mực lo lắng vô cùng trên đường trở về thỉnh thoảng ngay tại quay đầu nhìn nàng cũng may thuận lợi về tới trong t i ể u điếm nôn ca đem những cái kia ăn một loạt trượt tất cả đều bày tại trên bàn trà một bên say s ư ơ ngon n g lành ăn một bên cạnh nhìn xem tivi ăn vào mùi vị không tệ sẽ còn đút cho lạc phi một ngụm lạc phi hỏi nàng sinh nhật có cái gì muốn sao ăn một miếng cay vịt khẩu ngôn ca cay trong mắt đều là hơi nước nàng nghe vậy lắc đầu không có nếu không cùng một chỗ nhìn cái phim kinh dị người dám nhìn sao lạc phi đương nhiên dám nhìn nhưng nàng không có như hắn nghĩ tới như vậy một bên nhìn một bên sợ hai đến co lại trong ngực hắn nàng nhìn một chút liên u ố n tại trên ghế s a lon ngủ t i ế p đi nàng ngày hôm nay tựa hồ thật cao hứng u ố n g rất nhiều rượu ngủ thời điểm gương mặt đỏ bừng một mực đỏ đến cái cổ c h ỗ sâu hắn đẩy xe lăn cách nàng tới gần chút trên tv còn đang đặt vào quỷ dị vừa sợ thuật phim a nhưng hắn tất cả tâm thần lại đều bị nàng hấp dẫn cũng chỉ có tại nàng ngủ say thời điểm hắn mới dám làm càn như vậy nhìn nàng không biết mình lúc nào sinh ra như vậy tâm tư hắn chỉ biết chờ hắn phát giác thời điểm đã hãm sâu trong đó thế gian nhiều người như vậy từng cái có thể an ổn đến hiện tại dựa vào không chỉ có là giữ gìn trật tự pháp luật tự nhiên còn cần dựa vào là mỗi người tự chủ không có tự chủ người cùng xúc vật khác nhau ở chỗ nào lạc phi chưa từng có nghĩ tới có một ngày như vậy hắn sẽ khắc chế không được mình muốn đem t v đóng lại hắn nhẹ nhàng gọi nàng thanh minh thanh minh nàng hư một tiếng có thể con mắt đều không có mở ra lạc phi ngón tay chọc chọc mặt của nàng mặt của nàng non nớt mềm mại còn mang theo loại có thể đem ngón tay hắn thiêu đốt bỏng ý khiến cho ngón tay của hắn cũng không dám tại trên mặt nàng qua dừng lại thêm chính là bị hắn dạng này đâm nàng vẫn không có phản ứng chút nào hắn đành phải đứng dậy lên ôm lấy nàng chương tám trăm chín mươi ba thiếu nữ bất lương điểm lấy góp chân đi đường mặc dù vẫn là không tiện lắm bất quá đem nàng từ trên ghế xạ lòn ôm đến phòng ngủ cũng không khó ngắn ngủi một chút xíu con đường lạc trạch đi rất chậm một mặt là bởi vì chân nguyên nhân một phương diện khác là hắn đưa nàng ôm vào trong ngực liền không nghĩ lại buông xuống đi có thể con đường này quá ngắn coi như đi rất chậm cuối cùng cũng có cuối cùng đến bên giường lạc trạch đưa nàng nhẹ nhàng thả đi lên hắn không có lập tức rời đi mà là hai tay chống sự tấy sững sờ nhìn chằm chằm nàng ngủ say yên tĩnh bộ dáng nàng ngủ t i ế p đi thời điểm nhìn xem rất ngoan ngoãn cũng rất thiến tĩnh mềm mại non nớt một đ o ạ n ô m vừa muốn đem nàng bóp đến trong thân thể mình nàng lúc thanh tỉnh nàng cái kia một đôi trong suốt con mắt với hắn mà nói tựa như là bên trong y mắng cảnh cáo cảnh cáo hắn không muốn vượt qua lôi trì mà hiện tại nàng nhắm mắt ngủ say cái kia cái gọi là cảnh cáo dần dần cũng liền dập tắt hắn nhìn chăm chăm nhìn chăm chăm rốt cục không phạ cờ chế túi đầu hôn một chút chán của nàng hôn một chút liền hôn một chút có thể cái này một hôn liền không thể vắn hồi mép môi lấy chán của nàng lại rơi vào trên môi của nàng nàng ôn ôn mềm mại trên môi còn tựa hồ lưu lại đồ ăn hương vị lạc trạch từ từ nhắm hai mắt cũng chỉ là như vậy nhàn nhạt đụng chạm lại làm hắn có loại tựa như nếm đến món ăn ngon bình thường ảo giác chạm vào liền không cách nào lại rời đi liền muốn như thế một mực một mực đến vĩnh viễn thật vất vả sắp nổi nằm tâm bình tĩnh xuống tới muốn rời khỏi nàng lại vào lúc này đột nhiên mở mắt hai tay cũng là ôm lên cổ của hắn lạc trạch bị sợ hãi mà cúi đầu liền nhìn nàng ngập nước mắt mở thật to ngây thơ lại không dành thế sự nhìn thấy hắn hắn đối đầu nàng ánh mắt như vậy cuồng loạn hoảng loạn trong lòng tại thời khắc này ngưng trệ đầy người lòng tràn đầy toàn bộ hành trình hổ thẹn cùng tự trách hắn hận không thể mình hai bàn tay chầm chầm cảm xúc lạc trạch thấp giọng hỏi nàng thanh minh ta giúp ngươi lau lau mặt nàng lại không phản ứng cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn cái kêu một đôi trong suốt con mắt tựa như đem trong lòng hắn hết t h ể ác tha tất cả đều soi ra hắn bị nàng như thế nhìn chằm chằm viên tiêu tịch diện tâm lại bắt đầu cùng nhảy dựng lên liền ngay cả mặt cũng đỏ bừng lên trong lòng bàn tay suất mồ hôi ý toàn thân đều là mồ hôi hắn tựa như là bị người trong nước mới vớt ra chật vật mà vội hắn há miệng nghĩ nói với nàng xin lỗi nàng lại vào lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên xích lại gần mặt của hắn cắn lên hắn mở ra môi linh xảo lưỡi hoạt lưu liền tiến vào trong miệng hắn tùy ý làm bậy lạc phi sợ h ã i đến một cử động cũng không dám thân thể cương cương cảm thấy mình nên đẩy ra nàng có thể không nỡ trong đầu choáng choáng váng h u y ỡ n địa điện giật đồng dạng cảm giác hắn tựa như thật sự cảm nhận được bên hai hoang nòng nòng khiến cho hắn không có bất kỳ cái gì suy nghĩ tất cả giác quan bên trong đều là nàng thân thể của nàng dán chặt lấy hắn lưới của nàng trong miệng của hắn loại cảm giác này hắn chỉ ở trong sách nhìn qua cho tới bây giờ không nghĩ tới nam cùng nữ ở giữa sẽ thật sự có loại này cái gọi là cảm giác giống như địa giật lần thứ nhất thể nghiệm lại là cùng nàng quá kỳ diệu hắn sinh không nổi một điểm kháng cự tâm thậm chí còn ngao ngoe muốn động hy vọng nàng tiếp tục lại tiếp tục nàng tại tiếp tục giống cây rong đồng dạng quấn lên thân thể của hắn một chút xíu đem hắn trói gấp một chút xíu đem hắn từng bước xâm chiếm khiến cho hắn không thể kiếm đâm hắn cũng không muốn d â y g ù a rốt cục không cách nào trèo trống ôm nàng cùng một chỗ đảo hướng trên giường t h ư ợ n h ư là một đầu chìm vào trong nước tư quấn lan l ộ t giao h ò a mặc kệ là lúc nào hắn đều là chăm chú ôm chặn nàng coi như đây là một vũng có thể đem hắn hướng phi hôi yên diện hồng thủy có thể chỉ cần có thể ôm nàng hắn cũng sẽ không đi phản kháng chương 894, t h i ế u nữ bất lương một đêm vui thích tựa như là lạc phi gần đây thường thường làm xuân ngộ chỉ bất quá lần này trong ngộng hết t h ể đều quá mức rõ ràng dẫn đến lúc hắn thanh tỉnh theo bản năng liền đi vớt bên người có thể cái gì đều không có m ò được ngộng đẹp trợ t t ỉ n h bên người trong chăn trống giống không có nàng mềm mại thân thể trong lòng hắn không còn mang mang ngồi dậy bốn phía nhìn lên trong phòng thuộc về hành lý của nàng dương đều không thấy nếu như trong ngộng là thiên đường giờ khác này lạc phi cảm thấy mình tựa như là tiến vào địa ngục tâm h o ả n g h o ả n g nhảy đặc biệt nhanh nàng đi nơi nào hắn mang mang đi tìm điện thoại di động của mình muốn gọi điện thoại cho nàng dưới điện thoại di động đè ép lời ghi chép giấy rơi vào hắn đáy mắt c k ta đoàn làm phim có chút việc đi về trước ta cho lao đầu tử gọi điện thoại hắn sẽ phái người tới đón ngươi nàng xưng hô hắn ca mà không phải như tối hôm qua từng tiếng gọi hắn lạc phi mấy chữ này không chỉ có không có để lạc phi an tâm ngược lại làm hắn hoảng hốt lợi hại hơn hắn ngay lập tức liền gọi điện thoại cho nàng lạc phi giờ khắc này tâm tựa như là tại nước sôi bên trong nấu lấy vô cùng dày vò không biết nàng có thể hay không nghe không biết nàng là tâm tình gì càng thêm không biết nàng đem muốn thế nào không nghĩ tới điện thoại vừa vang lên một tiếng điện thoại liền bị tiếp lên bên kia nàng mỉm cười thanh âm cũng vào thai ca ta đang muốn lên máy bay đâu ngươi vừa tỉnh lại sao bữa sáng ăn hay chưa nàng thanh âm cùng trong ngày thường không có gì khác biệt liền tựa như nàng cùng hắn chưa từng xảy ra tối hôm qua những chuyện kia thanh minh lạc phi tiếng nói hoa hoa gọi nàng kiềm chế những cái kia cảm xúc tại thời khắc này phun ra ngoài thanh minh ta ta cưới ngươi có được hay không mấy chữ này không có thể nói ra nàng đánh gây hắn ca ta muốn tắt máy có lời gì chờ ta máy bay hạ cánh lại nói a không đợi hắn tai phát nói điện thoại bên kia chính là cái đô đô tít trạng thái lạc phi khoanh tay cơ sững s ở lấy giống như là t à n hồn hắn muôn cưới nàng ý niệm này từng bị vô c h i vô giác t r ô n ở trong lòng chỗ sâu nhất vốn cho rằng sẽ vinh không thấy ánh mặt trời mưa gió c u ồ n quyển mưa móc lâm ly đem những phong sa đó s u n g mở liền đem mấy chữ này đưa ở trước mắt hắn làm hắn càng thêm rõ ràng trong lòng suy nghĩ hắn muôn cưới nàng lạc trạch chưa tới giữa chưa liền đến lạc phi ở khách sạn nhìn thấy lạc phi ngay lập tức liền nhào tới đem lạc phi ôm vào trong lòng đây đại khái là lạc phi ký ức đến nay thu được một cái duy nhất thuộc vu cha hôn ôm ngươi muốn hủ chết ta sao ngươi lạc trạch ôm lạc phi thân thể đều đang run rẩy ngươi thật là muốn đem ta hủ chết khỏe mạnh không đi máy bay ngươi ngồi cái gì ô tô a ngươi ngươi n à o tử hưu hô sao thua thiệt lao tử còn tưởng rằng ngươi thông minh tuyệt đỉnh lạc phi ha hốc mồm lời gì cũng không nói ra đây là hắn trong ấn tượng lão đầu t ử sao hắn giờ khắc này dĩ nhiên cảm thấy lạ lẫm lại quỷ dị tình thương của cha hắn ấp ủ những cái kia chuẩn bị muốn cùng lão đầu tử hào tốt nói một chút lời nói liền rốt cuộc không có thể nói ra lạc trạch đã đẩy lạc phi xe lăn đi ra ngoài cửa ngoài nó lão tử bởi vì ngươi bệnh tim đều nhanh d ọ a ra ngươi từ nhỏ đến lớn như vậy b ấ t lo cũng đừng ở lão tử lâm lão thời điểm làm một món lớn lao tử hiện tại trái tim không tốt chịu không nổi tiến vào thang máy thời điểm lạc trạch xoay người lại xem xét lạc phi chân nhìn sẽ không có chuyện gì lớn như vậy hai nạn xe cộ ngươi liền tổn thương một cây đầu ngón chân còn rất mạng lớn a ha ha ha ha. cười cười lại gõ gõ lạc phi đầu gối và nó thật sự là hủ chết lão tử chương tám trăm chín mươi lăm thiếu nữ bất lương lạc phi nhìn c h ầ m c h ầ m lão đầu tử tóc đuổi bên trong một gọn hậu chi hậu giác mới phát giác lao đầu tử giống như giả thật rồi nguyên lai、like、lao đầu tử cũng không phải là không thèm để ý hắn nguyên lai、like, luôn luôn gọi lao đầu tử thật sự sẽ đem người gọi lão lạc phi không tiếp tục cho n ô n ca gọi điện thoại điện thoại di động của hắn vẫn luôn chăm chú nắm ở trong tay chăm chú chăm chú nắm l ướt ngược lại là n ô n ca tại máy bay hạ cánh sau ngay lập tức cho lạc phi trả lời điện thoại lao đầu tử đi không lạc phi nghe thanh âm của nàng hô hấp cũng bị mất chỉ nhẹ nhàng phát ra một tiếng ân bên đầu điện thoại kia nàng nghe vậy tựa như nhẹ nhàng thở ra rõ ràng đang lo lắng h ắ n vậy là tốt rồi đối n g ư ỡ i lúc trước gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao có chuyện gì sao có a hắn muốn lấy nàng hắn muốn hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng l a o đầu tử ly hôn cùng với hắn một chỗ hắn còn muốn nói cho nàng hắn thích nàng rất thích rất thích rất s ớ m trước kia hắn liền thích nàng hắn không muốn làm ca ca của nàng muốn làm nàng nam nhân cùng nàng dắt tay cả một đời cùng một chỗ đầu bạc thế nhưng là những lời này s ư ơ n g mắc tại cổ h ọ g đầu cũng không còn cách nào nói ra n áo hải giống như là bị đánh thành hai nửa một nửa bên trong là hắn cùng nàng trên giường dây dưa muốn đem đối phương tan vào thân thể một nửa k h á c nhưng là lao đầu tử đối hắn vừa khóc lại cười bộ dáng vòng tròn bên trong những người kia đều nói lao đầu tử sùng thê nhập ma l i ê n ngay cả lạc phi cứu cứu người một nhà đều đang nhắc nhở hắn phải cẩn thận lao đầu tử bị s ắ c đẹp mê hoặc đến nôi ngay cả con trai ruột đều không nhận có thể mọi người trong miệng cái kia cái gọi là sùng chỉ bất quá cảm thấy là lao đầu tử nhất thời tâm huyết dâng trào nghĩ gặm có non chỉ có lạc phi biết lao đầu tử đối nàng chấp nghiệm nặng bao nhiêu hắn nếu là nếu là ở cùng với nàng hậu quả không dám nghĩ cũng vô pháp nghĩ bên đầu điện thoại kia ngôn ca không chiếm được đáp lại liền hoán vài tiếng ca lạc phi a không phải tại sao không nói chuyện tín hiệu không tốt uy uy uy có thể nghe được lời ta nói sao nàng gọi hắn lạc phi thanh âm thật là tốt nghe hắn buổi sáng hôm nay tỉnh lại thời điểm còn tính toán về sau muốn nghe cả một đời thế nhưng là hiện tại nghe được nàng gọi hắn hắn liền t r ộ t dạ lại ấ y n ấ y hắn vô cùng chật vật đem điện thoại cút bị lạc trạch mang trở lại kinh thành lạc phi ngay lập tức lại được đưa đến trong bệnh viện lạc trạch tự mình bồi tiếp hắn trải qua các hạng kiểm tra thẳng đến xác nhận lạc phi không có gì di chứng lạc trạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lúc trở về ngồi ở trong xe lạc trạch cuối cùng nhẹ nhàng thở ra vô vô một bên lạc phi b ả vai tiểu tử ngươi về sau loại chuyện này ngươi ngay lập tức gọi điện thoại cho lão tử a mẹ lao tử coi như lại không tốt đó cũng là ngươi cha ruột cha ruột có được hay không lao tử tiếp điện thoại của ngươi cũng sẽ không chết từ ít thành một đường trở về mặc kệ là ở trên máy bay vẫn là ở trong xe lao đầu tử lời nói liền không ngừng qua lạc phi biết lao đầu tử càng ngày càng lắm điều lao đầu tử cùng nàng chuyện có thể kéo lấy hắn lăn qua lộn lại nói một ô ban đêm nhưng lạc phi là lần đầu tiên phát giác lao đầu tử là hắn cha ruột nhanh lúc về đến nhà lao đầu tử hiệu cho nàng đánh một thông điện thoại lạc phi tiểu tử này đại nạn không chết tất có hậu phúc hắn người tài xế kia hiện tại cũng còn nằm tại bệnh viện đâu hắn bị thương nhẹ như vậy cũng coi là cái kỳ tích rõ ràng à sự tình trong nhà ngươi không cần lo lắng có ta đây chính ngươi cũng phải cẩn thận chút không muốn ngồi quá nhiều xe có thể không thức đêm xe liền không ngồi còn có nhất định phải hệ tốt dây an toàn lạc phi không có việc gì là tốt rồi đầu bên kia điện thoại thanh âm của nàng loang thoáng chuyển vào lạc phi trong lỗ thai ta khoảng thời gian này có chút bận b ệ u không thể quay về chờ ta trở về chúng ta người một nhà hảo hảo tụ họp một chút vì lạc phi đại nạn không chết chúc mừng một chút lão đầu tử cùng nàng nói liên miên lại nhải thân mật lời nói nháy mắt đảo qua truyền vào lạc phi trong đầu hắn giờ khác này hận không được tìm một cái lô đ ể trôi xuống cho nên không đợi được nàng trở về lạc phi liền lấy cớ phát triển nghiệp vụ đi nước ngoài người như không khắc chế cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào hắn đã cầm thú một lần nhưng hắn không phải cầm thú cho nên hắn nhất định phải phải hiểu được khắc chế chương tám trăm chín mươi sáu thiếu nữ bất lương lạc phi ở nước ngoài ba tháng thời điểm lão đầu tử đột nhiên gọi điện thoại cho hắn thanh âm khàn khàn l ã o đầu tử không có nói mấy câu liền khóc lên nàng mang thai nàng đây là không muốn sống nữa sao nàng nàng ở bên ngoài làm loạn như vậy ta đều không có nói qua nàng cái gì nàng làm sao lại như thế sáng loáng đem con hoang mang trên thân cái kia hàn dịch nói đứa bé là của hắn cố ý tới tìm ta khoe khoang a không phải a không phải người lão tử ta thật sự là khó nhận lấy cái chết quá khó tiếp thu rồi lúc ấy nàng nói nàng không thể mang thai để cho ta buộc ga dô ta không nói hai lời liền buộc ga dô a nàng hiện tại làm sao lại ghét bỏ ta không thể để cho nàng có đứa bé nàng sao có thể ghét bỏ ta ô ô ô thân thể nàng kém như vậy một năm có hơn nửa năm đều tại hướng trong bệnh viện chạy nàng làm sao lại không đau lòng một chút thân thể của mình mang thai kia là trò đùa sự tình sao ta đều không có quái nàng ở bên ngoài làm ẩu có thể nàng hiện tại như thế tùy tiện mang thai ngươi nói một chút nàng ngươi nói một chút nàng đến cùng có hay không đem ta để vào mắt đến cùng có hay không nhớ kỹ nàng đã từng cho ta hứa lời hứa ta hận chết nàng ta hận chết nàng lạc phi đáy lòng biết l a o đầu t ử tại hắn trước mặt thảm liệt như vậy khóc lóc kể l ệ cũng liền vẹn vẹn chỉ là khóc lóc kể l ệ mà thôi có lẽ tại hắn nơi này vừa khóc lóc kể l ệ hoàn tất quay đầu liền sẽ lại cùng nàng hòa hảo thế nhưng là giờ khác này vẫn là nói ngươi cùng nàng ly hôn đi cha thanh minh giống như ta vẫn luôn đem ngươi trở thành phụ thân ngươi thả qua nàng làm cho nàng đi tìm mình chân chính người yêu tìm mình chân chính gia đình cùng hạnh phúc hắn lúc nói lời này nín thở dù là không ôm hy vọng nhưng vẫn là chờ mong lấy lao đầu tử có thể đáp ứng hắn giờ khác này thậm chí nghĩ quỷ gối lao đầu tử trước mặt cầu hắn nàng nàng thích cái kia hàng dịch liền thành toàn nàng đi cái này một tiếng cha đại khái là lạc trạch lần đầu tiên nghe được nhưng hắn hoàn toàn bỏ qua hắn cũng không lo được khóc tức giận đến mắng to là ạ phi ngươi đ á n h dám rõ ràng thích ta từ nhỏ đã thích ta nàng là bởi vì ta không thể cho nàng một cái hài tử tài cùng ta giận dỗi nữ người tới nhất định tuổi tác lại phát ra tình thương của mẹ không phải thường hỉ hoan đứa bé ta hiểu nàng ta hiểu ý nghĩ của nàng có thể nàng mang thai quá nguy hiểm ta là lo lắng thân thể nàng ngươi đến cùng có hay không coi rõ ràng là cái thân nhân lúc này ngươi khuyên ta cùng nàng ly hôn ngươi là muốn giết ta đâu vẫn là phải nàng mệnh đâu lão đầu t ử lốp buốt nói một chàng về sau phát giác đầu bên kia điện thoại không có nửa điểm tiếng vang hắn tự giác trên đời này ai cũng không thể lý giải hắn lập tức buồn từ tầm trung lai lại thở dài một cái cầu xin nói với l ạ c phi l ạ c phi ta khuyên nàng nàng căn bản không nghe ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng ngươi khuyên nhủ nàng có được hay không nàng từ nhỏ đến lớn sợ nhất chính là ngươi ngươi khuyên nàng nói không cho nàng liền nghe nàng sợ hắn con từ nhỏ đến lớn liền sợ hắn lao đầu t ử đây rốt cuộc là từ đâu tới nhận biết cảm thấy nàng từ nhỏ đến lớn sợ hắn l ạ c phi một mực chờ lấy lao đầu t ử cúp điện thoại còn không có từ lao đầu t ử những lời kêu bên trong kịp phản ứng nàng mang thai thật sự mang thai khi đó ở nước ngoài nàng tại hắn c h ô ở dưỡng bệnh hắn mang theo nàng chạy thật nhiều cái bệnh viện cũng bởi vậy không ai so với hắn rõ ràng hơn thân thể của nàng nàng căn bản cũng không có thể mang thai nàng làm sao như thế tùy hứng nàng cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào lạc phi cũng không biết mình là thế nào toàn thân đều đang phát run cũng chung vu minh trận nhìn lao đầu tử kêu khóc tâm tình h á n cưỡng bách mình chấn định lại ngay lập tức liền gọi điện thoại của nàng t r ư ơ n g tám trăm chín mươi bảy thiếu nữ bất lương bên đầu điện thoại kia ngôn ca cũng không có nhận điện thoại lạc phi đánh ba lần nàng đều không có nhận hậu chi hậu giác mới nhớ tới này thời gian điểm tại nàng cái kia hẳn là là nửa đêm nàng có lẽ vẫn còn ngủ say cho nên dù là lòng như lửa đốt lạc phi cũng chỉ có thể tại hơi trò chuyện tổ chức ngôn ngữ cùng nàng phát vài câu loại này mặt đối mặt không nói lời nào cảm giác thực sự không tốt lạc phi dứt khoát lại mua sớm nhất một chuyến bay trở về trong nước chuyến bay trời vừa sáng hắn liền xuất phát máy bay hạ cánh mở ra điện thoại phát giác có mấy cái nàng cuộc gọi nhỡ lạc phi mang mang gọi lại nàng nhẹ nhàng thanh âm rất nhanh liền vang lên lên á không phải gọi điện thoại có chuyện gì sao thanh âm này hắn có hơn ba tháng không nghe thấy đột nhiên tại vang lên bên hai hắn một nháy mắt đều đã quên đáp lại a không phải a không phải lạc phi cái này mới phản ứng được vợ nói ngươi hiện tại ở nơi đó ta đi tìm ngươi a không phải ngươi tìm ta là bởi vì ta mang thai sự tình sao ngôn ca nói ngươi không cần quên ta đứa bé này mặc dù là cái ngoài ý m u ố n bất quá ta cũng không nghĩ tới muốn đánh dụng nó nàng không đợi lạc phi đáp lại tiếp tục lại nói lạc phi ngươi có thân nhân ngươi coi như phiêu bạt bên ngoài cũng có cái lao đầu tử là ngươi cha ruột để ngươi có thể có lo lắng cũng có người lo lắng ngươi ta cũng muốn cái thân nhân của mình muốn có thân nhân lo lắng ta lạc phi không nghĩ tới nàng lưu lại đứa bé lý do lại là như thế hắn không nhịn được trầm thấp nói ta là thân nhân ngươi à. bên đầu điện thoại kia ngôn tình nhẹ giọng nở nụ cười a không phải ngươi thật sự coi ta thân mội mội sao nàng thanh âm rõ ràng nhẹ nhàng lại ngẩm lấy ý cười nhưng hắn lại bị nàng lời này hỏi lại trong lúc nhất thời hận không được tìm một cái lô đ ể trôi xuống thanh minh ta nôn ca đánh gãy lạc phi lời nói a không phải có thể hay không đừng khuyên ta ta không phải tiểu cô nương ta biết mình muốn cái gì đối ta hiện tại có chút bận điệu không có chuyện khác lời nói ta liền c ú t trước a nữ nhân này rõ ràng là không muốn cùng hắn nói chuyện lâu có thể vấn đề này không giống tiểu khả không phải nàng nguyện ý liền có thể a lạc phi dứt khoát lại gọi điện thoại cho lão đầu tử hỏi nàng hiện tại ở nơi nào lao đầu tử qua thật lâu mới tiếp lên lạc phi điện thoại rõ ràng rõ ràng ở nhà à nàng hiện tại thân thể kém như vậy lại có con đương nhiên là muốn ở nhà hào hào dưỡng thai t ố t không nói với ngươi giọng điệu này cái này hôn l i ê n tựa như buổi tối hôm qua cái kia ở trong điện thoại sói khóc quỷ gào lao đầu tử căn bản không có xuất hiện qua tựa như từ đầu tới đôi nóng lòng chỉ có một mình hắn lạc phi chừng mắt bị c ú t máy điện thoại thật là không có gì để nói vô cùng hắn về đến nhà quả nhiên thấy nàng cùng lao đầu tử đều ở nhà hai người ngồi ở bên cạnh bàn ăn lao đầu tử tại từng ngụm cho ăn nàng ăn cơm hình tượng này nhìn hài hòa vô cùng lạc phi đứng tại cửa ra vào trong lúc nhất thời do dự không biết mình có nên hay không đi vào quáy dày bọn họ ngược lại là lao đầu tử vừa nghiêng đầu nhìn thấy lạc phi lập tức liền chào hỏi lạc phi ngươi về tới thật đúng lúc rõ ràng mang thai bên người cách không được người công chuyện của công ty đều giao cho ngươi ta sẽ cùng lưu trợ nói một tiếng để hắn mang ngươi làm quen một chút làm việc ngươi mau chóng vào tay dứt lời lại quay đầu hỏi ngôn ca lần này vị đạo thế nào khác biệt vừa mới nói chuyện với lạc phi thời điểm thể mệnh lệnh giọng điệu lao đầu tử đối nàng thanh âm lại dịu dàng lại lấy lòng thay đổi hoàn toàn người lao đầu tử lời nói còn không hỏi xong ngôn ca liền che miệng hướng toa l é t phóng đi ba chương tám trăm chín mươi tám thiếu nữ bất lương lạc trạch mang mang cùng sau lưng ngôn ca một bên đưa khăn mặt một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng giúp nàng thuật khí ăn không vô nữa nôn ca nôn ra lúc này mới n g n g đầu lệ ôm n g ô n g trừng mắt lạc trạch ta đều nói ta ăn không trôi ngươi còn muốn ta ăn khó chịu chết ta rồi là ta không đúng là ta không đúng lạc trạch l ự ợ c tay nhu nhu giúp nàng lau mặt bóc độc một bên vô cùng thành khẩn ấ y n ấ y nhận sai rõ ràng ngươi đừng nóng giận bất quá thế nhưng là ngươi hiện tại có con cũng không thể cái gì đều không ăn ngươi chịu không được bụng bên trong bảo, bảo cũng chịu không được rõ ràng ngươi có hay không những khác muôn ăn ta lại đi cho ngươi tìm có được hay không lạc phi đứng ở đại sảnh trong toa lét hai người kia đối thoại hắn nghe nhất thanh nhị sở buổi tối hôm qua còn khóc gào nói hận nàng nghiến răng nghiến lợi nói nàng nhất định phải đánh dụng đứa bé lao đầu tử kia đến cùng đi nơi nào hắn có chút hoảng hốt nghĩ xem ra lao đầu tử là tiếp nhận rồi đứa bé này giữa bọn hắn cũng không có bởi vì đứa bé này đến mà buộc phát gia đình đại chiến hoàn toàn không cần đến hắn nhúng tay hắn duy nhất phải làm chính là tiếp nhận lao đầu tự công ty để cho lao đầu tự hữu càng nhiều tinh lực chiếu cố nàng nàng nghĩ muốn đứa bé này cái kia liền muốn đi nếu có đứa bé có thể làm cho nàng lòng có ràng buộc nếu có đứa bé có thể khiến cuộc sống của nàng đi vào bình thường nếu có đứa bé sẽ khiến nàng cảm thấy hạnh phúc cái kia liền thân thiết rồi hắn nguyện ý hết tất cả năng lực làm cho nàng hạnh phúc bình an mang hải tử sinh đứa bé đều không phải chuyện một câu nói l ô n ca mang thai đến bốn tháng thời điểm đứa bé đã có muốn sinh non dấu hiệu nàng không thể không nằm ở trên giường ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều là trên giường thậm chí ngay cả lật cả người cũng không thể lạc trạch mỗi ngày đều ở trước mặt nàng tự mình động thủ hầu hạ nàng đại khái là bị ngôn ca ảnh hưởng hắn bây giờ cũng đang mong đợi ngôn ca đứa bé này người đàn ông này hắn tại túc chủ một đời kia hắn đem túc chủ điều giáo thành hắn trung nô có thể cuối cùng hắn đem túc chủ nói vứt bỏ liền vứt bỏ nhưng là lần này nhân vật ngược lại đi qua dù là biết n ô n ca cho hắn mang vô số non xanh dù là biết mình là đồ vỏ dù là có đôi khi hắn thống khổ ghê gớm nhưng tại n ô n ca trước mặt vẫn như cũng là một lòng một ý liền vì có thể nhìn thấy n ô n ca nụ cười ga tể cảm thán nam nhân thật sự là quá tiện đối tốt với hắn hắn ghét bỏ đối với hắn không tốt hắn lại vui vẻ chịu đựng trông mong muốn dính sát hắn đây rốt cuộc là loại dạng gì tâm tính n ô n ca đại khái hắn cũng thích non xanh ga tể thích cái g i a cái này gọi l ạ trạch nam nhân vô số lần đều trốn ở trong toa lét vụn trộm khóc đâu may không có gì huyết tính bằng không thì nói không cho còn có thể cùng nàng đồng quy vô thận nôn ca mang thai trong lúc đó không gặp người ngoài lạc phi nhìn thấy nàng số lần cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay đến cuối cùng thời điểm trong biệt thự thường chú bác sĩ liền có mấy cái nhưng coi như như thế nôn ca cũng không thể nấu qua được đứa bé sinh ra ngày ấy nàng s u ấ t huyết nhiều choáng chết tại trên bàn giải phẫu lại cũng không thể tỉnh lại lạc phi biết được nàng muốn sinh vốn đang ở công ty họp hắn lập tức liền chiêu ra bên trong vọt lên đi có thể chờ đến biệt thự nàng đã lâm vào chiều sâu hôn mê mãi cho đến bác sĩ tuyên bố nàng tin qua đời lạc phi còn không có từ loại tình huống này bên trong kịp phản ứng nàng chết rồi làm sao có thể nói cuối cùng nếu là có hai chọn một tình trạng sẽ chỉ trước bảo đại nhân mà lại mà lại bác sĩ trước đó một mực nói nàng trạng thái thân thể không sai tại sao có thể như vậy lạc phi xông đi vào liền thấy lao đầu tử ngồi ở nàng bên giường mất hồn phách bình thường đang sững sờ chương tám trăm h n mươi thiếu nữ bất lương lao đầu tử không có khóc lớn sững sờ ngồi ở bên cạnh nàng một mực nắm lấy tay của nàng là ta hại chết nàng thế nhưng là thế nhưng là ta chỉ là chỉ là muốn hỏi con nàng hôn cha là ai nàng có muốn hay không gặp một chút mà thôi nàng làm sao lại làm sao lại kích động như vậy ta ta căn bản không nghĩ tới nàng sẽ ngã sấp xuống nàng thích đứa bé này ta cũng đi theo nàng thích ta cho tới bây giờ không nghĩ tới không nghĩ tới nàng chết a không phải a không phải nàng đến chết đều còn tại hiểu lầm ta nàng làm sao n h ẫ n tâm như vậy ngươi nói một chút nàng sao có thể n h ẫ n tâm như vậy một bên muốn ta phát thể độc một bên lại không tin ta nàng nói phải cho ta dưỡng lao chăm sóc trước khi mất muốn nhìn ta chết mất đều nói xong rồi nàng làm sao lại nuốt lời a không phải a không phải ta rõ ràng nàng chết rồi ngươi xem một chút nàng cứ thế mà chết đi nàng sao có thể dạng này ích kỷ nàng nói cái gì ta thì làm cái đó ta cái gì đều nghe nàng nàng làm sao chả như thế ích kỷ a tổng yêu tại lạc phi trước mặt sói khóc quỷ gào lao đầu tử lần này không chỉ có không khóc liền nước mắt đều không có thế nhưng là thế nhưng là lao đầu tử bệnh vừa đứng người lên liền choáng ngã trên mặt đất trèn cua tu ivn tại trong phòng bệnh chờ đợi một đêm thời gian lại giống như là già đi mười tuổi trong miệng thì thảo vẫn luôn là rõ ràng lao đầu từ đổ xuống nhưng hắn không thể đổ h ạ dù là vô số lần hắn quay đầu đều muốn hô từng tiếng minh dù là dù là trong lòng hắn vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng nàng thật sự đi có thể chuyện nên làm vẫn phải là làm nàng hậu sự là lạc phi một tay xử lý ước chừng là nàng tráng niên g h mất sớm nàng tại truyền hình điện ảnh trong vòng những bằng hữu k i a cùng đồng sự hòa hợp làm đồng bạn cả đám đều tại nàng tăng lễ ngày này tới thật sự là kinh động đến gần phân nửa giới giải trí tử lạc phi không nghĩ tới nàng nhân duyên tốt như vậy hàn dịch và đô la mỹ cùng cái kia gọi triệu tiên cũng đều tới mỗi cái thấy hắn đều đang hỏi nàng làm sao lại qua đời nàng làm sao lại qua đời lạc phi là từ lao đầu tử đ ứ c q u a n g trong lời nói biết lao đầu tử cùng bác sĩ sự tình đầu tiên nói trước mượn giúp nàng kiểm tra thân thể thời điểm lấy điểm nước ố i sau đó điều tra thêm đứa bé cha là ai mặc dù lão đầu tử có thể yêu ai yêu cả đường đi đem con làm mình nuôi nhưng nàng mang thai trong lúc đó thụ nhiều như vậy thống khổ nhiều lần trong giấc ngộng kém chút hô hấp đột nhiên ngừng đem lão đầu tử dọa gần chết cho nên cái kia đem nàng đưa vào hiểm đ ị a nam nhân lao đầu tử không có ý định bỏ qua nhất định phải trả thù có thể đ ư a bé cha không phải hàn dịch không phải đô la cũng không phải cái kia triệu nhật t i ê n lão đầu tử đem bên người nàng giống được cơ hồ đều si một lần vẫn không thể nào đem đứa bé kia cha tìm ra lao đầu tử không nghĩ tới gọi điện thoại lời nói sẽ bị nàng nghe l ê n đến nàng bởi vậy cảm xúc kích động lúc xoay người lòng bàn chân một h uy liền ngã sắp xuống lên bàn giải phẫu liền lại không thể xuống tới biết được nàng tin qua đời thời điểm lạc phi cho là mình đã ai lớn lao tại tâm chết liền bi thương loại tâm tình này cũng bị mất có thể khi nhìn đến thân tử giám định cái kia một cột thời điểm cả người giống như rơi nhập địa ngục lao đầu tử lượn tìm không được kẻ cầm đầu nguyên lai liền trong nhà vấn đề này không gạt được lão gia tử bởi vì như thế một chuyện nhỏ hại nàng chết mất lão đầu tử trong lòng cái này ưu cục hoàn toàn không có cách nào giải khai liền suy tư chẳng lẽ lại đây là con của mình mặc dù hắn làm buộc ga dô giải phẫu nhưng nói không cho còn có thể mang thai đâu cho nên lão đầu tử hữu làm một lần thân tử giám định lần này mặc dù không phải cha con quan hệ có thể lão đầu tử giờ na cùng đứa bé kia cực kỳ tương tự trên giường bệnh lão đầu tử một cái giật mình liền nghĩ đến là phi chương chín trăm thiếu nữ bất lương không cần phải đầu lĩnh để cho người ta đi chất vấn kiểm chứng lạc phi đã chủ động đem chính mình cùng đứa bé giám định kết quả cho lão đầu tử không nghĩ tới con của mình dĩ nhiên cho mình đeo cái nón xanh hơn nữa còn là mình luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo con trai nếu như trước đó lạc trạch là bởi vì ngôn ca qua đời mà bi thương quá độ cái kia hiện tại hắn hết thể mọi người sinh tín niệm xem như hoàn toàn bị tàn phá đà kích tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất hai người dĩ nhiên song song phản bội hắn nàng cùng nam nhân khác cùng một chỗ hắn có thể không so đo thế nhưng là thế nhưng là nàng sao có thể ngủ con của mình còn tại trên giường bệnh lạc chạch một đôi mắt huyết hồng huyết hồng t r ừ n g mắt lạc phi tức giận đến liền câu nói cũng không thể nói ra một hơi thở gấp đi lên liền đã bất tỉnh lao đầu tử không muốn nhìn thấy lạc phi nàng bởi vì là ngoài ý muốn sinh non đứa trẻ vẫn luôn ở tại hòm giữ nhiệt bên trong đến hiện tại cũng còn không có thoát khỏi nguy hiểm cho nên chiếu khán lao đầu t ử thời điểm hắn thỉnh thoảng liền đi nhìn đứa bé lao đầu tử nói nàng hôn mê trước đó còn già hơn đầu lĩnh phát thế độc muốn lao đầu tử đem đứa bé này coi như thân sinh hảo hảo nuôi dưỡng cái này cái hải t ử trường lớn cách thủy tinh nhìn xem bên trong ngủ say đứa bé lạc phi lại sẽ không nhịn được nghĩ nàng có biết hay không nàng mang chính là con của hắn nàng làm sao có thể không biết đâu lao đầu tử là sau nửa đêm tỉnh lại gặp hắn vào cửa một đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn mãi cho đến hắn đi tới bên giường thủ đoạn bỗng dưng liền bị lao đầu tử ngất ở lão đầu tử hỏi hắn có phải là ép buộc nàng lạc phi đối đầu lão đầu tử cái kia vô cùng phẫn nộ ánh mắt cơ hồ không do dự liền đặt đầu từ đầu đến cuối đều là hắn ép buộc nàng là hắn thừa dịp nàng uống say làm ra chuyện như vậy là hắn là hắn lại tại sao đó không có nửa điểm lòng trách nhiệm đem việc này xem như từ phát sinh qua hắn thậm chí sợ hãi nàng lại bởi vậy áp chế cho nên vẫn luôn tránh nàng hắn làm sao cứ như vậy hôn chướng đâu cả đời làm tất cả hôn chướng sự tình đều là đối với nàng thích một người hẳn là làm cho nàng hạnh phúc tài đúng nhưng hắn lại làm nàng lâm vào tuyệt cảnh lão đầu tử tức giận đến đưa tay bên cạnh đồ vật đều ném vào trên người hắn m a n g hắn x u ấ t sinh không có khắt chế lực người cùng x u ấ t sinh không khác hắn ở trước mặt nàng không có khắt chế lực hại chết nàng cũng xứng đáng x u ấ t sinh hai chữ cho nên đối mặt lão đầu tử chửi rủa ẩu đả lạc phi đứng tại chỗ không n ú c đ í c h trong lòng có như vậy một cái trước mắt thậm chí nghĩ nếu là muốn là chết như vậy có thể đi bồi tiếp nàng cũng không tệ nhưng làm sao có thể chết lão đầu t ử bị lạc phi tức giận đến triệt để không có năng lực hành động cho nên đứa bé cùng nàng hậu sự đều là hắn tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm chạy bận rộn có thể khiến người quên hết mọi thứ có thể hiện tại kiểu bận rộn này lại là thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở hắn nàng chết rồi bởi vì hắn mà chết nàng tăng lễ bên trên lão đầu t ử d ã ra mặt nhưng không có bao lâu thời gian cũng bởi vì bi thương quá độ một lần nữa tiến vào trong bệnh viện thật là nhiều người đều đang vì nàng t i ế c hận cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ tại đạo diễn lĩnh vực này là thật có thiên phú lại gả người lại tốt dù sao lao đầu t ử cái này ba hảo lao công tại vòng tròn bên trong là có tiếng cũng bởi vậy nàng tráng n i ê n mất sớm khiến cho tất cả mọi người cực kỳ t i ế c hận lạc phi tựa như cái lên dây cót người máy cái này cả ngày là lấy nàng tiện nghi con trai thân phận cùng những người này hàn huyên nói chuyện nhưng đối phương nói cái gì chương n g c í n hắn nói cái gì, hắn ấn h cái lại cái gì, gì t không chín trăm linh, linh một thiếu nữ bất lương biết rất rõ ràng nàng làm đây hết thệ cũng là vì trả thù biết rất rõ ràng nàng có lẽ cảm thấy mình chết có ý nghĩa biết rất rõ ràng đây hết t h ả hết t h ả đều là nàng một vòng bộ một vòng cái bẫy nhưng hắn vẫn không tự chủ được vào nàng cái bẫy khổ sở tột đỉnh lạc phi ánh mắt kinh ngạc nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m tương k h ô n g lý nụ cười kia tươi đẹp nữ tử nghĩ đưa tay đi xoa xoa tóc của nàng nhưng cuối cùng ngón tay giữa không trung dừng lại thanh minh nếu như ta cùng lao đầu tử cũng khó khăn sống hết đời ngươi sẽ vui vẻ sao có thể nàng đã chết bọn họ qua tốt hoặc không tốt nàng đều đã không nhìn thấy nói gì vui vẻ ngươi làm sao như thế hung ác ca đối với người khác hung ác đối với mình hung ác là bởi vì trong lòng tất cả đều là hận cho nên mới như thế ác sao có thể coi là hận cũng không nên là như vậy trả thù loại này thương địch tám trăm tự tổn một ngàn trả thù sao có thể tính là là trả thù đâu nếu như hận liền nên đem đối phương đạp ở dưới chân a liền nên ở trước mặt đối phương sống vui vẻ hạnh phúc làm cho đối phương ước ao ghen t ị đây mới gọi là trả thù nàng làm sao cứ như vậy n ố c nàng tự nhiên không có khả năng đáp lại hắn thương không lý nàng vẫn như cũ ngây ngốc tại đối với hắn cười cười rực rỡ như vậy vui vẻ như vậy thanh minh ngươi ngươi liền không có lời gì nói cho ta biết không chuyện ngày đó ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào ngươi có phải hay không là cũng không phải thường phi thường hận ta thế nhưng là nàng không đáp vẫn như cũ mỉm cười nhìn qua hắn giống nhau nàng lúc trước dù là cực kỳ thống khổ ở trước mặt hắn cũng chỉ là cười thanh minh Ta c ò nàng không có lời gì lưu cho hắn nhưng hắn lại có thật nhiều thật nhiều lời nói muốn nói cho nàng như vậy nhiều như vậy lời nói đặt ở trong lòng hắn hàng đêm trằn trọc đã từng không dám nói đã từng không thể nói có thể hiện tại muốn nói đối diện người kia cũng đã rốt cuộc nghe không được nàng nhất định nhất định không phải thường phi thường hận hắn cùng lao đầu tử mới không tiếc dùng dạng này phương thức quyết tuyệt vô cùng thoát cách bọn họ nàng cũng đặc biệt đặc biệt hận hắn bằng không sẽ không như vậy khiến hắn đau lòng khổ sở thế nhưng là thế nhưng là hắn thích nàng a hắn thích nàng há h ố c mồm những cái kia đọc lại ở trong lòng cuối cùng cũng không nói thêm ra trò chuyện của nàng toàn bộ xử lý hoàn tất đều đã là nửa tháng về sau sự tình nàng sinh chính là cái tiểu nữ hải lão đầu tử vì cô bé kia đặt tên l à thanh minh lần này họ lạc lão đầu tử sẽ đem tiểu nữ hải đương thân nữ nhi đối đãi lần này có hắn nhìn chằm chằm hắn thứ u y ệ t đối sẽ k ô n doán g h a lao đầu tử lại đầu điểm tử một chút điểm ý niệm có ý khi ô n chính đáng. Bất quá rõ ràng, là hắn suy nghĩ n g h Bất quả suy rõ là ề u quá. cho o i n ư l a đầu tử c ù nàng g giữa thủy hòa bất dung, nhưng hắn thủy hòa n ở đối với bất dùng mệnh đổi lại đứa bé, lao đầu tử vẫn luôn đem đứa bé kia đương thân nhất thân nhân tại che là thực thực ở tại, làm thân sinh nữ nhi tại nuôi. nàng đem làm che thực thực khi cho đổi đứa đầu đứa lại kia tại tại, tại lao Là bé, bé tử trở. ở Từ qua đời lao đầu tử liền thường xuyên tiến bệnh viện nàng ngày rô hôm đó lao đầu tử rốt cục không còn cùng hắn đơn phương chiến tranh lệnh mà là uống rượu về sau lôi kéo tay của hắn gào khóc thời gian này sống quá thống khổ ta nghĩ đi tìm nàng ta nghĩ đi tìm nàng có thể nàng muốn ta phát thể độc muốn ta đem con nuôi dưỡng lớn lên nàng nói ta nếu là nuốt lời thế hệ sau tử hạ kiếp sau cũng sẽ không lại tìm đến nàng l ạ c phi ngươi cái đồ con rùa ngươi hủy hoại ta rõ ràng ô ô ô, ô ta hận ngươi ta hận ngươi l ạ c phi đảm nhiệm lao đầu tử mượn rượu làm càn toàn bộ hành trình trầm mặc nàng qua đời năm thứ ba lao đầu tử rốt cục chịu không được tự sát lạc phi bình tĩnh vô cùng lại đem láo đầu t ử hậu sự cũng làm tất cả bọn họ chuyện bây giờ chỉ có một mình hắn biết rồi t h ứ nay về sau chỉ hắn một người t r ư ơ n g chín trăm linh hai sau khi phi thăng nôn ca trở lại nón xanh không gian ngay lập tức chính là xem xét mình không gian hỗn độn bên trong bản thể lam nang ngoại ý muốn chính là lần này bản thể mặc dù không có dư thừa mọc ra lục nha tử nhưng ngoại hình nhìn lớn một vòng một người trong đó lục nha còn dài ra rất nhiều có hy vọng trở thành nàng thứ một cái nhánh cây thô làm gà tể thanh âm tại bên thai nàng vang lên lên đầu gỗ đầu gỗ tên kia hát hóa đến cấp năm cấp năm ngoạ t à o ngoạ t à o làm sao lại vừa hát hóa hắn không phải liền thích mong mà không được luận điệu sao gia hỏa này đến cùng có bệnh gì a nói thế nào hát hóa liền hát hóa đại năng giả hát hóa a nôn ca nhữ nhữ m ẩ y lại không có trả lời gà tể lần này nhiệm vụ sau khi hoàn thành gà tể trên đầu lại thêm một đỉnh nón xanh nó toàn bộ cái đầu nhỏ cơ hồ đều bị nón xanh chiếm cứ bất quá hiện tại nó cũng không lo được những này chỉ vẫy cánh tức g i ậ n đến bốn phía tán loạn mẹ đát g i a hỏa này hát hóa điểm đến ngọn nguồn là cái gì à? hắn có phải là không thích cái này nón xanh hệ thống dứt lời ga tể bừng tỉnh đại ngộ trước kia mười ngàn người mê hệ thống tại thời điểm hắn đều không có hát hóa qua khẳng định là bởi vì nón xanh hệ thống nguyên nhân hắn mới hát hóa nôn ca nhắc nhở nó tại mười ngàn người mê hệ thống bên trong da hỏa này hát hóa đến cấp bốn gà tể ngữ nghẹn bất quá lập tức lại nhào cánh trách trách hô hô gọi đầu gỗ ngươi biết cái gì gọi là hát hóa đẳng cấp sao cấp năm cùng cấp bốn nửa có long trời lở đất khác nhau cấp năm trở xuống cũng sẽ không có cái gì nguy hại có thể cấp năm trở lên vậy liền không chỉ là nguy hại sự tình gia hỏa này hiện tại thế nhưng là cấp năm hát hóa cấp năm a gà tể lưu loát nói một chàng gặp nôn ca đứng tại chỗ tựa như suy nghĩ viển vông tức g i ậ n đến kém chút không có giận sôi lên đầu gỗ ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm ngươi biết trước ngươi những nhiệm vụ kia người cùng hệ thống là thế nào quả điệu sao mẹ lao tử ngày hôm nay vừa điều tra ra những cái kia hệ thống cùng nhiệm vụ người đều bị cái này đến đại năng giả giết đi đại khái là n ô n ca lần này tại nón xanh hệ thống bên trong biểu hiện quá tốt nón xanh hệ thống răng rắc một chút liền thăng cấp đương nhiên tại gà tể xem ra nón xanh hệ thống thăng cấp cùng n ô n ca biểu hiện không quan hệ chủ yếu là cái hệ thống này quá rắt r ư ỡ i cho nên mới sẽ thăng cấp dễ dàng gặp nôn ca trên mặt vẫn là không có biểu tình gì ga tể tức giận đến tăng thêm giọng điệu đen ăn đen đây chính là đen ăn đen a mẹ kia từng cái hệ thống cùng nhiệm vụ người có thể đều không phải ngồi không cái này đại n ă n giả g hắn không hát hóa thời điểm đều sẽ đem những tên kia ăn hết hiện tại hát hóa đến cấp năm ngươi lần sau gặp được hắn nói không cho liền sẽ bị hắn hủy đi ra đảo xương ma đ à n nha lão tử đường đường thần thú sẽ không cần vì ngươi như thế cây trí thông minh hạ tuyến đầu gỗ chết theo đâu đi l ã o tử thật sự là chết không nhắm mắt toa l ã o tử gà tể thanh âm vốn là nhọn cái này bông u ra cuống họng kêu to thật đúng là ma âm rót vào thai nôn ca nhữ mày bốn phía quét qua mới phát giác cựu vĩ mang theo thai bộ co lại trong góc đi ngủ đầu xem chừng đã bị gà tể ma âm rót một lỗ thai ngày hôm nay không có cái thuyết pháp đều không tiến vào được mới vị diện nôn ca chỉ có thể nhẫn lại tính tình nói ngươi khùng cũng đã nói sao ta là cái thứ nhất để hắn hắc hóa nhiệm vụ người nói không cho hắn h á c hoa đến cuối cùng mới có thể lập địa thành phật gà tể một đôi tròn căng con mắt t r ừ n g mắt ngôn ca thần t i n h kia rõ ràng liền là nói ngươi làm cái gì xuân thu đại mộng đâu bất quá bởi vì trên đầu nó cái kia điệp ra lên đỉnh nón xanh cùng nó mắt trâu bên trong nón xanh dẫn đến nó loại này không nói gì phẫn nộ cảm xúc đến ngôn ca nơi này liền biến thành một loại ý nghĩa khác t r ư ơ n g chín trăm linh ba sau khi phi thăng da hỏa này đổi một bộ da túi trong nháy mắt từ đ i ể u ti biến thành c a o lớn người gặp người thích manh vật liên ngôn ca đều bị g i a hỏa này m ạ n h đến nàng đưa tay vuốt vuốt gà tể đầu ngoan à tin tưởng ta gà tể đầu tiên là chừng tròng mắt một mặt khiếp sợ lập tức toàn thân đều đang phát run phát run trên thân mao càng là sau đó một khắc nổ tung dựng thẳng lên như từng cây gai nhọn ngoa tảo không muốn s ở lão tử cái này một thanh âm đinh thai nhức góc khiến cho nón xanh không gian đều run lên mấy run một đỉnh đỉnh nón xanh càng là từ bốn phương tám hướng bị run rơi ra đến đập vào gà tể cùng nôn ca trên thân gà tể còn đang ngao ngao ngao thét lên lão tử thân thể chỉ có thể lão tử đối tượng sở lao tử muốn chặt móng vớt của ngươi nôn ca tiến vào mới vị diện về sau vẫn không có thể đem lòng run rẩy cho ổn định lại thật không nghĩ tới gà tể tên kia rùa m a u lên đến đáng sợ như vậy không phải liền là sờ soạng một chút đầu sao nàng đều bị đại năng giả sờ soạng bao nhiêu lần đầu muốn cũng cùng gà tể như thế không bình tĩnh nàng có thể bình yên sinh tồn đến hiện tại thật phải nôn ca tại gà tể không ngừng thét lên gào thét thời điểm thật sự là hận không thể chặt mình cái tay kia tạ tội bây giờ thật vất vả giải thoát c h ầ mấy m hơi thở mới bình tĩnh xuống tới mới vị diện bên trong túc chủ là cái thiên địa sủng nhi đồng dạng người bình thường dưới cơ duyên xảo hợp bắt đầu tu tiên một đường sửa tiên đến cuối cùng phi thăng cái này đến cái khác tiểu thế giới sóng lớn đãi cắt càng về sau rốt cục nên đón kích động nhân tâm thành tiên phi thăng nàng tại tất cả mọi người ước a o ghen tị trong ánh mắt phi thăng phi thăng qua vô số tiểu thế giới nàng đối với lần này phi thăng cũng không có quá mức khủng hoảng hoặc là kích động tâm tư sóng lớn đại cát đại đến sau cùng đều là chút trải qua sóng to gió lớn cơ bản vô h ỷ vô bi người túc chủ cũng giống vậy tu tiên là cái gì chính là theo đuổi đại đạo không ngừng mà phi thăng phi thăng còn sống mục tiêu chỉ vì phi thăng nhưng mà lần này sau khi phi thăng tiến vào mới tiểu thế giới hết thể lại cùng túc chủ nghĩ tới không có chút nào đồng dạng nàng còn chưa kịp để cảnh giới của mình ổn định liền bị hai người d ơ lên tiến vào cái lồng bên trong mỗi lần phi thăng tại mỗi bên trong tiểu thế giới sửa làm căn bản đều xem như tại tầng dưới chót lần này cũng cùng lúc trước không có gì khác biệt sau khi phi thăng thời điểm gặp được đủ loại tình trạng hiện tại tình huống như vậy túc chủ mặc dù ngoài ý muốn cũng kinh ngạc lại cũng không sợ hãi mà là ý đồ cùng d ơ lên chiếc lồng hai cái này khôi ngô đại hán nói chuyện xin hỏi đây là địa phương nào ta đây là ở đâu bên trong các ngươi muốn mang ta đi chỗ nào hai cái này khôi ngô đại hán không trả lời túc chủ vừa mới trải qua xong phi thăng đan đ i ề n trống c h â n không có nửa điểm tiên khí đừng nói tránh thoát chiếc lồng nàng liền dây rủa cũng không thể nàng về sau bị trung đại hán cất vào túi trong túi đen x ì cái gì đều không nhìn thấy đợi nàng liền chiếc lồng dẫn người lăn ra ngoài thời điểm người đã ở ở một cái phi thường lớn trong phòng trống trải lại bốn phía đều là trận pháp phù t r ú phòng bên trong trưng bày rất nhiều chiếc lồng lồng bên trong đều là chút cùng nàng đồng dạng từ từng cái tiểu thế giới phi thăng lên đến đám tu tiên giả từ những người này đứt q u n g trong lúc nói chuyện với nhau túc chủ mới biết cái này cái gọi là thần giới đối với từng cái bên trong tiểu thế giới phi thăng mà đến các tiên nhân cũng không hữu hảo mọi người bị thống nhất cất vào lồng bên trong nâng đến nơi đây sau đó mỗi cách một đoạn thời gian trong phòng chiếc lồng liền sẽ ít đi rất nhiều những cái kia biến mất lồng bên trong người toàn đều chết hết từng cái tại bên trong tiểu thế giới sinh hoạt n ở mày n ở mặt đều là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại nhưng mà bây giờ sau khi phi thăng bọn họ lại đột nhiên biến thành mặc người chém giết thịt cá t r ư ờ n g chín trăm linh bốn sau khi phi thăng không có một người cam tâm chỗ tại hiện tại loại này tình trạng có thể coi là lại không cam tâm cũng không cách nào tránh thoát lồng giam trong lồng giam từng tốp từng tốp người đến từng tốp từng tốp người rời đi lại về sau liền đến thiên túc c h ủ bị khiêm đi tại trong phòng này cùng mọi người h ữ u khí vô lực thảo luận là một chuyện chân chính bị khiêng đi trải qua những cái kia các tiền bối nói sự tình lại là một loại khác tâm tình túc chủ rất thấp t h ỏ n g bất quá mặc dù thấp t h ỏ n g đấy lòng lại sinh ra vô số hào hùng nàng cũng không tin nàng sẽ chết mới sẽ không mặc người thì cá túc chủ đầu tiên là bị mang lên một lượng hào hoa xa giá đằng sau cùng rất nhiều đ ó n g nàng dạng này tu tiên giả chiếc lồng lũy lại với nhau nàng nghe xa giá phía trước cái kia hai nữ tử không chút k i ê n kỵ nói chuyện mới hiểu được cái này cái gọi là thần giới là cái như thế nào thế giới các nàng những kinh nghiệm này vô số gian nguy phi thăng tới thần giới đám tu tiên giả tại thần giới sẽ bị xem như đồ ăn đầu huy cho cái này trong thần giới một con gọi thôn thiên thú tồn tại nghe nói cái này thôn thiên thú luôn luôn tại đói một khi đói bụng cái gì đều ăn liền thiên địa đều không ngoại lệ cũng bởi vậy những n à y thần giới đám người đều sắp bị thôn thiên thú ăn sạch thần giới các tộc vì có thể đủ phát triển lâu dài chỉ có thể săn bắt từ cấp thấp bên trong tiểu thế giới phi thăng mà người tới chủ động đầu uy cho thôn thiên thú mấy cái đại tộc thay phiên nội uy nếu như bên trong tiểu thế giới phi thăng người không đủ thôn thiên thú nhét cái răng vậy cũng chỉ có thể cầm trong gia tộc mình người góp đủ số xa ra trước hai nữ tử chính là tại phàn nàn bây giờ phi thăng tới thần giới tu tiên giả càng ngày càng ít lại tiếp tục như thế các tộc cũng chỉ có thể cầm bản tộc người khai đao bất quá vì phòng ngừa loại tình huống này các đại gia tộc đều tại nghị trăm phương ngàn ngưỡng kế đem một chút thần khí quăng tại bên trong tiểu thế giới tốt hấp dẫn càng nhiều đám tu tiên giả phi thăng xe ngựa đi rồi một đoạn đường sau đột nhiên phát sinh d ị biến có hai cái cá lọt lưới phi thăng giả cướp xe hơn nữa còn đạt được túc chủ những này phi thăng giả nhóm lần này khó được đoàn kết đều tại thương nghị dùng biện pháp gì về đến hạ giới đem thần giới sự tỉnh rộng mà báo cho đừng để vô số tu tiên giả lại hướng nơi này vào tới bởi vì túc chủ tu tập công pháp tương đối đặc thù có thể sẽ rách hư không xuyên qua bởi vậy đám người đem từng đạo truyền âm phủ đều cho nàng bảo tồn cũng che chở lấy muốn làm cho nàng rời đi những thần giới đó người rất nhanh liền tới tất cả mọi người ôm lòng quyết muốn chết tại đấu tranh có thể rõ ràng tại những người kia trước mặt túc chủ cái này một nhóm người tựa như là từng cái dê đ ợ i làm thịt bị đám người hộ ở giữa túc chủ mọi người vì có thể để cho trong cơ thể nàng tiên lực nhiều một ít còn không ngừng vì nàng chuyển vận lấy tiên lực túc chủ ở một phương diện khác mà nói chính là đám người hy vọng là toàn bộ cấp thấp tiểu thế giới hy vọng nhưng mà không nghĩ tới túc chủ sẽ rách không gian sau không thể xuyên qua cái này cái gọi là thần giới chỉ có thể vào không thể ra nàng tại hắc cám vết nước không gian bên trong thẳng đến du đãng đến lao thời điểm chết cũng không thể đủ trở về túc chủ nguyện vọng tương đối bắt cái chính là hy vọng có thể đem thần giới tình huống của nơi này đưa về tại từng cái bên trong tiểu thế giới hy vọng bên trong tiểu thế giới những cái kia đám tu tiên giả đừng có lại ngây ngốc hướng thần giới phi thăng Hy v ọ Nôn g những đồng bạn kia nhóm. Nguyện vọng rất đơn giản. Bất quá khả năng cứu thực căn quá ra rất kia bạn nhóm. đơn hiện tính căn bản khả thần Bất k là số g Bằng không những thần giới ca á c tộc chút thể người đã sớm chạy không còn chút nào, Nơi i sớm chạy nào. nào có b n giờ n thôn thiên, nuốt thôn thiên thú ở tại cùng một i giờ hạ. Nôn ca phút này phiêu đãng tại hát cám hư vô trong cái khe có chút bất đắc di thở dài. Trường thăng. 906. Sau khi phi thăng, nôn ca nếu có thể tại túc chủ trước khi phi thăng tiếp quản túc chủ thân thể túc chủ cái này tâm nguyện hoàn thành sẽ không n g uồng phí một điểm chút sức lực nhưng bây giờ cái này tâm nguyện độ khó cũng quá cao đương nhiên chủ yếu nhất là nhiệm vụ lần này tựa như cùng nón xanh kéo không lên quan hệ nôn ca cùng gả tể xác nhận đây là nón xanh hệ thống tiếp đơn nhiệm vụ sao làm sao không phải cho người ta đội nón xanh trong lòng nôn ca thích vô cùng đương nón xanh người phát ngôn đem tốt đẹp nón xanh tuyên truyền đến các nơi trên thế giới để cho người ta người đều thích nón xanh thích màu xanh l á tràn ngập thế giới cho nên hiện tại nhiệm vụ này cùng nón xanh chủ đề không hợp nôn ca lập tức khẩn trương sợ nón xanh hệ thống xuất hiện như thế mấy lần liền lại thay hình đổi dạng thành hệ k h á c thống cũng may gà tể không hiểu cái này khúc gỗ nội tâm suy nghĩ còn tưởng rằng cái này khúc gỗ là đối nhiệm vụ lần này khiết đảm là nón xanh hệ thống bên trong nhiệm vụ ta cũng không biết vì cái gì cùng nón xanh không quan hệ nó hừ hừ một tiếng lao tử đỉnh đầu nhiều như vậy nón xanh cổ đều sắp bị đẻ gãy không có cái kia đồ bỏ nón xanh càng tốt hơn nôn ca ha hớp mồm không nói chuyện nàng cảm thấy gà tể cổ sắp bị đẻ gãy cùng nón xanh không quan hệ chủ yếu là gà tể cổ quá nhỏ bất quá sen vào gà tể cái kia bát phụ tiếng gào t h á t tâm nàng quả quyết đem lời này nuốt xuống bụng bên trong mà là một lần nữa tìm cái câu chuyện vị diện này bên trong có đại năng giả sao gà tể nghi hoặc nói không có ân không có nó lời này xen vào xác định cùng không xác định ở giữa n ô n ca liền hỏi nó làm sao cảm giác ngươi có chút không xác định ga tệ ta chính là không xác định à, đại năng giả tại cái vị diện này bên trong thân phận tin tức một cột là trong không bình thường loại tình huống này vị diện bên trong không có đại năng giả nhưng là loại chuyện này ai có thể xác định đến cùng đúng không nói rất có lý có thể nói ca mặt mày lại nghiêm nghị lại trước kia không có đại năng giả tại vị diện cũng là như thế này vẫn là chỉ là nón xanh hệ thống bên trong mới như vậy biểu hiện ga tệ vẫn luôn là dạng này ga tệ nói t i ê n nào không cần lo lắng có lời nói tuyệt đối sẽ biểu hiện hiện tại là chống không nói rõ vẫn là không có nôn ca nàng đổi đề tài vị diện này bên trong vậy chỉ có thể đem thần giới người đều ăn sợ thành dạng này ra hỏa có phải là thôn thiên thú ga tệ ta cảm thấy cũng chỉ có nó có thể ăn ra loại cảnh giới này có thôn thiên thú xem ra đại năng giả là thật không tồn tại tại cái vị diện này bên trong nôn ca thở dài một cái ngươi nói ta nếu là đến trước mặt nó cùng nó nói ta là vợ của nó nó là phản ứng gì sẽ lôi kéo ta cùng một chỗ sinh nhỏ thôn thiên thú sao ga tệ nó sẽ một ngụm đem ngươi ăn hết đáp án này liên n ô n ca cũng không ngoài ý m u ố n nôn ca ai vậy ngươi nói làm sao bây giờ đối đầu thôn thiên thú gia hỏa này nôn ca từ trong ra ngoài đều là sợ nàng kỳ thật còn đặc biệt có thể hiểu được những cái kia vì mạng sống đem người k h á c hiến cho thôn thiên thú thần giới đám người đây đều là giống như nàng bị ăn sợ nha ga tể là thú tại đồng loại trước mặt tuyệt đối sẽ không sợ sẽ chỉ thú huyết sôi trào nghe vậy hào tình vạn trượng nói sợ cái gì ngươi huyền vũ nồi nơi tay ba ba hai lần là có thể đem nó đập cho váng đầu chuyển hướng nói không cho cuối cùng là ngươi đem nó nấu trong nồi ăn đâu nôn ca nghe xong lập tức gật đầu ngươi nói đúng Ta c ó t h ể d ù n g huyền vũ nồi đem nó nấu nồi nó ăn, ma đản, ăn nó vũ đem ma c á i mấy ngày mấy đêm. ngày t h â m tư khẽ đ ộ n g liền b ắ t đầu t r i ệ u hán. Nhưng m à t r i ệ u h á n đi ra k h ô n g p h ả i cái gì có thể đem thôn thiên có gì thể thôn thú h đem nấu u y ề n nồi, mà là một thanh trổi lông、gà. Trường vũ trồi mà một là gà. 907, sau khi phi thăng túc chủ đi qua đường q u ê n co nôn ca không định lại đi nàng định tìm cái tường không gian yếu kém địa phương rời đi cái không gian này khe hở con đường này túc chủ cũng đi qua bất quá bởi vì trong cơ thể tiên khí mỏng manh khô cạn đến chết túc chủ cũng không thể phá bích mà ra nôn ca lúc đầu cho là mình có vạn năng n ồ i đâu một nồi nơi tay ba ba hai lần liền có thể phá bích mà ra thế nhưng là hiện tại trên tay nàng chỉ hưu căn xanh mơn mượn chỉ có thể xem không thể chơi gà m a u đạ n tử cựu vĩ tiểu tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ ải loại thời điểm này ngươi nên ngẫm lại ta nhà một cái ta nơi tay đừng nói lấy không gian nho nhỏ khe hở liền ngay cả toàn bộ thần giới ta đều có thể giúp ngươi đem nó lật cái thiên nôn ca ngươi xác định ngươi trừ phao nữ nhân bên ngoài còn có những khác kỹ năng cửu vĩ lập tức bất mãn nôn nắn nôn ca kỳ thật ta cua nam nhân kỹ thuật cũng không tệ nôn ca không tâm tình cùng hắn nói nhảm vỗ tay phát ra tiếng cửu vĩ liền ra hiện tại bên người nàng nàng dương lên cái cằm phá bích cửu vĩ tự giác hắn bây giờ tại nôn ca trước mặt điểm ấn tượng không có chút nào cao khó lại phải đại triển thân thủ hắn đương nhiên phải làm hồ hung ác không nói nhiều cao lệnh hồ thần tốt đem nghị lực của mình giá trị tăng lên cho nên nghe vậy cũng không có phản bác mà là quay đuôi một cái liền đánh tới hướng một bên tối như mực nhìn như không có bất kỳ cái gì bình t h ư ớ n g hư không trứng mắt quăng trong nháy mắt này tràn vào lại là cựu vĩ cái đuôi đã đem t ư ở n g không gian ném ra một cái khe hở nôn ca k h ẽ híp một cái mắt tiếp theo một cái chớp mắt liền hướng có ánh sáng địa phương phóng đi một người một hồ khó khăn lắm vừa xông ra hư không khe hở cái kia khe hở liền đã một lần nữa khép lại thân thể này tại hắc á m vết nước không gian bên trong đợi thời gian quá lâu quá lâu đột nhiên ra hiện tại dưới ánh mặt trời còn thật sự không cách nào thích đứng bốn phía qua m ì n h mà lại chung quanh tiên linh chi khí thực tại nồng đậm túc chủ thân thể này khi tiến vào thần giới sau còn không có rèn luyện cũng liền không thể thừa nhận những n à y tiên linh chi khí nôn ca đưa tay chém mắt chuèn c ủ a tui nét c ử u vĩ móng nuốt lay lấy nàng giật nhiều lần váy của nàng cảm giác mình con mắt thích đứng về sau Nôn ca lúc này mới cúi đầu nhìn về phía g ó c chân thổi cựu vĩ thế nào cựu vĩ giờ phút này trên thân lông hồ ly bắt đầu dựng ngược lên chỉ còn lại cái kia một cái đuôi cũng tại cảnh giác lắc lư tiểu tỉ tỉ chúng ta tại người k h á c thần thức phạm vi bên trong vừa mới nói xong không gian bốn phía một cơn chấn động thì có hai cái tiên nữ bình thường mỹ mạo nữ tử xuất hiện nói tiên nữ không có chút nào khoa trương hai nữ tử này trên thân không có một chút ấu chọc chi khí quả thực là trời sinh tiên nhân chi thể bất quá nghĩ tới đây là trong tu tiên giới cảnh giới tối cao thần giới nôn ca cũng liền bình thường trở lại hai cái này tiểu tiên nữ hẳn là bản thổ người lúc này xuất hiện là tới bắt nàng không đợi nôn ca n g h i hoặc liền gặp hai tiểu tiên nữ đột nhiên ngồi s ổ n người xuống hướng nôn ca bên người k i ể u vi ôm đi một người trong đó váy lam tử tiểu tiên nữ nói thanh khâu tiểu k i ể u dĩ nhiên lại loạn chạy thật là một cái nhóc đáng thương váy lam tử đem k i ể u vi ôm vào trong lòng phấn váy liền sờ lấy k i ể u vĩ trên thân mao đúng vậy a Thanh khâu nhất t khâu ộ chương chín trăm linh chín sau khi phi thăng mà lại đáng sợ nhất là tại hư không trong cái khe không có bất kỳ cái gì tiên linh chi khí trong này tự nhiên cũng không thể tu tiên tăng cao tu vi hoặc là lại tiến hành một lần không gian xuyên toa cái này thần giới chỉ có thể vào không thể ra coi như túc chủ có thể tiến hành không gian xuyên toa cũng vô pháp rời đi thần giới cố gắng nhịn trăm năm nó liền sẽ ngủ say đi nói không cho tất cả mọi người có thể nấu đến lúc đó khó phấn váy tiểu tiên nữ thanh âm thật thấp nói ta nghe lén cha ta bọn họ nói chuyện bây giờ phi thăng tu tiên giả càng ngày càng ít mà lại vị kia khẩu vị càng lúc càng lớn căn bản không dùng đến trăm năm hoặc là hơn mười năm đều kiên trì không xuống váy lam tử nghe vậy một mặt kinh ngạc hai người đối một chút đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi môi run rẩy cuối cùng đều không có lại nói tiếp thật sự là vấn đề này ai cũng không muốn đi đối mặt các nàng từ đầu đến cuối đều không có phản ứng n ô n ca tại thần giới những n à y bản thổ người trong mắt phi thăng lên đến những cái kia đám tu tiên giả kỳ thật cùng tế tự heo dê bỏ không sai biệt lắm cũng bởi vậy tại hai cái tiểu tiên nữ trong mắt trước mắt n ô n ca thật đúng là không tính là cái người khả năng cũng không bằng các nàng trong miệng con kia thanh khâu nốc hồ ly Các nàng quay người lúc sắp đi nôn ca liền lập tức liền phát giác quanh thân giống như là có một cái vô hình chiếc lồng đưa nàng che lên ở khiến cho nàng bị bắt ở hai cái này tiểu tiên nữ sau lưng thật sự là coi như xem nàng như trâu ngựa đối đãi cũng không thể dạng này hào vô nhân tính kéo lấy nàng đi nha nôn ca mặc dù là một gốc yêu thích màu xanh lá hòa bình cây có thể nàng toàn thân trên dưới khắp nơi đều là cọng rơm c ứ n g a cho nên bị bắt đi rồi một bước về sau nàng liền triệu hoán túc chủ bạn mệnh kiếm nhưng mà chờ tay của nàng vung đi ra mới phát giác trong lòng bàn tay không phải cái gì kiếm mà là cây kia xanh mơn mận gà mao đạn tử không đợi ngôn ca phản ứng bốn phía cái kia vô hình kéo lấy nàng đi vô hình túi lưới tại gà mao đạn tử chạm đến một k h ắ c này biến mất không thấy gì nữa hai cái tiểu tiên nữ quay đầu nhìn chằm chằm ngôn ca trên tay cái kia xanh mơn mận gà mao đạn tử mỗi cái phi thăng giả tiến vào thần giới về sau trên thân những cái kia tiên khí cũng sẽ không bị thần giới người vơ vét đi bởi vì những n à y thần giới người chướng mắt những cái được gọi là cấp thấp tiên khí nhưng hiện tại hai cái tiểu tiên nữ nhìn chằm chằm nôn ca trong tay cây kia xanh mơn mẩn mao nhung nhung gà mao đạn tử trong mắt rõ ràng sáng lên một người trong đó đưa tay khẽ vỗ đại khái là muốn đem nôn ca trong tay gà mao đạn tử năm tới nhưng mà gà mao đạn tử khoan thai lắc lư lại cắm vào nôn ca đỉnh đầu trên búi tóc thành một đạo chói sáng phong cảnh mà nôn ca cũng là vào lúc này hướng phía hai cái tiểu tiên nữ v ọ t tới nàng giờ này khắc này đương nhiên là biết mình dựa vào túc chủ năng lực có lẽ đều không phải cái này hai tiểu tiên nữ một đầu ngón tay đối thủ cho nên hướng hai cái tiểu tiên nữ tiến lên thời điểm nàng không có bất kỳ cái gì công kích chiêu thức tiểu tiên nữ nhóm cũng không có đem nôn ca để vào mắt liên đợi đến nàng xông tới thời điểm đem đỉnh đầu nàng gà mao đạn tử rút ra nghiên cứu một chút mắt thấy là phải v ọ t tới hai cái tiểu tiên nữ trước mặt nôn ca đột nhiên không cách nào tiến lên hai cái tiểu tiên nữ tắt giống như là dự liệu được c ù nàng g hướng răng trùng một tay quét tới. chô ca ca cắn răng đỉnh lấy cái đỉnh đỉnh lệnh nôn đưa đấu kia lấy Nôn n không trong h thế hai chậm ể động dùng thế lực bắt tay lực lực, ép áp ã i phải hai cái tiểu tiên nâng lên, đụng nữ thân thể. Nàng thể. t r đan đ i ể n còn sót lại điểm này từ tiên linh chi khí cũng là vào lúc này phương hướng ngược điên c u ồ n g vận chuyển thân thể trong khoảnh khắc giống như là ngũ tạng sáu mục nát đều bị xoắn thành một đoàn cốt nhục từng tia từng tia bốc ra đau đớn đến cực hạn có thể n ô n ca lại cắn chặt hàm răng tay càng là tại c h ạ m đến hai cái tiểu tiên nữ thủ đoạn sau đ ố n g nhiên bót chăm chú đem hai cái này tiểu tiên nữ kéo ở loại này đau đớn tựa như là gió lốc từ ngôn ca trong thân thể mở rộng dọc theo cánh tay của nàng bên ngoài v ọ t đảo mắt liền làn tràn ở hai cái tiểu tiên nữ trên thân chương chín trăm mười sau khi phi thăng hai cái tiểu tiên nữ thấy qua vô số phi thăng giả phi thăng giả tại các nàng trong mắt kia thật là liền sâu kiến cũng không bằng tự nhiên cũng liền cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp phi thang giả sẽ còn cắn ngược lại các nàng một ngụm loại sự tình này huống chi hiện tại không chỉ là cắn một cái đơn giản như vậy thân thể một nháy mắt đau đớn tột đỉnh không nói trên thân tiên linh chi khí giống như vòi rồng bình thường hướng trước mắt cái này phi thang giả trên thân dũng mánh lao tới hai cái tiểu tiên nữ chân là nhận lấy tột đỉnh kinh hãi các nàng hiện tại toàn bộ tâm thần đều bị vô tận đau đớn tràn ngập căn bản không có cách nào phân ra một điểm tâm thần đi triệu hoán đồng bạn nôn ca đau đớn so với các nàng đến chỉ có hơn chứ không kém nàng chịu đựng thân thể đều muốn nổ tung bình thường đau đớn miệng n i ệ m phát quyết đem trong thân thể tuân ra vào những n à y tiên linh chi khí dẫn đạo tại thân thể b ố n phía bất quá tuân ra vào tiên linh chi khí rất rất nhiều tựa như là bàng bạc hồng thủy nàng cái kia một sợi hồn biết dẫn đạo hoàn toàn chính là bọ ngựa đ ấ u xe bất quá một lát trong cơ thể giống như bị tồi khô lạp hủ vỡ vụn tựa như tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ nổ tung cũng may loại này bên bờ sinh tử thời điểm cái kia hai cái tiểu tiên n ữ rốt cục nhịn không được ngất đi các nàng trong thân thể tiên linh chi khí cũng không lại tiếp tục tràn vào nôn ca trong thân thể mặc dù nôn ca không có bạo liệt thành vô số khối bất quá nàng thân thể hiện tại tình trạng rõ ràng không tốt lắm một lần ăn nhiều nàng tựa như là cái dị dạng khí cầu bị càng thổi càng lớn thịt trên người có ý thức của mình bên này bị thổi lên một khối bên kia lại lom xuống dưới một khối ga tể một mực tại thét lên ngao ngao ngao thanh â m sắc nhọn lại cao vút đại khái là muốn dùng cái này loại phương thức để ngôn ca bảo trì thanh minh cựu vĩ tử khi bị vị kia váy lam tử tiểu tiên nữ vuốt vuốt về sau tựa như là ngủ thiết đi dù là váy lam tử ngủ ngã trên mặt đất hắn cũng ngốn tại váy lam tử trong ngực cũng chưa hề đi r a ý tứ theo ngôn ca thân thể càng lúc càng lớn trên đầu nàng cây kia gà mao đạn tử cũng càng lúc càng lớn thật dài lục mao đón gió phấp phới thật sự là một đạo xinh đẹp phong cảnh không có đến bao lâu thời gian liền có mấy thân ảnh trống rông xuất hiện tại ngôn ca bốn phía rơi xuống bọn họ gặp một lần ngôn ca như thế quái vật con mắt lập tức sáng lên như thế một cái đại khối đầu trên thân cũng tương đối tinh khiết dạng này phi thăng giả đầu uy cái tên kia một cái đỉnh mười cái tám cái đâu liếc mắt mắt ngôn ca bên chân thế thì hạ hai cái thần giới người người tới tương hố một đôi mắt một người trong đó không có nửa phần do dự một trưởng hoành hướng ngôn ca hắn muốn đem ngôn ca đánh ngã sau đó từ một cái khác xuất thủ tung lưới đem nôn ca kéo trở về bây giờ phi thăng giả càng ngày càng ít trước đó thần giới các tộc người sẽ thay phiên tại phi thăng chỉ bên trong chờ lấy những phi thăng giả đó bây giờ nhập không đủ suất cho nên các tộc người trong âm thầm còn sẽ phái ra tiểu phân đội tại thần giới bốn phía tuần tra chỉ cần tìm được phi thăng giả liền sẽ lập tức mang về đây cũng là biến tướng đoạt người đại chiến lần này đến cái này hai nam nhân cùng trên mặt đất cái kia hai cái tiểu tiên nữ cũng không phải là đồng tộc lại hai tộc ở giữa còn có mối hận cũ cho nên cũng không có muốn cứu người y tứ bọn họ thậm chí còn nghĩ đến tại hai cái tiểu tiên nữ tỉnh trước khi đến nhanh đem nôn ca giải quyết mang đi miễn cho sinh thêm sự cố nhưng rõ ràng bọn hắn ý nghĩ muốn thất bại nôn ca trong thân thể nóng nảy tiên linh khí tức t ử trong thân thể tràn lan ra ngoài tại quanh thân tạo thành một cái vô hình lốc xoáy bao táp cái này hai nam nhân trên thân tiên linh chi khí vừa chạm đến tựa như là bị dính chặt ở cũng không còn cách nào vùng thoát khỏi thân thể bọn họ bên trong tiên linh chi khí cũng là tại thời khắc này nhanh chóng bị hút đi chương chín trăm mười một sau khi phi thăng nôn ca bốn phía lốc xoáy bao tắp càng ngày càng côn bạo cũng càng lúc càng lớn quá đau nàng cảm thấy mình xương cốt đều vỡ vụn thành mảnh vỡ c ạ t bã nàng muốn đau chết quá đau quá đau thật đau nghĩ trong nháy mắt mất đi có thể có thể hàm răng từ đầu đến cuối cắn chặt nàng mặc kệ ngoại giới là cái tình huống gì thậm chí không có rảnh để ý tới quanh thân loại kia linh hồn tựa như đều tại bị xé rách đốt cháy đau đớn chỉ một chút xíu dẫn dắt đến tiên linh chi khí gà tể cái kia sắc nhọn thanh âm giống như ma âm rót vào thai vẫn luôn không có ngừng qua thanh âm này tựa như là ngôn ca giờ phút này bối cảnh âm nếu là có thể nàng cũng muốn một mực thét lên thế nhưng là cũng không thể toàn bộ của nàng tâm thần đều trong thân thể những tiên linh chi khí đó bên trên túc chủ thân thể này một đường đi cho tới bây giờ cái này phi thăng thành thần hoàn cảnh cũng coi là trải qua thiên truy bách luyện rèn luyện trên thực tế những này phi thăng giả nhóm nếu như tại sao khi phi thăng có thể dựa theo trình tự bình thường ngâm trong linh trì nước để cho mình thích hứng mới hoàn cảnh tu vi của bọn hắn coi như so ra kém thần giới những rào rào giả kia nhưng cũng so thần giới những cái kia người bình thường muốn cường hãn nhưng thần giới người không có cho bọn họ cơ hội này may mắn chính là bây giờ đưa tại n ô n ca trên tay bốn người này đều là trong tộc người bình thường b à n g không cũng sẽ không xảy ra tới làm loại này tuần tra sự t ì n h bởi vậy mặc dù n ô n ca duy nhất một lần hút quá nhiều khó tiêu hóa bất quá lại không đến mức thật đến bạo thể cảnh giới dạng này qua cả một cái ban đêm đợi đến n ô n ca rốt cục có thể đưa ra tâm thần thời điểm ngay lập tức lại để cho mình tiến vào vết nứt không gian bên trong vẫn là nơi này tương đối bảo hiểm đến loại địa phương này n ô n ca hoàn toàn không cần lo lắng gặp lại bị người người già bị đụng k i nàng h mạch chút phát như một nước cốt triển, xíu xé bị bị gân giống l tại bị đ á h nát đớn tái tạo. Đau đớn mỗi Đau i mỗi ờ k h ắ chỉ k ô thôn nôn ca. nôn ca không trôi n gian Nàng g biết thời h vệ lấy lâu. ca, ca c qua bao lâu. Nàng chỉ biết mỗi một giây mỗi một phần đối với nàng mà nói đều là một loại d à y vò người bình thường đau càng về sau liền sẽ chết lặng có thể ngôn ca vượt đau thì càng rõ ràng nếu không phải nàng là một gốc trải qua ngàn vạn năm cây lấy bình thường tâm trí của con người tuyệt đối không cách nào kiên trì đến cuối cùng đến cuối cùng kinh mạch bị phát triển bị rèn luyện cũng liền tăng nhanh hấp thu tiên linh chi khí tốc độ chờ trong cơ thể nàng những tiên linh chi khí đó triệt để chiếm làm của riêng về sau nôn ca một lần nữa rời đi vết nứt không gian bên trong gà tể nhắc nhở nàng ngươi tốt nhất trước tiên đem cảnh giới vững chắc loại này tà ma công pháp sơ ý một chút ngươi liền sẽ tẩu hỏa nhập ma nôn ca cười nhẹ ta có gì có thể nhập ma chấp nghiệm cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng tu tà ma ngoại đạo công pháp nguyên nhân hỏi như vậy gà tể thời điểm nàng khoe môi hơi nhét lên trong cặp mắt tà khí ngoại phóng cái kia toàn thân khí thế nhìn xem cũng làm người ta lạnh mình ga t ể nhất miệng dù là n ô n ca không nhìn thấy nó vẫn là lật ra cái lương ít ngươi cái kia một đầu xanh mơn mận tóc không phải ngươi chấp n h i ệ m sao n ô n ca nguy hiểm bên trong cầu sinh hơn nữa còn bị mình cho cực thắng hiện tại chính là h a n g hái bản thân say mê thời điểm bị ga tể kiểu nói này lại nghĩ tới cây kia ỉ lại đỉnh đầu nàng không chuyển ổ ga m a u đạn tử lập tức tựa như cái khí cầu bị c h â m c h ọ c lấy trong nháy mắt liền điệu xịu ma đ à n thật sự là hết chuyện để nói lệnh gà tể không có có chừng có mực tiếp tục đâm nôn ca buồng tím tử ngươi tử như vậy một gốc đại thụ tre trời biến thành hiện tại tiểu đậu nha đồ ăn ta cũng không tin ngươi có thể không có chấp nghiệm nôn ca quả quyết đánh gây nó con kia hổ ly l ẳ n g lơ đầu ba có một tin tức tốt nhắn lại hai mươi đầu về sau nói cho các ngươi chương chín trăm mười hai sau khi phi thăng cựu v i chỉ cần từ hệ thống trong không gian bị nàng triệu hoán đến vị diện bên trong liền sẽ tự động khế ước thành khế ước của nàng thú chỉ cần nàng tâm thần khẽ động tên kia liền xảy ra hiện tại trước mặt nàng bởi vì là khế ước thú cũng có thể tiến hành thần thức giao lưu thậm chí cũng có thể cảm ứng được tên kia ở nơi nào nhưng mà hiện tại nàng cùng tên kia cắt đứt liên lạc chuyện gì xảy ra gà tể cũng là vô cùng nghi hoặc hệ thống đưa tặng đồ vật còn có thể thu hồi đối với cựu v i mất liên lạc ga tệ rõ ràng so nôn ca càng thương tâm ma đản g i a hỏa này còn nói qua phải làm ta cả đời tiểu đệ đâu cái này cái quái gì vậy chạy đi đâu nôn ca trầm tư một lát có lẽ là vị diện này tương đối đặc thù ga tệ đặc thù là thật đặc thù vị diện này bên trong tiên linh chi khí nồng đầm vô cùng liền ngay cả ta tại nón xanh hệ thống bên trong đều có thể thần thanh khí sảng cuối cùng lại thở dài ma đản hắn như vậy sợ chết hẳn là không chết đi lời này nôn ca không có cách nào đáp lại đại khái là phi thăng giả trên thân có gì có thể để thần giới bản thổ người bắt giữ khí tức nôn ca sau khi rời khỏi đây không bao lâu liền lại có hai cái thần giới người ra hiện tại nàng bên cạnh thân đối với những này đem mình làm châu mã lấy bắt giữ người nôn ca là thật không có thủ hạ lưu tình nàng vừa dễ dàng tại những người này trên thân thí nghiệm một chút tiến giai công pháp hiệu quả đưa tay liền đem hai người hút tới trước người nàng hai người kia còn không có kịp phản ứng l i ê n đang không ngừng run rẩy về sau bị nôn ca hút thành người khô thật sự là dây làm liên nôn ca đều bị kinh hủ dọa nôn ca công pháp này quả nhiên đủ tám môn nàng thoáng khẽ động tâm ý là có thể đem người hút thành người khô cái này nếu là chuyên môn đi hút có phải là sẽ đem người hút thành bụi phấn mặc dù nôn ca góp nhặt vô số công pháp nhưng thật đúng là như thế lần thứ nhất tu luyện bá đạo như vậy tà ma công pháp trứng mắt nhìn cái này hai cấu người khô lại cảm thụ thân thể một cái bên trong cái kia tràn đầy tiên linh chi khí nôn ca đột nhiên cảm thấy nàng hiện tại thân thể hoặc là lại như thế hút hơn mười người liền có thể tiếp tục tiến l ê n dai gà tể thanh â m vào lúc này yếu ớt vang lên đầu gỗ ngươi đây là loạn giết vô tội đâu túc chủ nguyện vọng chỉ là để ngươi đem thần giới sự t ì n h truyền đạt đến từng cái cấp thấp tu tiên l i n h giới mà không phải để ngươi đem toàn bộ thần giới người đều hút thành người khô nôn ca nghe vậy như có điều suy nghĩ ta cảm thấy đề nghị này của ngươi rất tốt gà tề một nghẹn vốn là tròn con mắt bị nó trận lên toàn bộ trên mặt toàn thành tròn con mắt ngoả tàu đầu gấu ngươi sẽ không thật sự muốn đem toàn bộ thần giới người đều hút thành người khô a ngươi biết như ngươi vậy ngươi sẽ để trên lưng mình nhiều ít nhân quả sao nó không đợi ngôn ca đáp lại liền tức giận đến nói ngươi muốn đem toàn bộ thần giới người đều giết ngươi còn không có rời đi vị diện này nói không cho liền sẽ bị thiên đạo đem ngươi chém thành thứ cắt bã một điểm thần hồn cũng không lưu lại cái chủng loại kia n g ư ơ i vĩnh viễn đều cải lấy có thể lại biến thành đại thụ che trời nôn ca trầm mặc chỉ chốc lát ta giết người đáng chết cũng không được sao đầu gỗ chó cắn người khác một ngụm ngươi có thể đi căn chó một ngụm sao những này thần giới người như thế đối đại những phi thăng giả đó cố nhiên phát rồ không phải vật gì tốt có thể ngươi bởi vì như thế nguyên nhân đem bọn họ giết ngươi cùng bọn họ khác nhau ở chỗ nào đầu gỗ ta và ngươi nói ngươi bây giờ nghị pháp rất không thích hợp ngươi có biết hay không ngươi đây là bị tà ma ăn mòn tâm thần ngươi tranh thủ thời gian bình tĩnh một chút chính mình nôn ca không co i đáp lại nàng dài nhỏ con mắt hiếp thành một tuyến tiếp theo một cái trước mắt nàng có chút nghiêng đầu nghiêng về một bên trước mắt hư không tựa như là biến thành nước gọn sóng có chút rung động một cái nam nhân ra hiện tại nôn ca trước mặt chương chín trăm m ư ơ i ba sau khi phi thăng trời nóng như vậy nam nhân xuyên lại là một thân thuần bạch sắc hồ áo khoác bằng da hồ áo khoác bằng da cơ hồ là đem hắn từ cổ khỏa đến chân bên trên da trồn da lông mảnh nhu phong phú màu sắc sáng loáng nhìn lên liền là thượng hạng da lông cũng không biết dùng nhiều ít hồ ly d a làm ra cái này một thân hồ áo khoác bằng da nôn ca cảm thấy muốn cựu vĩ ở đây nói không cho sẽ tức điên mặc dù khoác trên người lông xù hồ áo khoác bằng da bất quá nam nhân dáng người cao to lại đầu lại là cái phi thường bắt mắt đầu t r ọ c cho nên cái này một thân hồ ly áo d a phục một chút cũng không có đoạn hắn phong thái ngược lại là hắn ngũ quan lại đem hắn cái kia mấy hồ năng phản quang đầu t r ọ c đẻ xuống nam nhân ngũ quan rất tinh xảo có thể mặc dù tinh xảo lại không có nửa điểm lực công kích hoặc là lực sát thương hắn ngũ quan nhìn càng giống là một bức tranh một bộ giang nam sơn thủy c h ấ n lồng tại yên vũ bên trong họa rõ ràng mông lung cực kỳ lại dạy người liếc nhìn liền bị hấp dẫn lấy rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt đương nhiên không thể chuyển rời ánh mắt còn có một nguyên nhân liền là trên thân nam nhân cái kia vô hình uy áp nam tử quét mắt nôn ca bên chân hai cố khô cốt đang muốn trương miệng nói chuyện nôn ca đã trước một bước hiếu kỳ hỏi hắn đầu của ngươi trần trùng t r ụ liền chân lông đều không có đây là trời sinh đầu chọc sao nam nhân từ xuất hiện đều không có liếc nhìn qua ngôn ca nhờ ngôn ca lời này phúc hắn d ư ơ n g mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ngôn ca ngôn ca thần sắc nhìn như bình tĩnh cùng hắn đối mặt nói đến nam nhân này ánh mắt mặc dù coi như rất bình tĩnh vô hỉ vô bi có thể nhìn c h ầ m c h ầ m người thời điểm tổng cho người ta một loại tê cả da đầu toàn thân lông tóc đều muốn nổ tung nào i á c ước chừng là hắn ghen ghét nàng cái này một đầu đen nhánh lại nồng đậm tóc nôn ca nghĩ như vậy liền có chút đồng tình hắn lần nữa liếc mắt mắt hắn cái kia cùng bóng đèn sáng ngời đầu s á c nôn ca hỏi hắn có muốn hay không ta dạy ngươi điểm sinh sôi bí phương dừng một chút lại bổ sung dưới tình huống bình thường rất có tác dụng nhưng là không biết đối với đầu của ngươi có tác dụng hay không dù sao hắn cái kia đầu bóng loáng sáng loáng một điểm chân lông đều không có coi như tóc nghĩ mọc ra cũng tìm không thấy lôi thủng mắt ta cho nên một chút nghĩ nôn ca đối ã cảm càng cực. thấy Mặt tình. Từ bắt thể khổ nhân như nhìn chầm chầm không này người Nam vẫn nôn chuẩn nói chuyện lời. biểu mới liền lại nói là này, ca. vừa ca sau, nam đầu lúc loại có có đánh về sự ra ra Thật nhận hoàn toàn vượt khỏi biết. với lần này lơ đễm tự giác nhiều một đầu tóc đen cũng liền hơn người một bậc nàng nguyện ý tự hạ thân phận nhậm tên chọc đầu này nhìn kỳ thật những cái kia sinh sôi bí phương có thể có thể khá là phiền thoái đơn giản nhất một cái biện pháp chính là mang tóc giả nôn ca nhìn chằm chằm hắn ngũ quan tinh tế lại đánh giá một lát ngươi nếu là mang tóc giả quá tóc dài có khả năng sẽ bị gió thổi qua liền rơi ngươi ngũ quan sinh thật đẹp trừ tóc dài cái gì khác kiểu tóc hẳn là đều có thể đè ép được ngược lại là có thể dáng dấp ngắn nhiều mua mấy đỉnh tóc giả mỗi ngày đổi lấy mang làm một k h ỏ a bị đầu chọc đ ố i rối thật lâu bây giờ còn một mực bị q u ấ y nhiễu cây nôn ca đối với đầu chọc loại chuyện này kia là sâu có cảm giác một cách tự nhiên liền đem tên trước mắt quy nạp vì người trong đồng đạo dứt lời nàng vô vô nam nhân bả vai đừng ngốc đứng nhanh đi mua mấy đỉnh tóc giả dứt lời lại hiếu kỳ lẩm bẩm nơi này cũng không biết có người hay không bán tóc giả mà lại những cái kia tóc giả nói không chừng là dùng động vật mau làm chuyện này trả về là mình tự mình làm yên tâm hơn hơn nhiều chương chín trăm m ư ơ i bốn sau khi phi thăng tự mình làm không ô nhiễm không chất phụ da hơn nữa còn có thể theo tâm ý của mình muốn làm sao chế tác liền làm sao chế tác muốn so mua tốt hơn nhiều thân thể nam nhân hơi động một chút có lẽ là muốn tránh đi n ô n ca tay bất quá cuối cùng cũng không có tránh đi cứ như vậy bị nôn ca vô vô bả vai nôn ca gặp hắn vẫn là bất động liền hỏi ngươi nghĩ trước làm tóc giả mang vẫn là nghĩ thử t r ư ớ c một chút trên tay của ta những cái kia sinh sôi bí phương à. nàng góp nhặt nhiều như vậy sinh sôi thiên phương còn thật vô dụng tại trên thân người đâu cũng không biết hiệu quả như thế nào nói đến đây lời nói ngôn ca trong lòng ngao ngoe muốn động gặp nam nhân không trả lời ngôn ca nhìn chằm chằm hắn cái kia hơi mỏng nhấp thành một tuyến ngôi lẩm bẩm thêm một câu sẽ không là người câm đi đã đầu chọc về sau trên thân nam nhân lại bị quăn lên câm điếc danh hảo nam nhân không có trả lời m ỹ mắt rủ xuống hắn cảm thấy mình tựa như còn có thể tiếp nhận vượt qua càng nhiều nhận biết ngôn ngữ ngôn ca hướng phía trước đi vài bước sau hướng hắn với gọi đi nha nam nhân yên lặng đi theo n ô n ca sau lưng n ô n ca vừa đi vừa hỏi hắn thái dương mạnh như vậy đỉnh đầu phơi có đau hay không thái dương liệt cùng đỉnh đầu đau có quan hệ sao có quan hệ sao nam nhân từ n ô n ca nói chuyện bắt đầu nội tâm vẫn tại hoang mang vấn đề này hắn vẫn như c ũ không có cách nào đáp lại cho nên mặc dù u ô n chứng minh mình không phải người câm nam nhân lại lần nữa giữ vững c h ầ m mặc n ô n ca coi hắn là cái nhỏ câm điếc cũng không chờ mong hắn có thể trả lời sau khi nói xong liền đưa tay đem trên búi tóc cắm gà mao đạn tử lấy xuống lại đem gà mao đạn tử tay cầm kéo dài gấp c o n thành cái vòng tròn sau đó đối với nam nhân nói đến túi đầu tới nam nhân một mặt mờ mịt nhìn nôn ca đương nhiên còn có n ô n ca trong tay cây kia đã không tính là gà mao đạn tử đồ chơi đại khái là bởi vì nàng tiếng nói giọng điệu cùng người khác không đồng dạng mà lại lời nói rất để cho người ta mới lạ nam nhân theo bản năng liền thấp túi đầu nôn ca cũng là vào lúc này đưa trong tay vòng tròn đeo ở nam đầu người bên trên vòng tròn lớn tiểu cương tốt có thể bọc tại nam đỉnh đầu của người dài một thước xanh mơn mẩn mau dựng nên tại nam nhân cái chán đỉnh chót cái kia đón gió phấp phới lục mau đem nam đỉnh đầu của người toàn bộ che đậy thật sự là thật đẹp nôn ca vì tâm linh của mình khéo tay mà điểm tán vì căn này gà mau đạn t ử rốt cục phát huy giá trị của nó mà cảm giác được tự hào ma đản nàng rốt cục thoát khỏi g i a hòa này nhìn ra hỏa này không có muốn chạy về nàng trên đầu ý tứ nói rõ rất thích cái này ổ mới đối đầu nam nhân ánh mắt khó hiểu nôn ca chững chạc đàng hoàng nói đây là ta thích nhất một kiện đồ trang sức tên là bích thông thiên hiện tại ta tặng nó cho ngươi hy vọng nó có thể tại ngươi tóc dài ra trước khi đến bang đầu của ngươi s á t c h e gió che mưa miễn cho ngươi đỉnh đầu bị dầm mưa d a i nắng nam nhân khỏe mắt nhỏ bé không thể nhận ra kéo ra nôn ca không có gà mao đạn tử cái này nặng nghề vật trang sức toàn bộ đầu đều vô cùng dễ dàng thế là bước chân nhẹ nhàng lại tiếp tục hướng phía trước đi đến nhỏ câm điếc nhà ngươi ở nơi đó đâu thái dương mạnh như vậy ngươi chạy đến làm gì đâu t r u n g quanh nơi này địa thế ngươi có biết hay không nhỏ câm điếc ngươi không biết nói chuyện ngày bình thường đều là thế nào cùng người giao lưu nàng từng tiếng nhỏ câm điếc gọi phi thường thân mật có thứ tự rõ ràng h ắ n cao hơn nàng khoảng chừng một cái đầu bị n ô n ca gọi là nhỏ câm điếc nam nhân trầm mặc như trước không có kháng nghị hắn đã vô lực nói chuyện một trận gió thổi tới đỉnh đầu hắn cái kia một đám thật dài lục mao hướng về sau tung bay vạn trắng đuổi bên trong một điểm lục đỉnh đầu lục mao cùng hắn một thân bạch hồ ly cầu bảo cực kỳ xứng đôi cũng sấn hắn càng thêm trói sáng bắt mắt chương 915, sau khi phi thăng nam nhân đầu chọc thực sự bóng loáng s a n g loáng nam nhân ngũ quan cũng là thật sự thật đẹp nam nhân khí chất k i a là thật sự lạnh nhạt nam nhân một thân màu sắc nhuận sáng hồ ly ngoài d a áo cũng là thật sự cao quý nhưng nam nhân cái này tất cả mọi thứ cộng lại đều còn lâu mới có được đỉnh đầu hắn cái kia một đám xanh mơn mởn mau cao lớn cao lớn lục mau tự mang đoạt kính hiệu quả nam nhân vốn là không tiếng động mài mòn vật khí chất tại lục mau đoạt kính phía dưới càng thêm không lộ ra trước mắt người đời nôn cao một đường hướng phía trước đi cũng không quay đầu tự nhiên cũng liền không có phát giác sau lưng đi qua những địa phương kia vẫn luôn có không gian ba động vô hình không gian ba động tựa như là gỡ nước n hơi c h ú t đãng sau một khắc lại khôi phục bình thường nhỏ câm điếc ngươi có biết hay không nơi này có cái gọi thôn thiên thú gia hỏa truyền thuyết có thể thôn thiên nuốt còn có thể đem người đều nuốt mất t à n hàng lần này nam nhân hiếm thấy gật gật đầu nôn ca nhìn hắn chằm chằm đợi rất lâu cũng không đợi được hắn trương miệng nói chuyện liền huể hải vô cùng thở dài ngươi thật sự không biết nói chuyện à, ngươi nếu có thể đem thôn thiên thú sự tình nói cho ta thì tốt biết bao dứt lời nàng đột nhiên bắt lấy tay của người đàn ông giống là nhớ ra cái gì đó một mặt kinh hỉ hỏi nam nhân nhỏ câm điếc ngươi biết viết chữ sao bằng không ngươi tại tay ta tâm viết chữ a ta hỏi ngươi đáp được hay không nàng nói đến đây lời nói còn dùng tay chỉ gãi lòng bàn tay của hắn làm mẫu chính là như vậy nàng lòng bàn tay hâm nóng tại lòng bàn tay của hắn một đường c à o quá khứ giản trực t ể u giống như là mang theo hỏa tinh tử đốt hắn lòng bàn tay nóng lên nam nhân nhanh chóng rụt tay về cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái lông hồ ly tay che tử hai cánh tay đều bỏ vào cái này rõ ràng là cự tuyệt ngôn ca tại trong lòng bàn tay hắn bên trong viết chữ l ệ n g ô n ca tựa như chưa phát giác hiếu kỳ nhìn chằm chằm trên thân nam nhân hồ ly mao đại áo cùng lông hồ ly tay che tử nhỏ câm điếc ngươi đây là r ế t bao nhiêu con hồ ly mới lấy được như thế một thân trang bị mặc dù hồ ly thứ này rất tao rất thúi mà lại đại bộ phận đều rảo hoạt gian trá bất quá như ngươi loại này đem hồ ly ra đều khoác lên người cách làm vẫn có chút quá mức trang bức nói nhiều như vậy ngôn ca lời nói nhất t r u y ề n đúng rồi ngươi là ở nơi đó săn bắt nhiều như vậy bạch hồ ly dùng phương pháp gì săn bắt nam nhân hắn cổ họng lăn lăn môi nhưng như c ũ mím chặt nôn ca đưa thay sờ sờ hắn tay háo lại lẩm bẩm bạch hồ ly khó khăn nhất săn giết ngươi cái này chẳng lẽ lại là giả lông hồ ly nam nhân bước chân dừng lại cùng lúc đó nôn ca cũng nhanh chóng lùi về phía sau một bước nàng vừa mới chỗ đứng đột ngột xuất hiện hai nữ tử hai nữ tử này đều mặc chính là một tập lam sắc váy háo vừa xuất hiện trong tay liền xuất hiện một trường tiên linh chi khí bệnh lưới lớn lưới hướng về phía ngôn ca còn vừa bóp nát truyền âm phủ cái kia nữ phi thăng giả tìm được ngôn ca một nghe các nàng hô c h i viện lập tức liền rõ ràng nghĩ đến là lần đầu tiên gặp được cái kia một đôi tiểu tiên nữ không có quẻ điệu cho nên đem chuyện của nàng để lộ ra đi hai cái này váy lam con cái tử một không ngừng hướng ngôn ca ném túi lưới một cái khác thì ở giữa không trung ném ra một cái trận pháp muốn đem ngôn ca giam ở trong đó hai người bọn họ cũng không dám khoảng cách gần cùng ngôn ca tiến hành tứ chi tiếp xúc mà lại các nàng đối đầu ngôn ca rõ ràng liền là một bộ như lâm đại địch sợ hai biểu lộ ngôn ca phát giác những này thần giới nam nam nữ nữ nhóm mỗi người thuần thục nhất chiêu thức tựa như chính là đem tiên linh chi khí dệt thành túi lưới túi phi thăng giả tựa như mò cá chương chín trăm mười sáu sau khi phi thăng có lẽ trước đó ngôn ca sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thoát đi nhưng hiện tại ngôn ca nàng thật đúng là không sợ hai cái này tiểu nha đầu nàng đưa tay nắm vào trong hư không một cái cái kia hai cái cùng nàng giữ một khoảng cách nữ tử trực tiếp bị nàng bắt được trước người hai nữ nhân này mặt bên trên lập tức dọa đến trắng bệnh d â y r ù a lấy kêu to thả ta ra thả ta ra người thả ta ra nôn ca nhẹ nhàng một vật công hai nữ nhân lại khốc liệt vô cùng kêu lên thanh âm kia so g ả tể ma âm rót vào thai chỉ có hơn chứ không kém nôn ca lướt mắt g ầ n ấy đau đớn đều chịu không được quá yếu ớt về sau song tu sinh con cũng đừng cái này đau nhiều cuối cùng lại hướng nam nhân dương lên cái cằm nhỏ câm điếc nữ đầu người phát được hay không dứt lời trong tay xuất hiện một cây truy thủ tốc độ cực nhanh liền đem hai nữ nhân tóc đều nạo hạn nũng nịu hai cái tiểu tiên nữ tại ngôn ca trên tay không đến một lát tóc cùng chó g ặ m đồng dạng trên mặt vừa sợ lại dọa mặt đầy nước mắt một điểm tiên khí phiêu phiêu khí chất cũng bị mất hai cái lam tiên nữ đều là một đôi ngốc trệ con mắt t r ừ n g mắt cơ hồ giống như là đại biến người sống đối phương các nàng động đối phương trong mắt thấy được chính mình như thế một k h ắ c thét lên lợi hại hơn dù sao đối với phụ nữ mà nói đau đớn không phải cái đại sự gì thống khổ nhất sự tình nhưng thật ra là biến dạng khỏe mạnh tiểu tiên nữ biến thành người quái dị dù ai cũng chịu không nổi hoa nôn ca vừa đưa trong tay tóc thu hồi bốn chu không ở giữa lại là một cơn chấn động trong nháy mắt siêu siêu siêu chung quanh xuất hiện hơn mười nam nữ thân thức quét qua mấy cái này nam nữ cùng trên tay nàng hai nữ nhân này tu vi đều không khác mấy nghĩ đến cũng đều là phụ cận tuần tra nhân viên nghe được tri viện tín hiệu sau lân cận tới được đại khái là cảm thấy nhiều người mấy người này đối với ngôn ca không có chút nào sợ hãi nhìn chằm chằm ngôn ca thần tình kia cực kỳ n g o a n lệ ấm dây lát sâu dóm đột nhiên nghĩ phản vệ thần giới người hoàn toàn không có đem ngôn ca để vào mắt ngược lại cảm thấy ngôn ca loại hành vi này liền là muốn chết một người cầm đầu nam tử khiển trách ngôn ca khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i nếu không để ngươi sống không bằng chết ngôn ca không nói chuyện nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều nàng lười nhác cùng loại này xem nàng như trâu ngựa dê ra hỏa nói nhảm lại hút một nửa trên tay hai nữ nhân công lực hai nữ nhân cái kia có thể đem người m ả n g nhị xuyên phá trong tiếng thét trói thai nôn ca nhẹ buông tay ném ra hai nữ nhân thân hình còn như quỷ mị nhảy lên nhập cái kia hơn m ộ ư ơ i người trong đám người một bên thu hoạch tóc của bọn hắn một bên hút bọn ra hỏa này một nửa công lực kỳ thật nói đến những người này nhiều người nếu thật sự cùng nôn ca đánh nhau nôn ca mặc dù có thể thắng lợi nhưng tuyệt đối sẽ không như hiện tại như vậy thành thạo đ i ề u luyện nhưng những người này an giật thời gian quá dài ỉ vào mình trời sinh tu vi cao chưa từng có đem những cái kia giống như sâu g i ó m đồng dạng vô năng phi thăng giả nhóm đề vào mắt lại bọn họ đều không có gì kinh nghiệm chiến đấu giàn trực i ự u là năm vẻ b ả y m ả n g nôn ca cái này phi thăng giả tại trong mắt những người này tựa như là dịu dàng ngoan ngoãn cựu non lớn có thể đem người đâm chết xứng thú bọn họ trong lòng mặc dù đ ố i rối nhưng lại cảm thấy lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một con m i n h dương cũng không thể cũng không dám thật sự sẽ đem bọn họ thế nào sự đáo lâm đầu bởi vì khinh địch lại bởi vì đối mặt loại tràng diện này luôn cuốn g khủng hoảng tự nhiên mà vậy vị trí đổi bọn họ biến thành đợi làm thịt d ê bò bất quá một hơi ở giữa chung quanh liền toàn thành những người này đau đớn vô cùng tiếng thét trói thai nôn ca duy nhất một lần ăn quá nhiều mà lại những người này tiên linh khí tức cũng không thuộc về một loại thuộc tính đông đảo tạp nhạp tiên linh chi khí tiến vào thân thể nàng nàng cũng không chịu nổi chương 917, sau khi phi thăng bất quá so với lần thứ nhất kinh mạch rèn luyện thời điểm cái chủng loại kia đau đớn kém quá xa cho nên ngôn ca chỉ là thoáng nhữ nhữ mày không để ý khoe miệng tràn ra huyết nàng đem trong thân thể những cái kia bạo động tiên linh chi khí k i ể m chế xuống dưới lúc này mới d ư ơ n g mắt nhìn hướng năm người cười săn sán hiến bảo nói chung ta tìm được rất nhiều tóc tìm một chỗ chúng ta làm giả phát đi nam nhân không co i đáp lại ánh mắt của hắn rơi vào nôn ca khỏe môi từ đầu đến cuối hắn đứng ở nơi đó tựa như là cái bối cảnh tấm nôn ca cùng những người kia đánh nhau thời điểm hắn liền mí mắt đều không ngẩng lên qua rõ ràng một thân trắng cùng trên đầu một đám lục rất bắt mắt có thể những người kia cũng, cũng không có chú ý đến hắn nôn ca đã nhanh chân đi đến trước mặt hắn đem tay của hắn sắn ở nhỏ câm điếc ngươi thật sự là quá may mắn ta vừa mới còn nghĩ lấy làm giả phát cũng không có vật liệu đâu lần này tốt vật liệu trong nháy mắt thì có một đống nam nhân không có tránh ra khỏi nôn ca tay môi nàng có lẽ là dính huyết nguyên nhân vốn là hồng nhuận nhuận cánh môi càng thêm đỏ yêu diễm tựa như là tươi non lướt gát đỏ trái cây để cho người ta muốn đi lên nếm một n g ụ m hắn đã thu hồi ánh mắt thân thể bản năng đang tiêu hóa nàng cho tới bây giờ không ai đã nói với hắn như thế có ý ngữ cho nên vừa mới loại kia ý niệm kỳ quái rất nhanh liền ném xõ nôn ca vừa ăn nhiều như vậy vẫn chưa hoàn toàn đem thân thể bên trong những tiên linh chi khí đó nạp làm hữu dụng bởi vậy điệu thấp vô cùng đem tự thân k h í tức thu lại không nói liền ngay cả quần áo trên người cũng tại nàng t â m tùy ý động hạ đổi một thân tiên khí phiêu phiêu váy gặp nam nhân kinh ngạc nhìn nàng nôn ca liền giải thích đi ra ngoài bên ngoài vẫn phải là khiêm tốn một chút hai người cũng không có tế ra chuyến bay pháp khí cứ như vậy một đường hướng phía trước đi tới nhìn như chậm rãi có thể chỉ là một cái nháy mắt hai người đã đi ra tốt đường xa dạng này thâm sơn láo lâm bên trong cũng không biết đi được bao lâu trong thời gian này không chỉ có chưa từng thấy người liền chim thú đều không có gặp qua một con nôn ca kinh ngạc cái này cái gọi là thần giới liền chim thú đều không có sao d ừ n g cây này bên trong l ặ n g lặng cái gì tiếng vang đều không có còn thật là khiến người ta dùng mình bị nôn ca kêu là nhỏ câm điếc nam nhân đương nhiên sẽ không đi đáp lại nôn ca vấn đề này nôn ca tìm khỏa vừa cao vừa lớn cây nhảy lên ngồi ở ngọn cây thô chơi lên Ơ c h â nàng hướng dưới gốc cây nam nhân với gọi, nhỏ câm điếc, sợ chóng không, h dưới ngươi nam cùng tiến lên đến gốc gọi, với điếc, cây câm sợ Dứt lời về sau, ô n n ca c ũ không có lại phản ứng vẫn n có lại h ư cũ xử tại gốc cây bất động nam nhân. Nàng từ túc ạ i gốc động Nàng cây nhân. bất từ t nam chủ những trong không gian d ư ớ i tử đó tìm ra cần vật liệu mảnh trương bạch non ngón tay dưới ánh mặt trời giống như là biết khiêu vũ mười cái tiểu tinh linh lúc đầu nên rèn luyện thành binh khí những tài liệu kia tại nàng dưới ngón tay tựa như thành bùn bị nàng bóp thành các loại hình dạng bất quá một lát nàng liền bóp ra mấy cây ký móc kim móc chuẩn bị thỏa đáng nôn ca đem thu nạp đến những tóc kia toàn bộ lấy ra dựa theo nhan sắc phân loại bày đặt ở nàng tế ra một kiện linh khí bên trên đi bùi quyết tại những này trên tóc dùng nhiều lần thằng đến đem những này tóc làm sạch sẽ không có một chút điểm khác người khí tức nàng lúc này mới nghiêm túc tuyển lấy tóc nhỏ câm điếc ngươi thích gì nhan sắc tóc có màu vàng màu đỏ màu đen còn có màu trắng đây này cái này màu trắng ngược lại là thật xứng y phục của ngươi nếu không tới trước cái màu trắng bộ tóc giả bị nôn ca từng ngụm hô vì nhỏ câm điếc nam nhân tại gốc cây đứng yên thật lâu sau vô thanh vô tức rơi vào nôn ca bên cạnh thân trên cành cây cũng là học nôn ca đung đưa hai cái đ u ổ i ngồi ở nơi đó chương 918, sau khi phi thăng nôn ca lúc nói chuyện vốn là đầu hướng dưới gốc cây nhìn đâu kết quả vừa nghiêng đầu nhìn thấy bên người ngồi nam nhân trên mặt hơi kinh hãi ngẫu nhiên nở nụ cười nhỏ câm điếc ngươi an t ĩ n h dạng tử chân thật đẹp nàng lúc cười lên môi hồng răng trắng mặt mày con cong, cong. hai hàm tử thượng còn có cái nhàn nhạt, nhạt lốn đồng tiền rõ ràng không phải cái mỹ nhân nhưng cười lên dáng vẻ lại đẹp vô cùng xem nam nhân không có chút nào bị nôn ca cái này d i ấ u ngon dâu ngọt ảnh hưởng liếc mắt nôn ca một chút về sau mặt không thay đổi nhìn c h ầ m c h ầ m nôn ca cái kia nắm v ố t tóc không đứng ở tung bay ngón tay chính là nàng lúc nói chuyện động t á c trên tay cũng không có dừng lại qua cái kia một đôi tay thực sự quá linh động nôn ca gặp hắn nhìn tới liền nói thần giới linh khí nồng đậm khí hậu cũng nuôi người những này tóc tính bền dẻo rất tốt kỳ thật mái tóc màu trắng quá mức đơn điệu nhưng làm màu đỏ lại quá diễm lệ nhất thật đẹp vẫn là màu xanh lá chờ lần sau gặp được có trường tóc xanh người ta đến lúc đó cho ngươi thêm làm một đỉnh màu xanh lá tóc giả nam nhân khỏe môi vào lúc này không để lại dấu vết ngoắc ngoắc nhưng ngay lúc đó liền khôi phục bình thường nhanh để cho người ta căn bản không phát hiện được nôn ca túi đầu chuyên tâm tại làm bộ tóc giả mặc dù làm chính là ngọn cây thô c h ơ i lên không quá mức đỉnh còn có thưa thất c ả n h cây nhỏ làm cùng lá cây buổi chiêu ánh nắng lóa mắt mà lóa mắt bất quá màu xanh lá cây diệp nhu cùng những ánh sáng kia khiến cho từ lá cây trong khe hở chui vào những cái kia quang tinh tế vỡ nát lờ mờ cũng không trói mắt ngược lại cho người ta một loại năm tháng tính hào hảo, hảo g i á c nam nhân vẫn đang ngó trừng ngôn ca tay một đỉnh tóc dài màu trắng bộ tóc giả một đỉnh màu đỏ bên trong phát mì đầu bộ tóc giả một đỉnh màu vàng nổ tung thức tóc ngắn bộ tóc giả khác biệt nhan sắc bị nàng làm thành khác biệt kiểu dáng không nói nàng còn đem dư thừa những tóc kia làm một đỉnh đủ mọi màu sắc dài ngắn không đủ bộ tóc giả sắc trời đã tối dần bất quá đặt vào bộ tóc giả bàn tử thượng có một khỏa giả minh châu đang tỏa ra ánh sáng yếu đ ớt mang không bao lâu thiên lại sáng lên một mực chờ đến đêm tối lần nữa tiến đến thời điểm nôn ca cuối cùng đem những cái kia bộ tóc giả toàn đều hoàn thành nôn ca đem trưng bày bộ tóc giả cái bàn chuyển đến nam nhân trước mặt hiến bảo nhìn qua hắn thích cái nào một đỉnh ta đeo lên cho người thử một chút đương nhiên cũng không có ý định chờ lấy nam nhân đáp lại dù s a o đó là cái nhỏ c ầ m điếc nàng đưa tay bên cạnh gần nhất cái kiêng màu trắng bộ tóc giả cầm lấy hướng đỉnh đầu của hắn mang đi ta giúp ngươi đem cái này cả đám đều thử một chút nhìn xem cái nào nhất thật đẹp nôn ca trước bang nam nhân đem đầu mũ miệng lấy bích thông thiên lấy xuống đem tóc giả mang tốt về sau lại đem bích thông thiên chụp vào đi lên trắng phối lục phi thường hoàn mỹ từ d ư ớ i bên trong móc ra cái tấm gương đặt ở trước mặt nam nhân nôn ca vô cùng tự hào nói cái này đỉnh tóc giả mang tại trên đầu ngươi cùng thật có tóc ngươi nhìn thật sự là tiên khí phiêu phiêu ai nha thủ nghệ của ta quá tốt rồi nói xong lại đem màu trắng phát bộ lấy xuống đeo một cái khác đỉnh màu vàng màu đỏ thải s ắ c nôn ca phát giác mặc kệ cái nào nhan sắc đều cùng màu xanh lá bích thông thiên phối hợp không có nửa điểm không hài hòa màu xanh lá cái này nhan sắc thật đúng là trăm dựng vạn năng a chờ tất cả bộ tóc giả đều tại nam đỉnh đầu của người đeo một lần về sau nôn ca lúc này mới hỏi hắn ngươi thích mang cái nào một đỉnh a dứt lời xoắn suýt vô cùng nói ta cảm thấy cái nào một đỉnh đều thật đẹp cũng không biết để ngươi trước mang cái nào một đỉnh ngươi n g h ĩ trước mang cái nào một đỉnh nam nhân toàn trình đều giống như là tại suy nghĩ v i ề n vông mãi cho đến ngôn ca muốn đưa tay đi lấy cái kia đỉnh thải sắc khăn trùn đầu thời điểm hắn nhanh chóng đưa tay chỉ chỉ cái kia đỉnh màu trắng chương chín trăm mười chín sau khi phi thăng ta cũng cảm thấy màu trắng nhất phối hợp nhỏ câm điếp nôn ca cao hứng cười con mặt mày một bên giúp hắn mang màu trắng bộ tóc giả vừa nói nhỏ câm điếc ánh mắt coi như không tệ nàng b a n g nam nhân đem bộ tóc giả cố định lại về sau lại đem bích thông thiên một lần nữa bọc tại trên đầu của hắn có bích thông thiên giúp ngươi cố định liền không sợ gió thổi qua đem ngươi bộ tóc giả thổi chạy con trai ruột tác dụng nhìn phi thường lớn nôn ca vớt vớt gà mau đạn từ bên trên cái kia xanh dần mau lại vớt vớt nam nhân bạch mau a không là là tóc trắng xúc cảm rất không tệ đâu nôn ca nói đến đây lời nói nắm lên tay của người đàn ông đặt ở trên tóc của mình nhỏ câm điếc ngươi khoái cảm cảm giác một chút là tóc của ta xúc cảm tốt vẫn là lòng tốt của ngươi tay của người đàn ông bất động nàng bắt lấy hắn thủ đoạn tại tóc nàng bên trên sờ soạng hai lần thế nào cảm giác như thế nào lần này thật sự là hy sinh quá lớn nôn ca vừa muốn ném ra tay của hắn liền phát giác nam nhân này tự động lại đem để tay tại đỉnh đầu nàng sau đó chậm dại hương xuống sờ soạng dùng minh bốn chữ này vào lúc này dùng kỳ thật thỏa đáng nhất bất quá nôn ca tóc đều nhanh muốn nổ tung nàng sợ mình không tiếp tục kiên trì được cho nên đứng người lên vô cùng sảng khoái rỗi lưng một cái tại từng cây dệt những tóc kia thời điểm nàng cũng tại bất chính vết tích một chút xíu sơ lý lấy trong cơ thể nàng những cái kia một mực tại bạo động tiên linh chi khí tóc dệt xong trong cơ thể nàng tiên linh chi khí cũng sơ lý hảo loại này thể xác tinh thần thư sướng cảm giác khiến cho nàng cảm thấy mình nhìn thấy tự do bình đẳng hy vọng hòa bình h i ế u hái tại trên cành cây toát ra làm mấy cái mở rộng động tác nôn ca lúc này mới quay đầu mỉm cười nhìn hướng nam người nhỏ câm điếc ta muốn đi nha nàng hướng nam nhân đưa tới một cái ngọc giản trong này có rất nhiều sinh sôi bí phương ngươi s o n g có thể thử một lần trăm ngàn loại biện pháp chắc chắn sẽ có một loại thích hợp ngươi vừa chỉ chỉ nam đỉnh đầu của người bích thông thiên là ta thích nhất đồ trang sức ngươi có thể muốn hảo hảo bảo vệ nó không muốn làm ném đi à, chờ ngươi tóc dài ra không cần đến nó đến lúc đó ngươi nhớ k ỹ trả ta muộn gió thổi tới nam nhân cái kia thật dài tóc trắng tùy phong có chút đ ô n g đưa nôn ca đưa tay cuốn một sợi tóc trắng nơi tay ngươi tóc dài phiêu phiêu dạng tử chân thật đẹp cũng không biết về sau ngươi đỉnh đầu mọc ra tóc là màu gì d ừ n g một chút nhìn lên trời sắc còn nói ta thật phải đi rồi nhỏ câm điếc gặp lại a nói cho hết lời quần áo trên người biến thành đen nhan sắc cả n g ư ờ i ảnh hướng phía trước nhảy trộm liền tựa như dung nhập trong bóng đêm triệt để không nhìn thấy bóng dáng nôn ca vừa đi nguyên địa đứng đấy nam nhân trên mặt hắn dần dần tựa như là bị hàn khí xâm nhập thần sắc càng lúc càng lạnh lạnh tựa như mặt mày bên trong đều có thể rơi ra vụn băng tử hắn đưa tay muốn đem đỉnh đầu tóc giả cùng cái kia đám lục mao đều hai xuống kết quả rút mấy lần đều không có đem cái kia đám lục mao kéo xuống lục mao mũ tựa như là cùng đầu của hắn hòa thành một thể kéo tới cuối cùng đầu hắn ra đều đau sắp nổ tung có thể bộ kia tử nhưng không có nhúc nhích chút nào nam nhân một đôi lóe u quang con ngươi gắt gao n ô n ca rời đi phương hướng trong mắt hàn khí dần dần liền bị rét ý tràn ngập hắn môi khẽ nhúc ních thanh âm thật thấp mang theo loại không phù hợp quanh người hàn khí c h à n g quỷ dị khó gặp ma tu ngươi đoán ta nếu là ăn luôn nàng đi có phải là thì có thể làm cho người xéo đi cuối cùng một câu trầm thấp nhưng lại g i ữ t ậ n vô cùng thanh âm tán trong gió muốn giết nàng n a mơ m chương 920, sau khi phi thăng thân ảnh màu trắng sau đó một khắc hư không tiêu thất không gian bốn phía hơi chút ba động về sau trong chốc lát b ả n tĩnh mịch trong rừng rậm vang lên một tiếng chim chóc tiếng tê ơ bị cái này một tiếng chim hót phá vỡ thanh âm bình t h ư ớ n g cái này về sau trong rừng rậm lục tục no ngoe thứ chuyển ra chim bay đám thú vật thanh âm nôn ca đi thẳng rất xa mới hậu chi hậu giác toàn thân mồ hôi đầm địa nàng tại trong thần thức hô gà tể qua rất lâu rất lâu gà tể thanh âm vô cùng suy yếu vang lên lên l o i nó thật đáng sợ kia là cái thứ gì lao tử cái này phá hệ thống kém một chút liền bị hắn mẫn diệt nếu không phải nó che đậy nhanh nó cái hệ thống này sợ là thực sự báo hỏng nôn ca quá cường đại ta chơi không lại hắn luôn cảm giác cổ tại bị hắn bốc lấy tùy thời tùy chỗ sẽ chết gà tể vị diện này có chút nguy hiểm bây giờ có thể lui đ ơ n sao nôn ca sống như thế vạn thanh năm còn là lần đầu tiên cùng gà tể nói lui đơn sự tình không phải nàng n u nhược mà là nàng tại người kia trước mặt thực thực ở tại cảm nhận được nguy hiểm đó là một loại chân chính nguy hiểm nàng chết cũng đừng nghĩ có thể lại sống tới nguy hiểm động thực vật đối với nguy hiểm có rất cảm giác mãnh liệt như hiện tại như vậy ga tể cùng nôn ca đồng thời đối với tên kia có loại tử vong bị người nắm ở trong tay h ảo giác coi như thật đúng là là lần đầu tiên ga tể trầm mặc chỉ chốc lát không thể d ừ n g một chút còn nói không được đầu gỗ ta đến lập tức che đậy cùng ngươi ở giữa liên hệ tên kia lại chú ý tới ta lời còn chưa nói hết nôn ca cùng nón xanh hệ thống ở giữa cảm ứng lần nữa không có nàng nết môi vùi đầu hướng phía trước đi tới trong lòng suy nghĩ lại giống như là sóng lớn lăn lộn hoàn toàn không cách nào dừng lại nam nhân này đến cùng là cái thứ độ gì nàng thấy không rõ bản thể của hắn bây giờ hấp thu nhiều như vậy thần giới c h ú n g công lực của người ta coi như thoáng tương đối lợi hại thần giới người ở trước mặt nàng nôn ca tự tin cũng có liều mạng năng lực có thể nàng tại trước mặt người đàn ông này rõ ràng ra hỏa này lời gì cũng không nói cái gì động tác đều không có khi chàng càng không có ngoại phóng có thể nàng toàn bộ hành trình tựa như là bị người này bóp lấy cổ bất cứ lúc nào cũng sẽ r ắ t băng một tiếng cổ bị bẻ gãy liên ga tể tại hệ thống bên trong cũng có thể cảm giác được nam nhân đáng sợ có thể thấy được người này lợi hại ma đản đến cùng là cái thứ đ ồ gì nôn ca trải qua vị diện nhiều cho nên biết cái này từng cái tiểu thế giới cũng chia đẳng cấp như túc chủ trước đó cho những sửa đó tiên tiểu thế giới mặc dù cũng là theo đẳng cấp sắp xếp bất quá cả đám đều xem như cấp thấp tiểu thế giới t ú c chủ hiện tại chỗ cái này thần giới xem như cái cao đẳng thế giới nhưng dạng này cao đẳng thế giới ngôn ca trước kia không phải không đi qua nàng cho tới bây giờ liền không có gặp qua như nam nhân như vậy đáng sợ tồn tại ngôn ca đ ộ t lấy đêm tối đi lại số bách lý xa Sa về sau rốt cục thấy được một thành trì cái này thành trì cùng việc nói là thành trì chẳng bằng nói như cái thành lũy t ư ờ n g t h à n h lại dày lại cao t ư ờ n g thành bên ngoài còn có một tầng lại một tầng bảo hộ kết giới không giống như là vì phòng ngự đồng loại c ũ n g là vì phòng ngự vậy chỉ có thể thôn thiên nuốt thôn thiên thú thôn thiên thú tại cái vị diện này bên trong có thể có dạng này công tích vĩ đại thật đúng là khiến nôn ca n g o ạ i ý muốn vô cùng nôn ca không có cách nào tiến vào thành trì nhưng nàng có túc chủ ký ức trước đó bị ném lên xe ngựa thời điểm xe ngựa chính là từ dạng này trong thành trì ra ngoài nàng chỉ cần tại nơi này ngồi chờ hẳn là sớm muộn sẽ gặp phải lôi kéo phi thăng giả cái chủng loại kia xe ngựa nôn ca tâm tư nhất định liền tìm một chỗ rừng cây nhỏ tại trên một cây đại thụ đà toạ chương chín trăm sau khi phi thăng cũng không biết qua bao lâu nôn ca mở mắt một bên đầu thình lình nhìn thấy bên người ngồi toàn thân đều là trắng người sợ hãi đến hướng mặt đất cắm xuống bất quá cũng may nàng tại hạ rơi trên nửa đường kịp phản ứng một cái đánh r ứ t lại lần nữa ngồi trở lại ở trên c à n h cây một mặt kinh hỷ vô cùng chừng lấy nam nhân ở trước mắt nhỏ câm điếc ngươi tại sao lại ở chỗ này hơn nửa đêm ngươi xuyên như thế toàn thân áo t r ắ n g phục đỉnh đầu một mảnh xanh mơn mượn ngươi biết như ngươi vậy nhiều đáng sợ sao ngươi thật sự là muốn hủ chết ta à ngươi nhỏ câm điếc mặt không thay đổi cùng nôn ca đối mặt xem ra nàng nhận biết không có vấn đề cũng biết hắn bộ dạng này rất đáng sợ nôn ca đưa tay lúc đầu nghĩ nặn một cái đỉnh đầu hắn bộ tóc giả thử một chút có thể hay không bóp xuống tới có thể đối bên trên nam nhân cái kia không có nửa điểm cảm xúc ánh mắt tay nàng giữa không t r ú n g khẽ quấn đổi đi kéo nam nhân tay háo thanh âm yếu ớt ngang ngược hỏi uy nhỏ câm điếc ngươi có phải hay không là vẫn luôn đi theo ta đây không đợi nam nhân nói chuyện nôn ca nghiêng đầu xích lại gần hắn rõ ràng trong lòng tại run l ầ y bẩy như phong bên trong lá rụng có thể nàng lại mặt mày thẹn thùng nhìn qua hắn nhỏ câm điếc ngươi có phải hay không là thích ta rồi nàng ghé vào bả vai hắn chỗ lúc nói chuyện hâm nóng khí tức thổi vào trong lỗ thai của hắn nam nhân sửng sốt thính hai chỗ nổi lên một từng tia từng tia đỏ ý có thể đáy mắt lại là một mảnh làm người run dày t ừ khí nôn ca không còn dám cùng hắn vừa ý rủ xuống mắt chơi lấy hắn ma hồ hồ tay háo hé miệng cười ngượng ngùng ta dáng dấp như thế thật đẹp ngươi thích ta cũng là bình thường nhưng là nam nhân thích nữ nhân không chỉ muốn một mực cùng ở sau lưng nàng còn cần làm tốt nhiều thật là lắm chuyện đâu nam nhân trừng mắt nhìn trong mắt mê hoặc chợt lóe lên nôn ca tay lột lấy hắn tay háo tử thượng một vạch nhỏ như sợi lông nhỏ câm điếc ngươi hiện tại thích ta có tính không là đối ta vừa gặp đã cảm mến a còn là bởi vì ta cho ngươi dạy m ũ cảm thấy ta không chỉ có mỹ mạo hơn nữa còn khéo tay cho nên mới thích ta nhỏ câm điếc n g ư ơ i đối với ta đến cùng là loại nào thích ta n g ư ơ i nói một chút ngươi ngươi dễ dàng như vậy liền thích ta ngươi có hay không về sau lại thích những khác cô gái xinh đẹp bất quá giống ta dạng này xinh đẹp thế gian này cũng liền chỉ lần này một cái ngươi bỏ qua liền không có nhỏ câm điếc ánh mắt của ngươi thật là tốt nôn ca nói liên miên lại n h ả y nói xong hai tay đột nhiên bưng lấy khuôn mặt nam nhân đem mặt của hắn tách ra hướng mình cùng mặt của mình đối diện nhỏ câm điếc vậy ta liền cho phép ngươi thích ta tốt Dừng một chút, mềm ộ t chút, m hồ hồ thanh âm nhẹ nhàng còn nói đã thích ta vậy ngươi ngươi có muốn hay không hôn ta một cái hai người cách gần như vậy nàng lúc nói chuyện hâm nóng khí tức tất cả đều nhào đánh vào trên mặt của hắn khiến cho hắn trong chớp n h o n g này chỉ cảm thấy trên mặt những cái kia nhỏ xíu lông tơ tựa như đều run dày đứng thẳng lên nôn ca cảm thấy mình lại bảo trì tư thế như vậy lần sau sau một khắc liền có thể bị người đàn ông này mạnh đại khí tràng xoắn thành mảnh vỡ cho nên nàng không đợi hắn đáp lại quả quyết đụng lên đi trên mặt của hắn bẹp hôn một cái sát khí còn như phong bạo từ bốn phương tám hướng bắt c h ó i mà tới nôn ca hôn xong hắn muốn thẹn thùng quay đầu thời điểm bởi vì động tác quá nhanh thân thể nghiêng một cái hướng dưới cây rơi đi sợ hãi đến têu to cũng liền thuận thế tránh đi những sát khí kia nam nhân đương nhiên sẽ không đi cứu nàng nàng tại sắp rơi xuống đất thời điểm một cái lý ngư đả định đứng lên lập tại mặt đất hai tay chống n ạ n h lấy ngựa đầu trừng mắt nam nhân tức giận vô cùng gọi nhỏ câm điếc ngươi vì cái gì không kéo ta một cái t r ư ờ n g 922, sau khi phi thăng nhỏ câm điếc không trả lời nha nôn ca một mặt tức giận không ngừng cố gắng nhỏ câm điếc loại thời điểm này ngươi liền nên thuận thế nắm ở e o của ta đem ta ôm vào người trong ngực hai người chúng ta trên không t r u n g tương hẫu nhìn chăm chú chuyển hai ba vòng sau đó tại cánh hoa r ồ n dập bay xuống bối cảnh hạ lạc địa gặp tên kia vẫn như cũ ngồi ở trên canh cây nôn ca dứt khoát sông đi lên ngồi bên cạnh hắn t h ở phì phò hỏi nhớ kỹ lời ta nói sao nhỏ câm điếc không nói lời nào nôn ca liền nhìn hắn chằm chằm trừng mắt trừng mắt hốc mắt đều đỏ uỷ uỷ khuất khuất hỏi hắn ngươi đến cùng có hay không thật sự thích ta ngươi không thích lao nương ngươi liền cách lao nương xa một chút nha cách lao nương xa một chút không được sao lao nương đáy lòng tiểu nhân một mực tại run lẩy bẩy a mẹ nó đều nhanh muốn run thành một đống không có xương cốt bùn nôn ca đưa tay lại đi nắm chặt hắn tay háo hắn tay háo cái kia một chỗ trắng mà thuận hoạt m a u đã bị nàng nắm chặt rối loạn lệnh nàng tựa như còn không có cảm giác lại dắt lấy tay áo của hắn đi l a u nàng rõ ràng không có nước mắt con mắt nhỏ câm điếc ta lần này mặc dù rất thương tâm nhưng là một chút cũng khóc không được lần sau ngươi nếu là dám còn như vậy ta tuyệt đối sẽ khóc cho ngươi xem ta cho ngươi biết ta có thể khóc cái ba ngày ba đêm dùng nước mắt đem ngươi chết bối ngươi thích ta liền phải tốt với ta chỉ có thể đối với ta một người tốt ta thương tâm khổ sở thời điểm phải nghĩ biện pháp h ô n g ta so sánh cho ta đưa cái hoa hoặc là đưa cái ta thích nhưng vẫn không có được đồ vật h ô n ta mà không phải như vậy mặc kệ ta nàng ngửa đầu trông mong nhìn thấy hắn nhỏ câm điếc nhớ chưa một s o n g thủy gâu gâu con mắt ư ớ t sũng tựa như là vừa ra đời ấu thú lẩm bẩm lại ủy khuất lại mờ mịt chỉ một mặt ỉ lại nhìn thấy hắn nam nhân động hắn có chút n g h i ê n g đầu gần sắt nàng môi tại trên mặt của nàng đụng một cái tựa như là vừa mới nàng hôn hắn như thế nôn ca lòng đang phanh phanh phanh địa nhảy nhanh chóng quả thực muốn nhảy ra bộ ngực của nàng từ nàng i ế t hầu chỗ chui đi ra nam nhân tựa hồ là phát giác nôn ca dị dạng khỏe môi có chút câu lên trên tay đặt ở nôn ca trong lòng vị trí không đợi hắn d ư ơ n g mắt nôn ca hai tay đột nhiên ôm cổ của hắn môi chạm đến trên môi của hắn đầu lưỡi quét hai lần về sau giống như là không vừa lòng lại một lần vương y đổ tiến vào trong miệng của hắn nam nhân lông mày chậm rãi nhăn lên đáy mắt xẹt qua như vậy một vòng tử mờ mịt cùng chắn ghét nhưng mà hắn không có đẩy ra ngôn ca thậm chí tại một màn kia chán ghét s ẹ t qua về sau r ă n g môi bung lỏng bỏ mặc nàng tiến vào l ã n h địa của mình một nụ hôn vẫn là hôn sâu toàn trình đều là ngôn ca tại chủ đạo thế cục nhưng là một cây làm chẳng nên non qua ngôn ca một người hoàn toàn không cách nào sáng lập loại kia như bạo phong vũ kích tình hình tượng nam nhân từ đầu đến cuối đều không có cho nàng nửa điểm đáp lại bi thương gia hỏa này nhất định là cái vạn năm lao xử nam vẫn là loại kia sẽ cô độc cuối cùng thế hệ trước đối tử vạn năm lao sử nam ra hỏa này cần cùng gà tể đi lấy kinh nôn ca hôn không ra hỏa hoa cũng liền kịp thời lui ra ngoài nhìn chằm chằm nam nhân cười cười cười thanh âm liền dần dần lớn lên cười bả vai đang run rẩy nàng tựa như là không vững vàng thân hình của mình chỉ có thể đem đầu đặt tại trên bả vai hắn thuận thế b ố n tại trong ngực hắn nhỏ câm điếc ngươi làm mai miệng có phải như vậy hay không hôn vừa mới ngươi là cảm giác gì a Gia hỏa này là c ả m giác gì ca Nôn k h ô Nôn n mình hiện tại đã phân chia thành n g g biết, tại chia hai thấy dù sao ca cảm đã ư ờ i cái tại i một b ê n g i i ớ tử vong bên trên thét vong gào bên lên h k ó c tùy t h ờ i cái sụp đổ, một cái khác thì t khác h à n h cái đần độn t i ể u n ă n nói g lời l à m sự t ì n hai đều ể ể u năng tới i cực đ m ư ơ 923, sau khi phi thăng nhỏ câm điếc đương nhiên sẽ không đáp lại n ô n ca liền ngay cả một cái thâm tình ánh mắt đều không có nội tâm lần thứ nhất cảm nhận được thật sâu cảm giác bị thất bại n ô n ca cảm thấy mình cần cùng cựu vĩ đi lấy kinh trầm mặc không khí thật là đáng sợ luôn có loại sát khí tại quanh thân tràn ngập ảo giác cho nên không đợi nam nhân đáp lại nôn ca nghiêng đầu nhìn thấy hắn còn nói nhỏ câm điếc ta cảm thấy mình tâm đều nhanh nhảy ra ngoài nhất định là ta quá khẩn trương về sau làm quen một chút liền tốt ngươi đây ngươi nhịp tim thế nào lần thứ nhất khác nào thiểu năng thông đồng một cái vật nguy hiểm nôn ca xem như rõ ràng người tại thời khắc nguy cấp thật là không có có hạn cuối có thể g i ả n cái này mặc dù là nàng một người kịch một vai có thể nàng vẫn còn hát sinh động để cho mình hoàn toàn nhập kịch thật muốn đưa một mặt kịch tinh cờ thưởng cho mình nôn ca cúi đầu đem gương mặt dán tại nam nhân ngực da hỏa này mặc trên người lông hồ ly quần áo mặt thiếp ở phía trên mềm mại ủ ấm cảm giác cũng không tệ nôn ca nhịn không được cọ sát cọ xong lại cọ da hỏa này trên thân lông hồ ly quá dễ chịu hơn nữa còn có thể tránh hắn mang cho nàng áp lực nôn ca dứt khoát trực tiếp đem hắn thân eo ôm lấy để mình ngồi ở trong ngực hắn lại đem tay của hắn kéo ở ngang hông của nàng cất kỹ nhỏ câm điếc ngươi trong ngực thật là ấm áp à ta nghĩ bị ngươi ôm đi ngủ ngươi muốn ôm chặt ta ta à tay của người đàn ông ngay từ đầu chính là cương lấy về sau phát giác người trong ngực hô hấp kéo dài tựa hô thật muốn ngủ thiết đi tay của hắn mới sát bên ngang hông của nàng eo của nàng thịt rất mềm cũng rất nóng dần dần liền lây nhiễm bàn tay hắn đều bỏng hắn rủ xuống mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mặt của nàng dung mạo của nàng không tính là xấu nhưng còn thật sự không là tuyệt thế khuynh thành cái chủng loại kia mỹ nhân bất quá nàng rất tự luyến nàng cảm thấy chính nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ thật sự là tự luyến lại vô c h i nàng vừa mới vừa mới còn như thế hôn hắn tay kia nhịn không được muốn đi đụng chút môi của nàng vừa mới hắn có nếm đến trong miệng nàng thơm ngọt mềm non viên kia thật sự là nơi kỳ quái có thể ngón tay tại giật giật về sau lập tức lại cứng ở hắn sợ sệt trên mặt sau một khắc bị vô dụng vô cầu đạm mạc thay thế nôn ca sắp sợ chết coi như sợ bất tử cũng bị ra hỏa này trên thân đó có phải hay không tràn ngập ra sát khí cho đâm thành cái sảng nàng cảm thấy nếu như bây giờ cùng nam nhân này xem như yêu đương cái kia đây chính là nàng từ trước tới nay đầu nhập tối đa cũng trầm trọng nhất một trận yêu đương hoàn toàn chính là sách cái đầu tại yêu đương nàng cũng đội phục nàng loại này đều nhanh muốn treo lại còn có thể chọc người kỹ năng nương chứng thật hy vọng có thể có tác dụng điểm nàng sắp sợ chết dịu dít anh cảm giác không có tác dụng gì v ư ở n g công nàng thịnh thế mỹ nhan loại này trọng áp phía dưới nôn ca liền xem như đầu h ó c tiến vào nước cũng không có khả năng ngủ cho nên nàng chỉ có thể đem thần hồn của mình đều phong bế một người chỗ thần thức chỗ sâu góc tối dịt sắt phát run rõ ràng tại địa bàn của mình đâu cũng biết tên kia không có khả năng tiến vào nơi này có thể nàng vẫn là liền chửi mẹ cũng không dám chỉ một mực mím môi duy trì trầm mặc khẳng định là ngủ không được cho nên nôn ca một chút xíu số tính toán thời gian qua không bao lâu nôn ca ngáp một cái tỉnh lại nhìn thấy mình vẫn tại trong ngực của nam nhân nàng giống con thú nhỏ cái chán cọ s ắ t nam nhân cái cằm lại cọ lấy khuôn mặt nam nhân gò má cọ lấy cọ mặt của nàng cũng cọ lên khuôn mặt nam nhân nhỏ câm điếc ngươi trong ngực có thể thật là thoải mái rất muốn dạng này bị ngươi ôm cả một đời a rất muốn lập tức cùng hắn mỗi người đi một ngả muốn bao nhiêu xa lăn bao xa chương chín trăm hai mươi b ố sau khi phi thăng nữ nhân khẩu thị tâm phi cũng thật sự là không có nửa điểm h ạ c cối nôn ca thanh âm nhẹ nhàng thì thầm tựa như là trong miệng ngậm k ẹ o đường đồng dạng nói ra vừa mềm lại ngọt cọ lấy cọ môi của nàng liền không cẩn thận chạm vào trên môi của hắn giống như là bị hút vào nôn ca một s o n g mắt mở thật to có chút e lệ lại có chút mơ hồ nhìn qua hắn nhưng không có tiếp tục thâm nhập sâu ý tứ có thể là vừa mới tỉnh ngủ nguyên nhân khỏe mắt nàng hiện ra đỏ lông mi thật d à i vây trong mắt to tỉnh tỉnh mê mê cực kỳ m ở mịt vô hại hắn trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh không có nửa điểm cảm xúc cái kia ngũ quan tựa như là điêu khắc đồng dạng hoàn toàn không có những khác nhỏ bé biểu lộ tại sao bất động tại sao bất động nàng lần trước còn vươn lưới của nàng đâu nôn ca chừng mắt nhìn lại chừng mắt nhìn sau đó hám i ệ n g nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi hắn nhỏ câm điếc ta cảm thấy mình giống như n ó i bụng nàng nói đến đây lời nói đã đi bóp chính nàng bụng Tổng cảm giác trong bụng trống trơn, rất muốn ăn một chút bụng muốn ăn nha. Nàng giác gì cảm lời m bẩm, thế thể ta nhưng như không cho nơi này giống như cũng không có gì có thể để cho ta ăn. gì là l có có để nói nói xong lời cuối cùng liền vô cùng ố hoán sớm biết nơi này liền ăn đều không có ta liền sẽ không tới bất quá cái này vừa mới dứt lời đột nhiên lại quay đầu ôm cổ của nam nhân cười hy hy nói vẫn phải là đến không đến liền không đụng tới nhỏ c ô m nói xong lại tại nam nhân trên môi bẹp hôn một cái sau đó nhanh chóng rụt đầu vốn tại trong ngực nam nhân luôn cảm thấy trên thân nam nhân cái kia khí áp càng đáng sợ nàng sắp phải chết ma đản chân trời hiện ra trắng cách đó không xa lâu đài cái kia dày đ ặ t cửa thành ầm ầm đánh mở thành cửa vừa mở ra thì có rất nhiều người lục tục ra khỏi cửa thành nôn ca cảm thấy nàng cái này toàn thân áo đen phục coi như địa thấp có thể bên người nam nhân cái kia một thân da cao trắng quần áo mặc kệ đứng nơi nào đều sẽ trở thành người khác chú ý đối tượng đương nhiên trên thân nam nhân nhất hút người nhãn cầu vẫn là phải tính nam nhân trên đầu cây kia đón gió phấp phới gà mao đạn tử không đúng nôn ca bây giờ cho nó đặt tên bích thông thiên cho nên mắt nhìn thấy những cái kia ra khỏi thành người càng ngày càng nhiều nôn ca lôi kéo nam nhân tay háo chúng ta ngồi ở chỗ này quá chiêu diêu ngươi ôm ta xuống dưới sợ nam nhân động tác quá thô lỗ nàng kéo xong hắn tay háo tử hiệu dùng hai tay đem cổ của hắn ôm quá chặt chẽ miễn cho nửa đường rơi xuống nam nhân ôm nàng nhẹ phiêu phiêu rơi tại mặt đất luôn ca thuận thế kéo hắn cánh tay n h ó n chân lên tại hắn trên hai gò má bẹp hôn một cái tiểu bạch thật tốt chỉ đối nàng tốt một chút lập tức liền đem nhỏ cơm đ i ế t x ư n g hô biến thành ngọt ngào dính tiểu bạch nam nhân không coi đáp lại hắn cho là nàng phải vào thành có thể nàng lại dùng tiên linh chi k h í tại bốn phía tạo thành một cái hình tròn cái lồng sau đó lại tế ra một cái hình tròn giường chính nàng nằm trên đó sau lật qua lật lại lăn mấy cái lăn k híp mắt dễ chịu thở dài một cái lúc này mới lại hướng hắn với gọi tiểu bạch n ằ m lên đến nghỉ ngơi một hồi nha nam nhân nhìn t r ư ơ n g này mặc dù coi như sạch sẽ lại không có chút nào phù hợp hắn thẩm mỹ g i ư ờ n g cuối cùng cũng không có khó xử chính hắn đảm nhiệm nàng triệu hoán vài tiếng vẫn như cũng là đứng đấy bất động trạng thái nôn ca liền cười khẽ cũng không có lại tiếp tục triệu hoán hắn lên giường mà là vểnh lên chân bắt chéo đung đưa chân chân của nàng trắng trắng mềm mềm rất nhỏ mấy cái ngón chân út ảnh chân dung là tuyết bạch tuyết trắng chân trâu hạt mà hắn rủ xuống mắt đem ánh mắt thu hồi t h í n ư ơ n g chín trăm hai mươi lăm sau khi phi thăng nôn ca lại tựa như không có phát giác nam nhân dị dạng nàng ngữ điệu nhẹ nhàng hỏi nam nhân tiểu bạch ngươi sinh hoạt chính là một thế giới ra sao nha biết hắn là cái câm điếc không có trả lời cho nên nôn ca hỏi xong liền thở dài nói ta trước kia sinh hoạt thế giới có thể đẹp có rất nhiều ăn ngon thú còn có rất nhiều ăn ngon chim bay cứ như vậy nằm xuống đưa tay bự một chút liền có thể đem trên bầu trời chim đánh xuống n ư ớ n g ăn chim chóc nướng ăn đặc biệt hương à là làm sao ăn đều ăn không đủ còn có trong nước cá nàng nói liên miên l ạ i nhải nói một chàng đều là ăn ngon nam nhân hướng phía trước rời một bước lại một bước dần dần liền cách nói chuyện ngôn ca gần một chút bất quá là chút nhàm chán ăn uống có cái gì đáng đến nhớ thương đ ấ y lòng của hắn không vui vô cùng nhưng vẫn là không ngừng c h u y ể n lấy bước chân cách nàng nói chuyện cái miệng đó càng ngày càng gần từ lúc đi đến nơi rách nát này ta cái gì cũng chưa ăn t ừ n g tới còn kém chút bị kia cái gì thôn thiên thú làm đồ ăn ă n hết ngẫm lại đã cảm thấy tốt ủy khuất thật hối hận à người thật là tốt không làm không phải tốn hao khí lực lớn như vậy chạy cái chỗ chết tiệt này tới làm người khác trong mâm đồ ăn c ù n g ta cùng một chỗ giam giữ khoảng chừng hơn một trăm người những người kia đều giống như ta tiểu bạch ngươi nói cái này thần giới người làm sao có thể tàn nhẫn như vậy đâu tương tự là nhân loại vì cái gì tại trong con mắt của bọn họ chúng ta liền thành súc vật bọn họ sợ hãi thôn thiên thú cho nên dùng cái này loại phương thức đổi lấy mạng của bọn hắn nhưng là bọn họ liền không nghĩ tới sớm muộn có một ngày chúng ta loại này phi thang giả sẽ triệt để không gặp đến lúc đó bọn họ dùng cái gì phương thức đổi mệnh khẳng định là tàn sát lẫn nhau thật hy nhìn bọn họ tranh thủ thời gian tương hỗ tàn sát ai cũng không biết ta có thể hay không sống đến lúc đó tiểu bạch ngươi không biết nói chuyện lại là đầu t r ọ c ngươi có phải hay không là bởi vì loại nguyên nhân này bị bọn họ vứt bỏ dung mạo n g ư ơ i như thế thật đẹp bọn họ đều bỏ được vứt bỏ chờ ta giúp ngươi đem đầu chọc chứa khỏi đến lúc đó ngươi dối tung tóc dài lóe mù mắt chó của bọn họ nôn ca thậm chí đều không biết mình đang nói cái gì nhưng nhất định phải nói chuyện không nói lời nào thay đổi vị trí sự chú ý của mình nàng sợ mình sẽ bị lạc tại hắn mang cho nàng cảm giác gáp bách bên trong tiểu bạch về sau ta mang ngươi về ta tiểu thế giới tốt mặc dù không có thần giới tiên linh chi khí dư giả bất quá nơi nào sinh hoạt so nơi này muốn thật tốt hơn nhiều nàng đ ỗ n g nhiên ngồi dậy cười ôm cổ của hắn tiểu bạch đến lúc đó ta sẽ che chở ngươi sẽ cho ngươi dệt vô số đỉnh bộ tóc giả đủ loại để ngươi mỗi ngày đều thay cái kiểu dàn g mới nói cho hết lời giống là nhớ ra cái gì đó đưa tay hướng hắn triển khai tiểu bạch ngày hôm nay cũng thay cái mới kiểu tóc đi màu đỏ vẫn là màu vàng kỳ thật cái kia thất thải sắc cũng rất thật đẹp dung mạo ngươi tốt mang cái gì đều thật đẹp nam nhân đứng đấy bất động không có muốn đem những cái kia bộ tóc giả lấy ra y tứ nàng đã quên một cái quá trình nàng còn không có hôn hắn nôn ca liền một mặt hoài nghi nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn c h ầ m c h ầ m khỏe mắt phiếm h ồ n g dần dần liền một mặt ủy khuất khổ sở thương tâm tiểu bạch ngươi sẽ không là đem ta tân tân khổ khổ bệnh những cái kia bộ tóc giả toàn đều v ư ớ c đi khổ sở là thật khó qua thương tâm cũng là thật thương tâm hoàn toàn không cần trang nàng bệnh những cái kia bộ tóc giả thời điểm hắn liền ở một bên nhìn xem đâu từng cây tóc bệnh há lại chỉ có từng đó là không dễ dàng hắn cảm thấy người bình thường đều làm không được cho nên tại ngắn ngủi do dự về sau hắn có chút rủ xuống mắt màu đỏ cái kia đỉnh bộ tóc giả liền ra hiện tại nôn ca trước mặt chương chín trăm hai mươi sáu sau khi phi thăng nôn ca nín khóc mà cười ngươi dĩ nhiên đùa ta quá xấu buồn nôn bất quá thật hy vọng đem ra hỏa này buồn nôn chết ma đản lại tiếp tục như thế nàng sẽ tinh thần phân liệt đưa tay đem màu đỏ bộ tóc giả bắt lấy nôn ca đứng người lên đem trên đầu của hắn bích thông thiên lấy xuống lại đem màu trắng bộ tóc giả lấy xuống lúc này mới đem màu đỏ bộ tóc giả từ bọc tại hắn trên đầu trọc cuối cùng một lần nữa đem bích thông thiên mặc lên đi mái tóc màu đỏ nam nhân dù là vẫn như cũ một thân da trồn bọc lấy có thể khí chất kia tựa như trong nháy mắt liền thay đổi trở nên có một chút như vậy tiếp địa khí có một chút như vậy thô kệch nôn ca bưng lấy hai má của hắn trên mặt của hắn hôn một cái tiểu bạch mang cái gì đều thật đẹp thật thật đẹp cái này sắp đi ra ngoài không biết sẽ mê chết bao nhiêu nữ nhân tiểu bạch ngươi yên tâm hiện tại ngươi là nam nhân của ta từ đây ta che chở ngươi ai cũng không dám khinh bạc ngươi ngươi đừng nhìn ta nũng nịu ta có thể lợi hại đâu nam nhân hoàn toàn như trước đây mặt không biểu tình nôn ca lại mổ mổ môi của hắn ngươi ngoan ngoắn ở chỗ này chờ ta có được hay không ta một hồi trở về ngươi nếu là vây lại liền nằm trên giường một hồi nếu là nhàm chán liền tự mình chơi đ ù a tóc ta rất nhanh liền đã về rồi nàng nói xong lúc này mới lưu luyến không rời đem gương mặt của hắn bung ra nhảy xuống giường thời điểm trên chân giày tử giã sau đó một khắc xuất hiện nôn ca vận khí rất không tệ đây là chờ cái thứ nhất buổi sáng c h ờ những phi thăng giả đó xe ngựa chậm rãi từ trong cửa thành chạy ra nàng c ò n tưởng rằng sẽ c h ờ vài ngày đâu một thân quần áo màu đen tại nàng đi ra khỏi rừng cây thời điểm đổi thành bạch quân tử nàng thân hình dần dần biến mất tựa hồ hư không tiêu thất ở hư không mai cho đến nhảy lên xe ngựa ngồi ở xa ra trước mặt cái kia hai nam tử đều không có phát giác nôn ca tồn tại hai người này cũng không phải ngày đầu tiên đánh xe cho nên cũng không có đem loại nhiệm vụ này coi ra gì câu được câu không trò chuyện một người trong đó nói cũng không biết tên kia lần này sẽ ăn bao nhiêu cái hy vọng có thể ăn ít một chút hàng tồn không nhiều lắm khoảng thời gian này phi thăng lại ít đ ã dạ những cái kia tiểu đội gần nhất cơ hồ đều là tay không mà về nói đến tay không mà về ngươi có biết hay không gần nhất phong tộc nội bộ nghe đồn nghe nói có cái phi thăng giả biến dị đem chúng ta những n à y thần tộc người làm vật đại bổ hút vóc i a n g thấp một đầu nói ta cảm thấy không có khả năng ngươi xem một chút những n à y phi thăng giả từng cái cùng nhục trùng không sai biệt lắm bọn họ chính là lại biến dị lại có thể biến dị đến mức nào nói không cho là phong tộc những người kia bắt không đến phi thăng giả kết thúc không thành nhiệm vụ cho nên mới sẽ nói loại này nói láo không đợi một người khác tiếp lời hắn còn nói những người này cũng thật sự là nhàm chán đem những cái kia nhục trùng tuyên dương lợi hại như vậy ngươi nói một chút ai sẽ tin tưởng loại chuyện này giản trực t i ể u giống chuyện tiếu lâm ngươi l u ô n một mực không ngừng mà phát biểu lấy đối với chuyện này cách nhìn nói một hồi lâu mới phát giác người bên cạnh đang trầm mặc thế là quay đầu hỏi hắn ngươi cảm thấy thế nào ta cũng cảm thấy không có khả năng lần này không đợi người lùn tiếp lời lời nói nhất chuyển còn nói nhưng là ta có cái nhận biết bạn bè là phong tục h ắ n hắn lúc ấy cũng tại hiện trường hắn hiện tại tu vi thiếu một nửa cùng phế nhân không có gì tranh lệch đối đầu hải tử cái kia kinh ngạc ánh mắt hoài nghi người này thấp giọng nói tiếp việc này là thật sự mặc dù chúng ta gặp được khả năng không lớn nhưng cũng phải cảnh giác lúc ở bên ngoài vẫn là phải cẩn thận một chút gặp được loại kia phi thăng giả nhất định phải chạy chương chín trăm hai mươi bảy sau khi phi thăng người lùn vẫn là chưa tin là thật sự cái này sao có thể không có lừa ngươi ta người bạn kia hắn đ ờ i này đều phế đi trong tộc chắc chắn sẽ không lại muốn hắn làm việc ai cái này về sau cũng không biết hắn có thể hay không chịu đ ư ợ c xe ngựa là dùng tiên linh chi khí thúc đẩy cho nên đặc biệt nhanh hai người bất quá cái này nói chuyện công phu xe ngựa đã đem cửa thành bỏ lại tít đằng xa lại đi rồi sau khi xe ngựa đằng không mà lên nhanh trong chuyến bay cái k i a h ải tử sửng sốt rất lâu sau mới lại nhìn phía người bên cạnh loại này nhục t r ù n g tử làm sao có thể công kích chúng ta huống chi còn lợi hại như vậy ngươi nói có phải là tên nôn ca ra hiện tại hai người bọn họ vị trí trung ương song tay đẻ chặt cái này bả vai của hai người hơi chút vận công liền đem cái này tu vi của hai người hút hơn phân nửa tại hai người ngao ngao ngao trong tiếng thét trói thai nôn ca đem người từ trên xe ngựa ném xuống dưới nàng lái xe ngựa lượn quanh thật nhiều con g cuối cùng đem xe ngựa đứng tại một chỗ đỉnh núi lại tại bốn phía hạ c ấ m chế lúc này mới đem trên xe ngựa những cái kia chiếc lồng toàn bộ đều mở ra đây là mười cái chiếc lồng cũng chính là mười cái phi t h ă n g giả nôn ca giới thiệu thân phận của mình lại giản lược nói ra những gì mình biết cái này thần giới tình trạng mười người này lại đem tự mình biết bổ sung một lần mọi người một mặt cảm kích lại xin giúp đỡ nhìn qua nôn ca không nghĩ tới cái gọi là thần giới như thế diệt tuyệt nhân tính chúng ta nhất định muốn muốn làm pháp nhượng những thế giới nhỏ kêu bên trong tu tiên giả biết chuyện nơi đây không thể để cho bọn họ lại tự chui đầu vào lưới đúng đúng chúng ta trước tiên có thể tìm kiếm giới hồ rời đi nơi này đem chuyện nơi đây nói cho đồng bạn nôn ca chờ lấy bọn họ nói xong mới nói cái này cái gọi là thần giới chỉ có thể vào không thể ra nàng vừa dứt lời người chung quanh tất cả đều trầm mặc lại không biết ai hô một câu đã ra không được vậy thì cùng những người này liều mạng ta cũng không tin ta sẽ liều bất quá bọn họ không ai phụ họa hắn lời này đám người có thể đi đến phi thăng thành thần một bước này cả đám đều trải qua vô số gặp chắc trở bị rèn luyện tâm trí trầm ồn lại kiên định lỗ mãng không phải tính tình của bọn hắn cũng bởi vậy trong đ ấ y lòng bọn hắn không phải thường thanh sở bọn họ cùng thần giới bản thổ người thực lực sai biệt liều tuyệt đối không đấu lại có lẽ liền những cái kêu bản thổ người một đầu ngón tay cũng không bằng bọn họ đã từng đều là một giới bá chủ rơi cho tới bây giờ mức độ này mặc dù cảm thấy bi hay nhưng cũng buồn cười chẳng ai ngờ rằng tâm tâm niệm niệm phi thăng về sau là đem mình làm đồ ăn đưa đến trong miệng của người khác liều vẫn là phải liều nhưng không phải hiện tại nôn ca nhìn lướt qua đám người thanh âm trầm d à i nói ta có một cái tương đối mạo hiểm biện pháp thành công chúng ta liền có thể có sức liều mạng không thành công mọi người khả năng đều sẽ chết cái này vừa nói trong mười người duy nhất một cái m ộ i tử gọi là tử y nữ tử nói chúng ta hiện tại không liều cũng là chết dù là liều chỉ có một phần mười phân sinh lộ tất cả mọi người sẽ nguyện ý nói tiểu muội ngươi cứu được mạng của chúng ta ngươi còn so chúng ta rõ ràng hơn đó là cái cái gì thế giới ngươi có biện pháp nào liền cứ việc nói mọi người đến hiện tại mức độ này cái này không phải sợ chết không sợ chết chuyện đây là một trận thân giới bản thổ người cùng phi thăng giả quyết đấu bọn họ không có có nguyện ý hay không lựa chọn vì mình vì lúc sau người nhất định phải dũng cảm tiến tới t r ư ờ n g 928, sau khi phi thăng vị diện này bên trong túc chủ cùng nôn ca cùng họ trước khi phi thăng được người xưng làm thả i vi t ô n giả chẳng qua hiện nay đến thần giới trước mắt cái này một đống mặc dù đều là t ô n giả có thể tại thần giới bản thổ người xem ra bọn họ những tôn giả này liền sâu g i ó m cũng không bằng cho nên vừa mới bản thân lúc giới thiệu tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau báo mình lãng quên nhiều năm họ và tên túc chủ cùng n ô ca đồng dạng họ nói nhìn như cường hãn túc chủ có một cái phi thường thuộc nữ danh tự nói nghiên mấy người cùng một chỗ trải qua tử đến sinh cho nên cả đám đều thân mật hâu nôn ca nói tiểu muội kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng ở đây sống đến hiện tại đều xem như mấy ngàn năm láo yêu tinh cùng nhỏ thật đúng là kéo không lên liên quan tất cả mọi người đang chờ nôn ca nói chuyện hiển nhiên hiện tại cũng là lấy nôn ca như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó nôn ca nghĩ nghĩ nói cái này thần giới tiên linh chi khí phi thường nồng đậm nhưng thân thể của chúng ta không cách nào ở đây tu luyện là bởi vì còn không có giống như trước đồng dạng tiến vào một cái thế giới mới bước nhỏ rèn luyện kinh mạch chúng ta muốn liều tối thiểu nhất phải có liều thực lực thu hoạch thực lực điều kiện cơ bản chính là tìm được trước những cái kia có thể cung cấp chúng ta rèn luyện kinh mạch nguyên khí nước cái này vừa nói đám người đốn ngộ tất cả mọi người là một cái tiểu thế giới một cái tiểu thế giới tấn thăng tới được tất nhiên là biết mỗi lần tiến vào mới vị diện đều sẽ có nguyên khí chỉ cung cấp mọi người rèn luyện kinh mạch tốt thích lưng thế giới mới bên trong linh khí cho nên hiện tại mọi người cần phải làm là tìm tới cái này thần giới nguyên khí chỉ. nhưng có nguyên khí chỉ loại địa phương này bình thường đều có người sẽ đem thủ mà lại thần giới người cũng không có ý định để bọn họ những này phi thăng giả rèn luyện kinh mạch nguyên khí chỉ cho dù có có hay không bị thần giới người hủy đi là cái vấn đề đi nơi nào tìm nguyên khí chỉ cái này lại là một đại vấn đề n ô n ca nhìn lướt qua muốn nói lại thôi đ á m người chúng ta đối với thần giới quá lạ lẫm cho dù có nguyên khí chỉ loại địa phương này bình thường cũng đều sẽ có người n ắ m tay hiện tại chúng ta muốn cướp cũng không giành được dưng một chút nàng còn nói bất quá ta có một cái biện pháp dùng đan dược cải thiện thể chất mở rộng kinh mạch tốt có thể ở cái này thần giới có thể tu luyện nhưng là cái này loại phương thức sẽ rất thống khổ mà lại sẽ có di chứng quá trình đau đớn từ không cần phải nói mỗi lần tu tiên thời điểm những n à y tiên linh chi khí tiến vào thân thể cũng sẽ đau đến không muốn sống thấy mọi người muốn nói chuyện nôn ca k h ẽ nhất tay một cái ra hiệu lớn ra an yên lặng đau vô cùng chúng ta đã trải qua mặc dù ta biết tất cả mọi người là trải qua vô số sinh tử mới đi đến hiện tại đau đớn cái gì hoàn toàn có thể nhịn thụ bất quá loại này đau không phải bình thường ý nghĩa đau mà lại vẫn cứ tiếp tục mỗi lần tu luyện đều là một loại sống không bằng chết trả thấn hy vọng mọi người nghĩ rõ ràng nang dứt lời mười người cùng nhau tỏ thái độ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa dù là tại sống không bằng chết trong đau đớn phân đấu cũng so với bị người khác làm nhục chúng mất đi tôn nghiêm mạnh nôn ca từ móc ra một khối ngọc giản hư không đưa cho trong m ộ ư ơ i người một cái duy nhất luyện dược sư dược lão ngươi xem một chút thuốc này luyện chế phương thức cùng dược liệu cần thiết mọi người trên tay hoặc nhiều hoặc ít chắc hẳn đều có chút dược liệu hy vọng đều có thể giao cho dược lão để dược lão nhìn một cái nào thuốc có thể dùng đến an bài hoàn tất nôn ca mới còn nói nơi này không thể ở lâu chúng ta trước tìm rừng rậm tìm một chút thiếu những thuốc kia nôn ca khiến mấy người lại lần nữa tiến vào lồng tử thượng lập tức xe chương á i kia c i ế c chín trăm hai mươi chín sau khi phi thăng mọi người đối với cái này thần giới đều là hai mắt đen thui liên ngôn ca cũng không bằng đương nhiên chủ yếu nhất là mọi người thần thức cũng không thể ngoại phóng cho nên tìm một chỗ đại xâm lâm tốt ở bên trong tìm kiếm dược thảo sự t ì n h là giao ở ngôn ca trên tay nôn ca mang theo đám người tiến vào một chỗ thần thức đều không thể quét đến cuối cùng trong rừng rậm còn tưởng rằng cái này cái gọi là thần giới thật không có chim thú kết quả vừa mới đi vào rừng rậm thiếu chút nữa bị một con không gọi nổi tên ma thu công kích toàn quân bị diệt bên người những người này liền ma thú một cọng lông đều lay không động được may mắn nôn ca tu vi không tính là hàng đầu nhưng đối phó như thế một con ma thú lại không đáng kể đem ma thú trong thân thể ma hạch móc ra r i a o cho dược lao đảm bảo một đoàn người ra ngoài an toàn suy tính không có lại tiếp tục hướng xâm lâm thâm chỗ đi tìm một chỗ vị trí địa lý tương đối cao dốc núi nôn ca lại đem c h u n g quanh khiêu khích những ma thú kia đều g i ế t có biết trận pháp huyễn cảnh người lập tức liền tại bốn phía bảy trận pháp mười người mỗi một cái đều là ai cũng có sở trường riêng mấy người đều yên lặng phối hợp lẫn nhau cho dù có giúp không được gì cũng chịu đựng thân thể cảm giác trống rỗng đem trong thân thể linh k h í chuyển vận cho người khác bây giờ tất cả mọi người là một đầu thuyền châu chấu tất nhiên là biết tại mức độ này đều là không phân ngươi ta nhất định phải đoàn kết nhất trí nôn ca đem bốn phía uy hiếp thanh trừ lúc này mới đem một thanh ma hạch đều cầm về cho mọi người nghiên cứu chính nàng thì ngồi ở một bên đả tọa cũng thần thức ngoại phóng dò xét bốn phía tình trạng mọi người không gian giới chỉ đều còn tại mà lại đi đến phi thăng một bước này mỗi cá nhân trên người chí ít ba bốn không gian giới chỉ dược thảo loại hình vật liệu càng là vô số kể trong ngọc giản cần những dược liệu kia mọi người đụng đụng vậy mà đều góp được rồi cho nên dược lao nuốt mấy đem tất cả góp cho hắn linh khí đan về sau liền tế h ra mình dược lô bắt đầu luyện đan loại thời điểm này từng giây từng phút đều trì h o a n không tất cả mọi người vô cùng có ăn ý lưu hai người vì dược lao hộ pháp những người khác thì không ngừng mà ở chung quanh hoặc bày trượn hoặc bố phủ không ai rảnh rỗi qua không lâu nôn ca đột nhiên đứng người lên sau một khắc nàng quay người nói với mọi người bên ngoài tới một đội người là hướng nơi này mà đến ta ra ngoài dẫn ra bọn họ nàng vừa dứt lời cái kia vẫn luôn không có có thể giúp một tay kiếm tu đứng ra nói ngươi không thể đi ta đi ngươi hiện tại là mọi người chủ tâm cốt ngươi không thể rời đi muốn g i ậ n ra cũng là ta đi g i ậ n ra hắn dứt lời lại đứng ra hai người chúng ta cùng đi g i ậ n ra một người trong đó nói nói tiểu muội ngươi hiện tại là mọi người hy vọng là toàn bộ phi thăng giả nhóm cùng bên trong tiểu thế giới những cái kia đám tu tiên giả hy vọng chúng ta đều có thể xảy ra chuyện nhưng ngươi không được ngươi không thể có bất cứ chuyện gì bọn gia hỏa này nôn ca đột nhiên liền nghĩ đến túc chủ xe rách không gian khi đó cũng là một xe người đứng ra che chở nàng không ai trốn tránh cũng không ai kêu khóc k h i ế p đảm tất cả mọi người là thần sắc kiên định thong dong chấn tĩnh cái này là một đám bị thiên đạo rèn luyện tâm trí kiên định mà thông tấu người thế nhưng là những người này cho là mình sẽ trở thành thiên đạo sùng nhi thành thần nhưng không nghĩ một khắc cuối cùng bị thiên đạo mở cái lớn cho đùa không chỉ có không có thành thần còn thành mặc người chém giết trùng coi như như thế bọn họ cũng sẽ không k i ế p đảm sẽ không lùi bước e ngại nhìn lấy những người ở trước mắt nôn ca cảm thấy có thể là túc chủ lưu lại cảm xúc quay phá ngực phồng lên phồng lên tất cả đều là một loại nóng hổi ướt á c ta đi nôn ca nhẹ nói yên tâm ta không có việc gì chương chín trăm ba mươi sau khi phi thăng nôn ca có chút dương lên đầu thanh âm lúc trước mọi người đem mệnh của ta lưu lại chính là muốn ta cùng mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu cứu vớt đồng bạn tất cả mọi người còn không có được cứu Ta sao d á m tùy t i ệ n chịu c h ế thấy Ta sẽ k ô n g chết, c ngôn sẽ k h g ca h chúng t t cả đám đều muốn sắp đi ra ngoài gọi là tử ý thanh nhầm cô gái nghẹn ngào mà kiên định hướng ngôn ca nói ngươi nhất định phải trở về nôn ca bước chân rừng một chút không có quay đầu mà là nhanh chóng ra tiên linh lồng khí sau đó hư không tiêu thất trong xe ngửa kéo phi thăng giả cũng là muốn trở đi chỗ kia mỗi tháng như thế một lần chưa từng ngoại lệ những phi thăng giả đó bị cướp đi có thể không là bình thường sự tình những này tiến vào rừng rậm thần giới người khoảng chừng hơn hai mươi người mà lại nôn ca có thể cảm giác được bọn họ mỗi một cái tu vi đều tại nàng trước đó gặp được những người kia phía trên nôn ca thân hình cấp tốc chạy như bay bất quá hai cái hô hấp ở giữa bên người nàng không gian rung động một người mặc áo lam nam nhân chống rông ra hiện tại bên người nàng trong tay một thanh t r ư ở n g kiếm thế tới hung mạnh gai hướng nôn ca ngực nôn ca lui lại một bước đằng sau tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt cũng xuất hiện cái nam nhân tay trung đại truy truy hướng về phía nôn ca đầu bất quá một lát nôn ca bị bốn mặt bao vây những người này cũng không biết tại không gian bốn phía bên trong hạ cái gì cầm chế nôn ca chính là muốn chạy trốn cũng không được bọn họ có thể trong không gian xuyên qua nôn ca lại không thể cũng bởi vậy nàng không cách nào sẽ rách hư không tiến nhập vết n ư ớ c không gian tranh né nhất thời bị cả tay nàng chỉ có thể bị động né tránh những người này những người này coi ngôn ca là đại địch đối đãi lại thật không nghĩ tới ngôn ca như thế không trải qua đánh như thế vừa gặp mặt liền thành bọn họ trong hũ ba ba cho nên một người trong đó liền đối với người bên cạnh cười nói còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại kết quả yếu như vậy côn trùng chính là lại biến l ý gì, cũng vẫn như c ũ là cái côn trùng lời này không nhẹ không nặng nhưng có thể bị n ô n ca nghe được thân thể của nàng bị người kia hạ cái gì cầm chế nàng có lòng muốn thoát khỏi lại bất lực dù là bị những người này d ê u cận nàng cũng chỉ có thể tiếp tục né tránh cũng là lúc này một thanh trường kiếm từ n ô n ca nơi b ả vai đâm ra n ô n ca còn chưa kịp để kiếm này thoát cách thân thể của mình lại một thanh đua lớn nện vào đầu gối của nàng một nháy mắt nàng thậm chí nghe được đầu gối mình xương đỉnh đầu vỡ vụn thanh âm đầu gối mềm nhũng thuận thế liền hướng mặt đất quỷ đi ngược lại lại có người đem một cái lưới lớn gắn vào nôn ca trên thân hư không nôn ca mặt một cái tát thanh âm ngoan lệ nói những phi thăng giả đó ở nơi nào ngắn như vậy ngắn một nháy mắt nôn ca trong miệng phun ra tất cả đều là huyết nàng hít mắt không nói gì những người này xem như trong tộc tinh vệ đội bọn họ lần này ra chính là muốn tìm về cái kia một xe phi thăng giả sống phải thấy người chết phải thấy xác một đợt người tại tìm kiếm khắp nơi những người kia tung tích một đợt khác người thì ẩu đả lấy nôn ca dùng các loại phương thức tra tấn nàng muốn từ trong miệng nàng này ra những người kia hạ lạc nôn ca loại này tồn ở tại bọn họ mắt rễ gẳng bản không tính là người tự nhiên bọn họ đối với nôn ca liền không có thủ hạ lưu t ì n h không qua thời gian một chốc nôn ca thân thể liền bị bọn họ giày vào đoạn mất tận mấy cái xương cốt quần áo pha tán rất nhiều nơi huyết nhục bên ngoài lật nhưng coi như những người này dùng tới công kích linh hồn nôn ca đều là cắn chết không nói lời nào một người trong đó hướng một đề nghị khác hồng ca ngươi không phải tu chính là hồn nguyên tâm pháp sao chúng ta không cần như thế phí sức ngươi trực tiếp lục soát nàng hồn được chương chín trăm ba mươi mốt sau khi phi thăng người này tiếp tục còn nói hồng ca dạng này liền tránh khỏi hỏi nàng nói không cho chúng ta còn có thể biết nàng là luyện cái gì công mới có thể đem những người kia tu vì đều hút đi đây là một cái tốt đề nghị bọn họ ngay từ đầu liền biết nôn ca đang bị nắm sau khi trở về liền sẽ bị siêu hồn bất quá bây giờ tìm không đến những người kia phi thăng giả sớm siêu hồn cũng không phải không thể cái kia bị gọi hồng ca ánh mắt lấp lóe về sau nhẹ gật đầu đám người cho hắn tránh ra một con đường hắn mới bước đi đến ngôn ca trước mặt đưa tay ấn ở ngôn ca đỉnh đầu tại thực lực sai biệt lớn như vậy tình huống dưới nếu thật sự bị siêu hồn ngôn ca ngày sau thần hồn bị thương biến thành cái kẻ ngu còn tính là cái tốt kết cục ngôn ca sợ h ã i đến con mắt t r ừ n g lớn một mặt sợ h ã i c h ầ m c h ầ m lên trước mắt cái này muốn tới gần nàng nam nhân muốn dây g i a nhưng thân thể bị cố định liền động một cái cũng không thể chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem tay của người đàn ông đặt ở đỉnh đầu nàng nhưng đám người trong dự liệu siêu hồn cũng chưa từng xuất hiện cái kia được gọi là hồng ca đột nhiên thảm liệt vô cùng âm thanh chu lên thân thể của hắn không ngừng mà run rẩy thân thể tựa như là bị vô số lực đạo tại lôi kéo nhào nặn khi thì biến cao khi thì biến thấp khi thì trở nên béo khi thì biến g ầ y người chung quanh nhìn thấy hắn dạng này không chỉ có không có tiến lên cứu hắn ngược lại sợ liên lụy đến mình cùng nhau lui về sau một bước trước khi đến bọn họ là biết nôn ca am hiểu nhất chính là hút bọn họ những này công lực của người ta giờ phút này tận mắt thấy đồng bạn của mình bị nôn ca hút trong lòng vừa hãi vừa sợ hồng ca thế nhưng là đến trong bọn họ một cái lợi hại nhất tương hô bi thống nhưng lại hiểu rõ nhìn một cái sau đó cùng nhau kết tấn ý đồ đem nôn ca cùng hồng ca phong ấn tại một cái trong không gian nhỏ vơ vét phi thăng giả mấy người kia cũng nghe đến hồng ca tiếng kêu to có một cái cùng hồng ca quan hệ không tệ trước hết nhất hướng nôn ca tiến lên trong tay đại đao mang theo thế xét đánh lôi đỉnh hướng n ô n ca chém tới người chung quanh muốn kéo về hắn đã tới không kịp hắn đại đao tại đụng phải n ô n ca thân thể về sau cả người hắn cũng là cùng hồng ca đồng dạng run rẩy đao cũng là tại thét lên hai người bọn họ trên thân tiên linh chi khí chính đang nhanh chóng lưu thoán đến n ô n ca trong thân thể mặc dù trước kia liền bị đã cảnh cáo sẽ xuất hiện loại tình huống này có thể tận mắt thấy những người vây xem này vẫn là hoảng sợ trong lòng bàn tay đổ mồ hôi lúc trước những cái kia bị nôn ca hút qua người đều là luyện hoàng c h i cảnh người mà bọn họ cái này một nhóm đều là chiếu huyền c h i cảnh coi như đại bộ phận đều là chiếu huyền c h i cảnh sơ kỳ thế nhưng so với cái kia người cường đại rất rất nhiều ngay từ đầu nôn ca khắp nơi bị quản chế bọn họ còn tưởng rằng nôn ca cái kia thủ đoạn cũng chỉ có thể đối với luyện hoàng c h i cảnh người có hiệu quả nói cách khác nàng đối mặt chiếu huyền c h i cảnh người vẫn như cũ là cây không có gì năng lực phản kháng côn trùng nhưng mà bây giờ thấy bọn họ cái này một nhóm người bên trong lợi hại nhất đã đến chiếu huyền trung kỳ hồng ca đều bị n ô n ca quái thai này h ú t tu vi bọn họ giờ khắc này thật hận không thể xoay người chạy một người trong đó bóp nát truyền linh phù phát ra tín hiệu cầu cứu về sau đáy lòng của mọi người lúc này mới định xung ố dưới một lần nữa cùng một chỗ kết ấn ý đồ đem n ô n ca cùng phong ở trong trận phong ấn kết tốt về sau một cái tính tình tương đối vội vàng sao động nam nhân xì miệng gọi thao cái này đặc biệt nương đến cùng là cái thứ gì Thần giới an giật an giới quá quá lâu quá lâu, chương ị trăm p h ngàn thôn thiên kế đối phó thôn thiên thú chín n ăn kia trăm ba mươi hai sau khi phi thăng người này so với mình phải cường đại rất rất nhiều theo loại này không cách nào k h ô n g chế căng nứt cảm giác đau đớn nôn ca thậm chí cảm thấy mình thần hồn đều đau muốn đã nứt ra quá đau quá đau cũng bởi vì thực lực cách xa nàng căn bản là không có cách khống chế công pháp dừng lại nàng có loại cảm giác chỉ cần mình cưỡng ép đi đánh gãy công pháp nói không được công pháp sẽ nghịch phản ngược lại khiến thân thể nàng bị thương càng thêm nghiêm trọng cho nên dù là cảm thấy mình đã chống đỡ thành một chương hơi m ỏ n g ra tựa như là bị thổi tới cực điểm khí cầu bất cứ lúc nào cũng sẽ bành một tiếng bạo tạc nôn ca nhưng không có ý đồ đi ngăn cản mãi cho đến trên tay hai người kia tất cả đều bị hút thành người khô gió thổi qua thì biến thành tứ tán r a b ộ t phấn nôn ca hai mắt nhắm chặt mở ra một đôi đỏ bừng tựa như dịn r a huyết con mắt chậm rãi nhìn phía vây quanh ở kết giới phong ấn bên ngoài những người này nàng giờ phút này béo tựa như là cái núi nhỏ đồng dạng cự hình viên thịt mỗi một tấc trên da đều có da bị nẻ vết máu trên đầu cái kia cơ hồ không phân rõ được thất khiếu đều đang chảy máu bộ dáng này thực sự quá mức dữ tợn đáng sợ dù là biết kết giới này dán chắc bên trong cái này quái dị sẽ không lao ra nhưng những ngày người bị ngôn ca ánh mắt quét qua đều sợ hãi đến cùng nhau lui về sau một bước nhìn lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ rút lui vẫn là thủ tại chỗ này đúng vào lúc này ngôn ca động nàng núi nhỏ đồng dạng thân thể mỗi đi một bước liền ầm ầm một chút đất dùng núi chuyển quả thực giống như là đạp ở lòng của mọi người trên miệng đám người sợ hãi đến trên mặt trắng bệnh vô ý thức một từng bước đang lùi lại mắt nhìn thấy ngôn ca chạy tới phong ấn kết giới trên vách to lớn nắm đấm đánh tới hướng kết giới bích đám người rốt cục không có cách nào giữ vững được không biết hai hô một tiếng nàng lại mạnh mẽ chúng ta rút lui trước lời còn chưa nói hết hơn mười người đã chạy vô tung vô ảnh cái k i a trận pháp kết giới bị ngôn ca một đấm liền đập mở quả đấm của nàng đã máu thịt bé bét có thể nàng không lo được cố nén loại thuốc này đem nàng xé rách thành mảnh vỡ đau đớn nàng lăng không mây bước liền đến lúc t r ư ớ c g i ấ u kín đám người linh khí che đậy trước tiến vào bên trong đối chiến địa phương cách nơi này không xa cùng những n à y bị tiên linh lồng khí bao khỏa đám người cách một cái đỉnh núi mọi người hoàn toàn có thể nhìn thấy bên kia cảnh đánh nhau bọn họ lúc trước tại từng cái bên trong tiểu thế giới đều là tiên ma bất lưỡng lập chỉ cần có bọn họ tại một ngày rồi cùng ma ăn thua đủ những thần giới đó người nhìn không ra nôn ca là dùng công pháp gì có thể bọn họ những người này lại nhất quá là rõ ràng nôn ca dùng chính là tà ma công pháp nàng là cái ma nàng lại là cái ma ma làm sao lại thành tiên phi thăng ma làm sao có thể đi đến một bước này đám người mặc dù nghi ngờ trong lòng vừa lại kinh ngạc bất quá giờ này k h ắ c này không ai đối với ngôn ca cái này mà có nửa điểm xem nhẹ hoặc là cảnh giác bọn họ nghĩ coi như giờ phút này ngôn ca muốn mạng của bọn hắn bọn họ cũng vui vẻ chịu đựng nguyện ý hai tay đưa lên không vì cái gì khác bởi vì chỉ có ngôn ca mới có thể đối kháng những thần giới đó người mới có thể cho vô số phi thăng giả nhóm hy vọng cho nên phát giác nôn ca đi tới dược lao trước mặt sau lại hướng bọn họ v ớ y gọi bọn họ không có chút gì do dự liền bước nhanh tới nói tiểu muội ngươi thế nào lo lắng lời nói còn chưa kịp hỏi xong nôn ca đột nhiên dối ra hai tay đem trước mắt hư không x é rách đám người không có bất kỳ cái gì nghi vấn cả đám đều tiến nhập vết nước không gian bên trong nôn ca cái cuối cùng nàng đem dược lao ném vào vết nước không gian bên trong đang muốn tùy theo tiến vào sau lưng đã có người kéo lấy chân của nàng chương chín trăm ba mươi ba sau khi phi thăng nôn ca không quay đầu lại thậm chí không có nửa phần do dự tay trở về đem chân chặt đứt cùng mọi người cùng một chỗ tiến nhập vết nước không gian bên trong đại khái là chân gây nguyên nhân nàng cái kia thần trí dĩ nhiên lại có mấy phần thanh tỉnh trước dùng tiên linh lồng khí đem mọi người bao khỏa miễn cho mọi người bị cái này trong hư không thỉnh thoảng vọt tới cương đao gió thổi đi thẳng đến làm xong đây hết thảy nàng một mực dẫn theo khẩu khí kia thư giãn đổ vào trôi nổi trên tảng đá lớn khẽ động cũng không còn động dược lão còn đang luyện dược mọi người sợ hắn bị quái dày để hắn tiến vào một cái giới tử trong không gian nhỏ cũng bởi vậy coi như phát sinh chuyện lớn như vậy dược lão cũng không biết cái kêu biết trận pháp phi thăng giả đã tự động tại bốn phía bố trí trận pháp những người còn lại thì thương nghị có dám hay không mang n ô n ca h uy thuốc chữa thương trên tay bọn họ tổn thương dược đô là đối người tu tiên có tác dụng n ô n ca thân thể này rõ ràng cùng thường nhân không đồng dạng bọn họ sợ đến lúc đó hảo tâm lại đối với n ô n ca thân thể tạo thành tổn thương từ y từ mình dưới bên trong tìm ra một kiện áo t r o à n g biến lớn sau khoác lên nôn ca trên thân nàng túi đầu bang nôn ca bọc lại đầu kia chân gãy vị trí bao lấy bao lấy đột nhiên liền lệ rơi đ ầ y mặt cắn chặt hàm răng lấy nàng từ đầu đến cuối đều không có lại nói tiếp đại khái liền chính bọn họ đều không thể tin được có một ngày cần dựa vào thành ma mới có thể thay đổi biến mình vận mệnh quá đau nôn ca hốt hoảng liền nghĩ tới rất nhiều sự tình trước kia nàng mỗi lần làm nhiệm vụ đều sẽ cảm giác đến trong nhiệm vụ chịu đựng đau đớn là từ trước tới nay thứ nhất thế nhưng là hiện tại hậu chi hậu giác mới phát giác đau đớn hoàn toàn không cách nào so sánh kỳ thật mỗi một lần ngay tại trải qua đau đớn đó mới gọi thứ nhất bất quá cũng may nàng tâm có hy vọng cho nên dù là đau đến cực hạn cũng cho tới bây giờ không có dâng lên qua muốn chết rơi xong hết mọi chuyện suy nghĩ cây cho tới bây giờ cũng sẽ không tự sát nôn ca không biết mình bỏ ra bao lâu mới đem thân thể bên trong những cái kia cuồng bạo tiên linh chi khí hấp thu nàng lần nữa tấn cấp tấn cấp thời điểm kinh mạch khai thác đau đớn làm nàng đau một mực tại kêu trên loang thoáng bên hai như có thanh âm êm ái đang nói chuyện giống như là muốn hống hải tử mẫu thân đang hát lấy diêu làm ca dao nàng nghe thanh âm này tự giác buồn cười lại có loại phát t ử đáy lòng an tâm coi như lại đau cũng vô cùng đáng giá gà tể cũng liền chỉ dám tại loại này vết nứt không gian bên trong cùng nàng thành lập liên hệ nôn ca thân thể vừa có thể khống chế tự nhiên về sau ga tể liền bắt đầu gào to đầu gỗ đầu gỗ lao tử thật sự muốn sợ chết n g ư ờ i dĩ nhiên chống đỡ đến hiện tại cũng còn chưa có chết lao tử quá bội phục n g ư ờ i dịu giết anh nôn ca hỏi nó n g ư ờ i bây giờ có thể điều tra ra tên kia có cái gì thân phận đặc thù sao mặc dù biết nôn ca không nhìn thấy có thể ga tể khóc tang biểu lộ càng thêm khoa trường ta nói ta không t r a được ngươi tin tưởng không nôn ca đáp lại không có nửa điểm do dự không tin ga tể đừng như vậy à hai người chúng ta bao nhiêu năm giao tình ngươi nên cùng ta thành lập tín nhiệm a nôn ca không có thời gian cùng nó nói nhảm đến cùng có thể hay không điều tra ra gà tể liền thất vọng vô cùng thở dài một cái ngươi quả nhiên không tin ta ta nói ta không t r a ra n h à d i u d i ế t anh ngươi cho rằng cái này nón xanh hệ thống là vạn n ă n g sao nó nói cho cùng chính là cái nón xanh n h à nó sao có thể điều tra ra loại này cao lớn đồ chơi nôn ca không có lại phản ứng d i u d i ế t anh lại bắt đầu lại từ đầu điều cả thân thể của mình đợi nàng mở mắt thời điểm phát giác chu vi mười người mấy tên này vây quanh nàng ngồi xếp bằng giúp nàng hộ pháp không nói nàng bốn phía còn có thật nhiều tầng trận pháp tại gia trì chương chín trăm ba mươi b ố sau khi phi thăng nôn ca vừa mở mắt mấy người này giống như là cảm ứng được lập tức cũng mở mắt một mặt kinh h ỉ nhìn qua nôn ca nôn ca đầu kia bị chặt đứt chân đã một lần nữa mọc ra trên người nàng mặc vào một kiện màu tìm váy trên thân bao quát sợi tóc đều sạch sẽ không có nửa điểm dơ bẩn nghĩ đến khoảng thời gian này tử ý vẫn luôn đang c h i ề u ứng nàng nôn ca đứng người lên gặp dược lao cũng tại liền hỏi thuốc luyện chế xong chưa dược lao có chút hổ thẹn cúi đầu luyện chế tốt nhưng là chỉ luyện chế ra một lò nơi này không có linh khí trong thân thể ta linh khí thiếu thốn không có cách nào kiên trì lại luyện lò thứ hai nôn ca gật gật đầu đã rất tốt một lò có mấy hạt có hai mươi hạt nhưng là năm hạt có tí vết tính không được hoàn mỹ chỉ có mười lăm hạt có thể dùng số lượng này đã ngoài n ô n ca đoán trước thật nhiều dược lao không hổ là dược lão không có việc gì chờ thân thể ngươi cải thiện về sau muốn luyện chế nhiều ít hạt đều rất dễ dàng n ô n ca dứt lời lại dừng một chút nhìn về phía đám người phương thuốc này ta cũng là ngẫu nhiên đạt được chưa từng thử qua cũng không biết sẽ có cái gì khác triệu chứng không xác định có thể hay không như thẻ ngọc phía trên nói tới sẽ có loại kia rèn luyện kinh mạch hiệu quả thần kỳ các ngươi các ngươi tốt nhất nghị thông s u ố t thử lại cái kia gọi trung phi nam nhân lập tức đứng ra nói bằng không ta chớp thử nếu là không thành vấn đề các ngươi thử lại nôn ca cũng không có chen vào nói đây là mấy người bọn hắn chuyện trung phi đề nghị này lại bị mọi người cự tuyệt không có nhiều thời giờ như vậy chờ đợi ta nguyện ý ăn trước không ăn chính là đầu phê chủng ăn cùng lắm thì tiếp tục biến thành con rệp chư vị ở đây đều quen thuộc t r ư ở n g không hết thảy bây giờ muốn bọn họ mặc người chém giết cái kia thật đúng là so để bọn họ chết còn khó chịu hơn chỉ cần có thể tu luyện cái gì phong hiểm bọn họ đều nguyện ý tiếp nhận cho nên mấy người đến cuối cùng nhất trí quyết định tất cả mọi người ăn đọc chuyện cùng không ai nguyện ý chờ lấy nhìn người khác ăn xong hiệu quả dù sao thời gian qua quý giá không ai muốn trở thành n ô n ca vương hữu bọn họ càng muốn cùng n ô n ca cùng một chỗ kể vai chiến đấu xin xem như hào kiệt mới không làm trùng coi như ăn thuốc này chết rồi bọn họ cũng có thể thẳng tắp lưng không oán vô hối đám người thương nghị hoàn tất lúc này mới cùng nhau nhìn hướng n ô n ca Nôn ca gặp bốn chu thị một mảnh không có cây cối trong hoa mạc nôn ca một bên dùng tiên linh chi khí đem đám người bao lại một bên tế g i a pháp khí mang theo đám người một lần nữa lại xuyên qua mấy lần cảm giác không có cái đôi u đuổi theo lúc này mới tại một chỗ trống trải trên đồng cỏ rơi xuống nàng hai tay kết tấn dùng tiên linh chi khí vì những người này bố hạ một cái trận pháp chúng người biết thần giới người tùy thời có khả năng đuổi theo thời gian không thể lãng phí cho nên đều đã không chút do dự nuốt dược hoàn tại nguyên trôi nhắm mắt đả toạ nôn ca yên lặng đứng tại trận pháp bên ngoài tinh thần lực ngoại phóng vì mọi người hộ pháp bên người không biết khi nào xuất hiện một cái đầu bên trên đỉnh lấy một đám lục m a u m a u tóc đỏ mỉ đầu nam nhân nôn ca giống chưa tỉnh ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào linh khí che đậy bên trong người nam nhân bất mãn n h ị n h ị mày lại lại đứng tại chỗ vẫn luôn không n ú c nhích thiên không đảo mắt mây đen dày đặc chỉ chốc lát sau liền rơi ra như chút nước bình thường mưa to nôn ca trên thân tự động xuất hiện tiên linh lồng khí đem mưa to che đậy bên ngoài chương chín trăm ba mươi lăm sau khi phi thăng hồi lâu nôn ca lúc này mới giống như là phát giác cái gì có chút n g h i ê n đầu nhìn thấy nam nhân bên trên vui mừng kinh ngạc kêu một tiếng nhào vào trong ngực của nam nhân tiểu bạch tiểu bạch hoa ngươi chừng nào thì xuất hiện quá vui mừng nói cho hết lời ôm cổ của nam nhân tại khuôn mặt nam nhân lên đi tức hôn một cái tiểu bạch ta còn tưởng rằng ta mất ngươi về sau không tìm được đâu khoảng thời gian này khổ sở chết ta rồi không nghĩ tới vừa quay đầu liền thấy ngươi thật tốt nàng bưng lấy gương mặt của hắn lại tại hắn môi hôn lên miệng lúc này mới hậu chi hậu giác giống như là thẹn thùng khuôn mặt hồng hồng xấu hổ nhìn hắn nhìn nhìn liền cười hì hì ổ tiến trong ngực của hắn tiểu bạch nhìn thấy ngươi thật tốt ta câu nói này nàng đã nói rất nhiều lần rồi nam nhân đứng ở nơi đó liền như là tùng dương không quản nôn ca lăn qua lăn lại thế nào hắn cũng không có động một chút hắn thậm chí đều không có rủ xuống mắt thấy quan à n g nhưng màn mưa bên trong hắn hơi nết khỏe môi lên lên một chút xíu cái kia nhỏ xíu biểu lộ ba động người bình thường không cách nào phát giác nôn ca mặt tại nam nhân ngực cọ s á t đến mấy lần lúc này mới n g n g đầu than thở nói tiểu bạch ngươi cái này một thân lông hồ ly quần áo có thể thật là thoải mái rất muốn như thế ôm ngươi cọ cả một đời nha nàng một đôi mắt chớp nhìn thấy hắn tiểu bạch ta rời đi khoảng thời gian này ngươi cũng không có cho mình thay cái mới kiểu tóc sao thật đúng là quá lời ngươi dứt lời lại nét cười sán sán nhìn qua hắn ngươi có phải hay không là liền đợi đến ta giúp ngươi đổi đầu nàng nhón chân lên bẹp hôn hắn khuôn mặt một ngụm nghĩ đổi cái đó kiểu tóc nha đem bộ tóc giả lấy ra lại hôn ta một cái ta liền giúp ngươi nam nhân đã đem màu trắng bộ tóc giả triệu hoán đi ra nghe được nôn ca chính hắn ngược lại là bất động như núi có thể cái kia đỉnh màu trắng bị tiên linh chi khí nhờ ở hư không màu trắng tóc giả mũ lại không duyên cơ run lên ba run nôn ca ngửa đầu ánh mắt như nước long lanh ba ba nhìn thấy hắn tiểu bạch ngươi muốn hôn má bên trái của ta vẫn là muốn hôn ta má phải trứng nàng giữ chặt tay của hắn đặt ở mình hiện ra phấn h ồ n g trên gương mặt muốn hay không chức dùng cảm giác của ngươi thụ một chút bên nào càng cho ngươi hơn muốn hôn nha án lấy tay của hắn cứ như vậy lung tung tại trên mặt nàng thả thả về sau nàng liền mang mang lại đem tay của hắn kéo ra tiểu bạch ngươi quyết định xong chưa tay hắn sờ trên khuôn mặt của nàng nhu nhu mềm mại không nói trên mặt nàng còn có loại để hắn suy nghĩ nhiều r á n một hồi ấm áp có thể nàng căn bản dung không được tay của hắn dư thừa dừng lại chốc lát chính hắn đương nhiên cũng lười lại đưa tay đụng lên đi nghe được luôn ca nam nhân tại mình cái này một đầu không thể gặp người tóc đỏ cùng đỉnh đầu cây kia lục mao bên trên xoắn suýt chỉ chốc lát về sau quả quyết túi đầu hôn ở nàng hồng nhuận nhuận trên ngôi vốn chính là nghĩ va vào liền rời đi nhưng mà hắn đích thân lên về phía sau lại duy trì cái tư thế này thật lâu không n ú c n í c h hắn chờ đợi nàng nóng hầm hập lưới lại đưa ra tới chờ a chờ đợi đã lâu cũng không có chờ đến ngược lại là nàng lông mi run rẩy về sau cách xa môi của hắn sau đó ôm cổ của hắn đem hắn hướng xuống theo ngồi sổm xuống ta giúp ngươi đổi phát bộ nàng thanh âm ngày bình thường muốn n u khinh n u liền như vũ m a u t r e o chọc tại nơi ngực của hắn tô tâu ngứa thật sự là một loại cảm giác xa lạ hắn không nói chuyện lại nghe lời nói nửa ngồi hạ nôn ca tháo xuống bích thông thiên lại đem đỉnh đầu hắn tóc đỏ bộ cũng hái được hạ còn đưa tay sờ lên đỉnh đầu hắn lẩm bẩm có cái gì che nắng chính là tốt ngươi da đầu đều trắng thật nhiều nha cũng không có giống trước kia đồng dạng sáng sắp r a dầu t r ư ơ n g 936, s a u khi phi thăng nam nhân chính là vào lúc này hơi đ ộ n g một chút cả người hắn tại nôn ca tay thấp biến mất không thấy đại khái lần này tới gặp nôn ca chính là vì đem đỉnh đầu hắn đồ vật toàn làm rơi nôn ca tay còn duy trì s ở tư thế chỉ bất quá tay thấp đã không có viên kia trần trùng trục đầu g i a h ỏ a này vừa mới xem như sắc dụ nàng sao bất quá nàng tay kia bên trong nắm nuốt bích thông thiên cũng tại nam nhân biến mất một khắc này không gặp mình con trai ruột là cái gì tính tình nôn ca lại quá là rõ ràng tên kia trước kia là cục gạch thời điểm liền có thể tại một ít người chạy đến chân trời góc biển đều đào ra dính bên trên bây giờ cái này đều thăng cấp mấy lần nôn ca không có chút nào cảm thấy nam nhân có thể thoát khỏi bích thông thiên thật dài thở ra một hơi nôn ca tiện tay đem trong tay bộ tóc giả toàn ném vào giới t ử bên trong hậu chi hậu giác mới phát giác Bình viên kia tiểu tâm cùng a nhanh.、Làm、sao dai, nam nửa thừa A. n nhảy nàng hiện tại tiến giai, vẫn là ở trước mặt nam nhân không nhận Nàng cần nghĩ chỉ chút suy tạc tại trước mặt một có sức Làm là điểm điểm ở nam nhân tại cùng một chỗ sự tình, liền sẽ tê tung. liền cùng chỗ cả Cùng nghĩ muốn nổ tung. Cùng nam nhân sự sẽ suy ra đầu ở chung nàng cảm thấy so thân thể tiến giai thời điểm đều thống khổ tối thiểu nhất thân thể tiến giai thời điểm nàng có thể tâm có hy vọng có thể cùng nam nhân tại cùng một chỗ nàng thật đúng là tràn đầy tuyệt vọng đại khái là ngôn ca lần trước t r e o t r ọ c mục tiêu quá lớn đưa tới toàn bộ thần giới cảnh giới cùng phẫn nộ nàng đoàn người này mới ra vết nước không gian tiến vào thần giới thời điểm liền đưa tới các phương nhân sĩ chú ý cơ h ộ i là mỗi lần nàng vừa mới đi liền sẽ có mấy nhóm người ra hiện tại nàng rời đi phương tứ chô điều tra nôn ca đáy lòng rõ ràng nàng hiện tại dừng lại vị trí cũng không thể trì hoãn quá lâu cho nên nàng dứt khoát đem những này người nhập định ra hỏa liên quan toàn bộ mặt đất đều mang theo đặt ở tế ra đến chuyến bay pháp khí bên trong một bên dùng tiên linh chi khí cùng trận pháp bao phủ chuyến bay pháp khí một bên nắm trong tay chuyến bay pháp khí bốn phía loạn thoan thuốc này quả nhiên mạnh mẽ bá đạo mười người này uống thuốc không bao lâu thân thể liền bắt đầu run run d y da thịt càng giống là bị vô số người từng quyền từng quyền đánh không phải bên này lõm xuống đi một miếng thịt chính là bên kia n â n g lên một khối càng đáng sợ chính là da của bọn hắn đang không ngừng chạy ra huyết những cái kia huyết một tầng lại một tầng bao trùm tại những người này trên thân dần dần liền đem những người này biến thành cái vết máu tử giống như kén tàm hô hấp của bọn hắn cũng bất ổn có đến vài lần nôn ca thậm chí đều không cảm giác được trong đó mấy người khí tức nhưng là không bao lâu những người này lại sẽ khí tức gấp rút thở dốc một người trong đó ước chừng là đau không chịu nổi tại mặt đất lăn lộn ngao ngao hô hoán lên nôn ca có thể cảm giác được thân thể của bọn hắn đang biến hóa kỳ thật nói đến viên đan dược này cũng coi như không phải cái gì chính đạo dược đan nàng cảm giác đến bọn họ cái này từng cái hẳn là cũng đều biết dù sao những đan dược kia cần vật liệu đều không phải cái gì linh t hảo bọn họ cả đám đều nhìn phương thuốc đáy lòng tất nhiên cũng cực rõ ràng hiếm lạ chính là bọn họ từ đầu đến cuối cũng không hỏi qua nôn ca có lẽ tại loại này tình trạng dưới bọn họ cảm thấy chỉ cần có thể đường đường chính chính đứng lên có thể làm một cái có thể vì kẻ đến sau nhóm ô dù tồn tại là ma là tiên đô không trọng yếu đan dược này mặc dù thuộc về ma đan dược tính cũng cực kỳ bá đạo bất quá đan dược này thật đúng là sẽ không để cho người truy ma nôn ca ngược lại là nghĩ một mực dạng này đánh du k í c h chiến chương ó t ể những thần n giới g đó ờ i c chín trăm ba mươi bảy sau khi phi thăng không bao lâu nôn ca cùng bên người linh thuyền liền bị những thần giới đó người đoạn chặn lại ở chặn đường nàng khoảng chừng hơn hai mươi người nôn ca thần thức quét qua phát giác trong những người này có năm người so với lần trước cái kia gọi hồng ca tu vi còn cao hơn mặt khác những người kia từng cái cũng đều so với nàng trước hết nhất hút những người kia tu vi cao một cảnh giới còn t ư ở n g rằng muốn đại chiến một trận đâu nhưng khiến nôn ca ngoại ý muốn chính là những người này cũng không muốn cùng nàng đánh nhau trong đó tu vi cao nhất hai người kia hai tay kết tấn biến ra một cái tấm vong lớn màu vàng nóng đem nôn ca cùng linh thuyền cùng một chỗ bao phủ ở bên trong cái này tấm vong lớn màu vàng nóng so trước đó muốn cao cấp nhiều nôn ca chỉ cảm thấy trước mắt kim quang loại lên nên cái gì đều không thấy được thân thể khoan thai lắc lư cái này võng màu vàng túi một mực tại di động nhưng nàng hoàn toàn không cách nào dòm thấy mặt ngoài tình trạng mặc dù tấn cấp nôn ca có tự mình hiểu lấy những người này có chuẩn bị mà đến mà lại nàng còn có đồng bạn muốn chiếu cố thật muốn động thủ nàng khẳng định đánh không lại những người này ngược lại nói không cho phép sẽ kinh động nàng mấy cái này các đồng bạn vạn nhất khiến bọn họ t ẩ u hỏa nhập ma liền được không bù mất vô cùng cho nên nôn ca toàn bộ hành trình không có d â y g i a ngoan ngoan ở tại túi lưới bên trong không có bất kỳ cái gì gì động thân thể sau đó một khắc đột nhiên khẽ vấp nôn ca theo bản năng chức dùng tiên linh chi khi đem linh thuyền ổn định cảm giác thân hình đột nhiên cấp tốc hướng phía trước quả thực muốn bị vãi ra một lát sau nhốt nàng màu vàng t ú i lưới đột nhiên biến mất không thấy gì nữa nôn ca trước mắt cũng theo đó sáng lên trước mắt không phải cái gì cái gọi là đại sảnh hoặc là đứng đầy thần giới người địa phương đập vào mắt một mảnh hoa mạc thiên địa đều là âm u sa mạc chi sắc không có thái dương không phân biệt thiên địa nôn ca thần thức quét qua lại phát giác bốn phía cơ hồ không có nửa điểm sinh khí không có ai khí tức cũng không có các loại động thực vật khí tức nôn ca trong thần thức tất cả đều là t ử khí l i ê n ngay cả cái này trong thần giới nồng nặc nhất tiên linh chi khí ở cái địa phương này cũng mỏng manh đến cơ hồ không có nôn ca quét bốn phía một chút phát giác không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau lúc này mới đi thăm dò nhìn các đồng bạn các đồng bạn bị nàng che chở cũng không có bị quáy dày đến từng cái còn tại cùng thân thể của mình tranh đấu bốn phía không có gặp nguy hiểm lại không có thần giới người mặc dù tiên linh chi khí rất mỏng manh bất quá cũng may có thể bình yên tu luyện nôn ca dứt khoát liền ở tại chỗ chờ lấy tính toán đợi lấy các đồng bạn sau khi tỉnh lại lại tính toán sau thời gian từng giây từng phút trôi qua cũng không biết trải qua bao lâu những người trước mắt này từng cái rốt cục chậm rãi mở mắt ra mười người không nhiều không ít như trước vẫn là mười cái mỗi một người bọn hắn đều chịu đựng được loại kia sống không bằng chết thống khổ rèn luyện vừa mở mắt phát giác bốn phía cũng không phải là trước đó địa phương mấy người mặc dù cảm thấy kinh ngạc cũng không có nghĩ sâu vào chỉ cho là n ô n ca vì tránh né những thần giới đó người một lần nữa mang bọn họ đổi cái địa phương n ô n ca nhìn lấy thân thể của bọn hắn tình trạng cũng không tệ cả đám đều tại rèn luyện hoàn tất sau tại thể nội tu luyện ra đợt thứ nhất tiên linh chi khí cũng bởi vậy từng cái trên mặt đều tràn đầy vui vẻ cùng tự tin mọi người nói một hồi từ y trước hết nhất hỏi nói tiểu muội đây là địa phương nào làm sao nơi này tiên linh chi khí như thế mỏng manh đang muốn cùng mọi người nói chuyện này chi tới trước một đống thần giới người đem chúng ta ném tại đây địa phương nôn ca dừng một chút đáng cười một tiếng các ngươi hẳn là cũng phát hiện nơi này không có nửa điểm h o a khí ta đoán đây cũng là thôn thiên thu ẩn hiện địa phương chương chín trăm ba mươi tám sau khi phi thăng gặp mọi người trên mặt mặc dù ngưng trọng lại từng cái cũng không có sợ hãi sợ hãi chi ý nôn ca tiếp tục còn nói ta thử một chút nơi này có kết giới bình t h ư ớ n g không phải ta có thể phá vỡ cho nên khả năng không bao lâu chúng ta liền sẽ gặp phải thôn thiên thú một người trong đó nhanh mồm nhanh miệng lớn giọng nói gặp cũng tốt vừa vặn cùng tên k i a một trận chiến ta ngược lại thật ra nghĩ nhìn một cái để thần giới người nghe tin đã sợ mất mật thôn thiên thú đến cùng là cái dạng gì tồn tại đám người lập tức tán thành từ y tính tình ôn hòa đám người nói xong lúc này mới nhẹ giọng còn nói phi thăng người đều bị bọn họ hướng nơi này ném là không phải chúng ta ở đây có thể tìm được đồng bạn điều kiện tiên quyết là các đồng bạn còn không có bị thôn thiên thú ăn xong bị tử im một nhắc nhở đám người lập tức mồm năm miệng mười nghị luận chỉ có ngôn ca cũng không tiếp tục phát biểu ý kiến nàng cùng thôn thiên thú đánh vô số lần quan hệ tên kia cường đại nàng là thấm sâu trong người một khi đụng phải thôn thiên thú một khi tên kia m u ố n ăn bọn họ những người này chỉ có chết lộ n h ấ t đầu đ ấ y lòng mặc dù có dự tính xấu nhất bất quá ngôn ca cũng không có nhụ c trí mà là cùng đám người cùng một chỗ hướng phía trước đi đến ý đồ nhìn xem cái này bị kết giới bao phủ t ử vực bên trong còn có hay không còn sống phi thăng người một đoàn người đi rồi thật lâu cái này hoang mạc bình thường thổ địa bên trên liền một từng tia từng tia màu xanh lá thực vật đều không có càng chạy càng là cảm thấy nơi này thiên địa một tuyến tất cả đều là một mảnh hoang vu vàng xám chi sắc nhìn chăm chăm nhìn chăm chăm không chỉ có con mắt mệt mỏi liền ngay cả tâm cũng mệt mỏi không được có người không xác thực tin lẩm bẩm chúng ta là không phải vẫn luôn tại nguyên chỗ đi dạo luôn cảm thấy nơi này có chút tà môn không phải lập tức liền có một người khác đáp lại một mực tại đi lên phía trước ta đối với trận pháp có nghiên cứu nơi này nếu có trận pháp ta có thể cảm giác được đi rồi như thế một đường bởi vì vì thiên địa một màu thậm chí ngay cả đông nam tây bắc phương vị đều không phân rõ được có đôi khi đi tới đi tới cảm giác mình giống như là đi đến trên trời có trận pháp vậy thì thôi không có trận pháp mới là đáng sợ nhất đám người liếc nhau một cái cũng không nói chuyện ngược lại là ngôn ca nói có phong muốn tới chúng ta dính vào cùng nhau tay nắm đừng bung ra vừa dứt lời liền thật sự có phong tới càng quét thiên địa vòi rồng gào thét lên đảo mắt liền q u ấ y đục cái này phiến thiên địa tựa như toàn bộ thiên địa đều thành một cái cự đại vòi rồng ngôn ca cực lực dùng mình tiên linh chi khí đưa nàng người xung quanh đều bao lại có thể vòi rồng vừa đến đất trời tối t ă m thần trí của nàng càng là tại nhói nhói bên trong đã mất đi trí giác lại lúc thanh tỉnh còn không có mở mắt mũi tử thượng dị dạng khiến nôn ca tính phản xạ hắt xì hơi một cái kết quả cái này nhảy mũi vừa đánh đi ra chính là liên tiếp hắt xì nôn ca xoa cái mũi vừa mở mắt liền thấy gần trong gang tức một con lông sù thú nàng nhảy mũi cũng là bởi vì ra hỏa này cái đuôi tại nàng mũi tử thượng lắc tới lắc lui nôn ca đưa tay đem cái đuôi của nó đ ẩ y ra lại vớt vớt cái mũi mất đi ý thức trước ký ức hấp lại nàng có chút hiếu kỳ dò xét trước mắt cái này thú thôn thiên thú bản thể cùng hình người nôn ca đều là gặp qua thấy qua vô số lần quả thực không thể quen thuộc hơn được coi như da hỏa này lại biến thành những khác hình thái nôn ca tự nhận là cũng có thể đem hắn nhận ra nhưng trước mắt con thú nhỏ này nhìn cùng thôn thiên thú chính là hai cái cực điểm tồn tại thôn thiên thú diện mục giữ tợn lại toàn thân sát khí chính là loại kia nhìn một chút tên kia trên thân sát khí đều có thể đem người mắt chọc mù nhưng trước mắt này chỉ thú nhỏ nho nhỏ manh đoàn đoàn một con chương chín trăm ba mươi chín sau khi phi thăng màu đen mau bóng loáng s a n g loáng cái đuôi dài đằng đắng lông xù một đoàn con mắt thật to ngập nước lông mi lại cong lại vểnh lên cái m ũ i thanh tú miệng nho nhỏ ngược lại để ngôn ca nhớ tới manh hồ hồ con mèo bất quá cái này tròn vo thú nhỏ nhìn tựa như so con mèo còn muốn manh ngọt nhìn xem cũng là người ta muốn đi giúp nó lột mau đây là thôn thiên thú sao l à nàng nhận biết con kia thôn thiên thú vẫn là vị diện này bên trong cái kia cái gọi là có thể thôn thiên nuốt thôn thiên thú lại hoặc là đây là thôn thiên thú nuôi manh sủng mặc dù người không thể tướng mạo động vật càng là đồng dạng nhưng n ô n ca mỗi lần nhìn trước mắt cái này tiểu g i a hỏa đã cảm thấy nó vô hại lại vô tội cùng con kia một lời không hợp thôn thiên nuốt thôn thiên thú kéo không lên bờ quét mắt nhìn bốn phía mắt phát giác là ở một cái cách mặt đất còn có đoạn khoảng cách dưới mặt đất trong huyệt động t r u n g quanh không có nàng những đồng bạn kia thân thức có thể thấy được phạm vi bên trong cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật nôn ca chỉ có thể cùng trước mắt cái này manh thú mắt lớn chừng mắt nhỏ sợ kinh lấy cái này manh hồ hồ thú nhỏ thanh âm của nàng lại nhẹ hiệu nhu chúng ta hiện tại là ở sâu dưới lòng đất đây là ngươi ổ sao ngươi là vì tránh né thôn thiên thú mới trốn ở chỗ này manh thú chấp tròn vo mắt to ướt xuống con mắt ngập nước nhìn thấy nôn ca vừa to vừa dài cái đuôi một lay một cái tựa hồ nghị quét quét qua n ô n ca mặt thế nhưng là sợ hãi n ô n ca cái đuôi chỉ có thể ở lắc lư đến n ô n ca nơi bả vai thời điểm lại lập tức thu hồi đi nôn ca không có thiếu nữ tâm nàng một gốc lao yêu cây tự nhận là trải qua thực sự rất rất nhiều nhưng mà giờ khác này vẫn là bị trước mắt cái này tiểu ra hỏa manh còn kém không có chảy máu m ú i mẹ a nàng đều nhanh đem mình chính sự quên không còn chút nào nhịn không được đưa tay muốn đi lột một lột d a hỏa này mổ dạ khoảng cách gần kết quả nàng khẽ vươn tay manh thú vụt một chút lui lại phía sau lưng c h ố n g đỡ tại trên tường đá một mặt khẩn trương lại cảnh giác đến t r ừ n g mắt nôn ca tay cái kêu một đôi trong đôi mắt thật to viết đầy sợ hãi nôn ca mang mang thả tay xuống dừng một chút lại đem hai tay thả ở sau lưng hướng manh thú c ư ờ i chào hỏi ta không có ác ý ngươi đừng sợ ta sẽ không tổn thương ngươi tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi để tỏ lòng mình vô hại nôn ca nhất miệng cực lực để cho mình hướng manh thú c ư ờ i đến vô hại ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao ngươi yên tâm ta thật sự sẽ không tổn thương ngươi nôn ca nghĩ nghĩ còn nói nếu như có thể nghe hiểu ta nói gì ngươi liền tiếp tục lắc cái đuôi có được hay không manh thú đuôi phạm tần đến vẫn luôn đang lay động nghe xong nôn ca lời này cái đuôi lập tức bị chính nó hai cái chân trước tử mánh dùng sức ôm lấy cái đuôi thế là liền thành không nhúc nhích không còn lay động trạng thái nôn ca xem ra ra hỏa này là có thể nghe hiểu nàng nói chuyện đại khái là cảm thấy tình cảnh hiện tại không tính quá tệ nôn ca liền nở nụ cười n g ư ơ i tên là gì nếu là không nói cho ta ta gọi ngươi tiểu manh có được hay không t i ể u manh ngươi có hay không gặp đồng bạn của ta nhóm bọn họ cùng ta cùng một chỗ bị long quyển quyển tiến vào ngươi có thể mang ta đi ngươi tìm tới ta địa phương sao nói không cho ta có thể tại chỗ kia tìm tới đồng bạn của ta manh thú chừng mắt một đôi mắt to nhìn qua n ô n ca cái kia tỉnh tỉnh mê mê biểu lộ tựa như nghe không hiểu n ô n ca đang nói cái gì nó cái này một đôi mắt to ngập nước con mắt đen lùng liếng lực sát thương q u ả lớn n ô n ca cùng nó như thế một đôi mắt rằng co dần dần liền bất đắc dĩ ngươi không muốn mang ta đi không tại sao vậy là bởi vì mặt đất có thôn thiên thú cho nên sợ hãi sao t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi sau khi phi thăng nôn ca ho khan một cái còn nói đ ừ n g sợ nếu là thôn thiên thú tới ta liền đánh chạy nó người dẫn ta đi có được hay không đến lúc đó ta che chở ngươi manh t h ú không nói chuyện nó ngồi sồn ngồi ở c h ỗ đó cái đuôi nhổng lên thật cao đến đung đưa miệng thì tại một chút lại một cái liếm láp mình chân trước một đôi mắt to thì thời thời k h ắ p k h ắ p đều đang ngó chừng ngôn ca đôi mắt kia bên trong hiếu kỳ thành phần chiếm đa số nôn ca bất đắc dĩ b u ô n g tay dứt khoát cũng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất đối với nó nói tiếp muốn thế nào ngươi mới bằng lòng mang ta ra ngoài bây giờ mặc dù thân ở hang động có thể cái này cái gọi là hang động liền cái lối ra đều không có nôn ca cảm thấy bốn phía hẳn là dùng t r ư ớ n g nhãn pháp chỉ là lấy năng lực của nàng dĩ nhiên cũng nhìn không ra cái này t r ư ớ n g nhãn pháp bản chất có thể thấy được cái này tiểu manh thú năng tại thôn thiên thú trong lĩnh vực sống sót cũng là có chút điểm thủ đoạn bảo mệnh nôn ca nhìn qua nó thanh em nhu nhu nói tiếp ngươi biết nói chuyện sao cùng ta nói một chút ngươi ngẫm lại pháp có được hay không tổng chính ta một người đang nói chuyện thật đúng là là lạ liền tựa như là đang lẩm bẩm lầu bầu tiểu manh ngươi dẫn ta đến nơi này không phải là vì liền nhìn ta như vậy a ngươi cũng không có lời gì muốn nói với ta sao tâm mệt mỏi từ khi tiến vào vị diện này một cái hai cái đều là câm điếc nôn ca cảm thấy mình đều nhanh thành cái lời nói tinh nàng không có cách nào dẫn đạo manh thú nói chuyện dứt khoát đứng dậy mình dùng tay gõ tứ phía vách tường đương nhiên sẽ còn quan sát đến manh thú phản ứng tốt tại g i a hỏa này đối nàng làm loại chuyện này cũng không có biểu hiện ra phản cảm nôn ca đem bốn phía vách tường đều lần l ư ợ t sờ quá khứ cũng không có cảm thấy được có gì đặc biệt đợi nàng đưa ánh mắt rơi vào manh thú chỗ khối kia vách tường thời điểm phản phất là biết rồi n ô n ca trong lòng suy nghĩ manh thú đứng người lên bước chân ưu nhã đi vài bước đem phía sau mình vách tưởng để lại cho ngôn ca một lần nữa ngồi s ổ n tốt nó hướng ngôn ca d ơ lên cái cảm biểu tình kia tốt tựa như nói tiếp tục ca ngôn ca không lời nào để nói ngôn ca nàng mặt dạn mày dạy đem manh thú lúc trước vị trí cũng tra xét một lần không có chỗ khác biệt ngôn ca đành phải cầu cứu nhìn về phía manh thú manh thú đứng người lên n g ử a đầu một bộ cao cao tại thượng ngạo kiểu bộ g á n g lung lay cái đuôi to dài hướng phía trước đi đến nó đứng lên trọn vẹn đến ngôn ca thắt lưng ngôn ca thấy nó muốn đi cuốn q u y ế t đi theo cũng là rất kỳ quái rõ ràng lúc trước ngôn ca đã kiểm tra bốn phía vách tường không có bất cứ vấn đề gì có thể cái này manh thú đi ở phía trước đi tới phía trước nghiêm t i hợp mật vách tường liền mở ra một con đường những này vách đá tựa như là sinh linh trí tự động hướng hai bên tránh đi manh thú ngôn ca theo sát sau lưng nó hiếu kỳ hỏi những này vách đá làm sao lại hướng hai bên tránh đi đây là t r ư ớ n g nhãn pháp sao cái này điểm điểm thời gian quý giá nàng nghĩ dẫn tới cái này manh thú nói chuyện cũng hy vọng mượn nói chuyện có thể đánh tiêu ra hỏa này cảnh giác đối với nàng cùng lý ngươi giấu tại dạng này dưới nền đất thôn thiên thú phát giác không được ngươi đi đây là ngươi bảo mệnh phương pháp sao cái này loại phương thức có thể thật lợi hại tiểu manh thú bị nôn ca như thế khen cái đuôi lắc lư càng vui vẻ hơn đầu cũng ngang cao hơn bất quá cũng không có phản ứng nôn ca dự định đường lá lên dốc con đường nghiêng bốn mươi lăm độ nhưng chính là như vậy đường đi rồi khoảng chừng thời gian uống cạn nửa chén trà còn chưa tới nơi mặt đất nôn ca đối với cái này lòng đất xem như có k h ắ c sâu nhận biết tiểu manh nơi này liền một mình ngươi không có những khác đồng bạn sao chương chín trăm bốn mươi mốt sau khi phi thăng nôn ca trong miệng tiểu ra hỏa không trả lời nàng bất quá n ô n ca nhìn nó chậm lại lay động cái đuôi tốc độ không ngừng cố gắng nói tiếp một mình ngươi ở loại địa phương này ngày bình thường đến cỡ nào nhàm chán ngày bình thường ngươi lấy cái gì dết thời gian phía trước đi tới manh thu chậm rãi đung đưa cái đôi u của mình giản trực t ể u giống như là chỉ ở k h á t phái trước mặt khai bình nó môi đi một bước bộ pháp mạnh mẽ mà y ê u mỹ giống như một cái y ê u nhã thân sĩ nôn ca cùng sau lưng nó nhìn chằm chằm nó tròn vo cái mông cùng cái kia lông xù cái đôi u no ngoe muốn động nghị đưa tay đi s ờ một thanh cũng may còn có lý trí biết cái gì gọi là lão hổ cái mông s ờ không được t h i ế u manh trên mặt đất vì sao lại thiên địa một mẩu nơi này là bị người hạ kết giới sao ngươi có chưa từng đi kết giới bên ngoài thế giới ta là từ cấp thấp tiểu thế giới phi thăng tới thế giới này cũng chưa từng đi thế giới bên ngoài trong thế giới này bản thổ người rất xấu đem phi thăng lên người tới đều bắt ném ở đây đầu uy thôn thiên thú liền vì chính bọn họ có thể không bị thôn thiên thú ăn hết ta cùng đồng bạn của ta nhóm dự định cùng thôn thiên thú đánh một trận sau đó rời đi nơi này đi giải cứu những khác đồng bạn tiểu manh ngươi cùng ta cùng đi đi đi ta đã từng tiểu thế giới nơi đó có hoa có cỏ Có các loại l、so、i càng càng nếu là có thể phát triển trở thành đồng minh đương nhiên là cực kỳ tốt nôn ca một đường nói liên miên lải nhải dần dần thành thói quen một người lẩm bẩm dùng đúng dao tiểu bạch bộ kia chuyển ở nơi này nói túc chủ trải qua từng cái bên trong tiểu thế giới chuyện thú vị đương nhiên muốn dùng cái này loại phương thức gây nên manh thú hưng thú giảm xuống nó cảnh giác rút ngắn nó độ t h i ệ n cảm bất chi bất giác liền đến trên mặt đất nôn ca đi theo manh thú sau lưng ra mặt đất lòng bàn chân địa đạo đã tự động khép lại thành mặt đất không có nửa điểm vết tích g i a hỏa này đào đường hầm thủ đoạn nôn ca nhìn mà than thở nhất làm nàng kinh ngạc chính là nàng vậy mà tại cái này thiên địa đều là một mảnh màu vàng trong kết giới thấy được nước trước mắt có một vùng xanh dờn không tính quá lớn ao nước nhưng ở loại địa phương này có cái ao nước hợp với tình hình tựa như là trong sa mạc ốc đảo nhìn xem liền khiến người cảm thấy vui vẻ cũng cảm thấy kinh ngạc không đợi nôn ca phản ứng manh thú cái đuôi đột nhiên dài ra quấn lên thân thể của nàng sau đó đem nàng ném vào trong ao nôn ca bị nó ngược lại đưa tại trong ao lại c u ố n lên sợ hãi đến mang mang kêu to chính ta tẩy chính ta tẩy lời con chưa nói hết lại bị chìm vào trong ao bị vung qua vung lại nôn ca hiện tại không có chút nào cảm thấy manh thú cái này cái đôi mềm mại thú vị nàng muốn đem ra hỏa này cái đôi chém nước ma đản mặc dù có thể nín thở nhưng vẫn là rất khó chịu nhất là cái này thú không chỉ có đem nàng vòng quanh dưới đáy nước vung qua vung lại cái đôi của nó sao tử thừa ra cái kia một đoạn tựa như là nó cái tay thứ ba linh hoạt vô cùng giật nàng quần áo rửa sạch trên người nàng nôn ca giản trực t i ể u giống như là chỉ d ạ y đang bị người tra sát hào hào khí nha nhưng vẫn là phải gìn giữ phong độ mới lười n h ắ c cùng như thế một con thú so đo rốt cục bị rửa sạch soát h o à n tất nôn ca toàn thân ư ớ t s u n g bị manh thú cái đôi quấn về ở dưới chân của nó manh thú cúi đầu đem nôn ca từ đầu người được chân chương 942, sau khi phi thăng tiểu manh thú cái mũi là tại nôn ca phần bụng trở xuống vị trí nhiều hơn dừng lại một cái c h ư ớ c mắt đầu của nó chống đỡ tại nôn ca phần bụng mềm mại mau cỏ n ô n ca nơi bụng ngứa kém chút cười trận đây là tại phân biệt nàng là được là cái sao chẳng lẽ lại g i a hỏa này phát tỉnh nhưng ngay lúc đó nôn ca liền phát giác g i a hỏa này mày nhữ lại lên nhìn qua nàng ánh mắt kia cũng là một loại quái dị không nói ra được t h ư ợ n h ư là ghét bỏ nàng nôn ca có loại không tốt lắm dự cảm nàng thở phào đang muốn nói chuyện manh thú cái đuôi c u ố n lên nàng một lần nữa đem nàng ném trong nước tiếp tục rửa sạch soát nôn ca nàng hận cái này một vũng ao nước như thế luân phiên bị rửa sạch năm lần nôn ca trắng nón nà trên thân toàn thành manh thú cái kia cái đôi u xoát qua đi từng đạo vết đỏ những này vết đỏ lít nha lít nhít bao trùm nàng toàn thân hết lần này tới lần khác cái này thú tựa như còn không hài lòng lại đem nàng toàn thân trên dưới ngửi một lần tựa hồ là phát giác làm sao rửa sạch cũng không thể đem nôn ca rửa sạch sạch sẽ về sau nó một mặt ghét bỏ ngồi xổm ở nôn ca bên cạnh thân một đôi mắt to xoắn s u ý t lại tức giận mà nhìn chằm chằm vào nôn ca cám ơn trời đất cái kia trong ao nước đều thành bùn cát ta nôn ca cảm thấy mình trên thân mỗi cái động đều chui vào bùn cát nàng nay lại hoán niệm cực sâu nàng chỉ muốn yên lặng một chút phát giác tiểu manh thú rốt cục không có ý định lại đem nàng ném trong ao đi nôn ca lúc này mới bóp mấy cái đi bùn cát cảm giác tóc rừng đều là bùn cát coi như đi bùi quyết dùng tới vẫn có loại thân thể không có làm sạch sẽ ảo giác bất quá nghĩ nghĩ cái kia một vũng dưới đ ấ y tất cả đều là bùn cắt ao nước nôn ca từ bỏ nước r ử a dự định nàng từ trong không gian giới t ử triệu hồi ra một bộ y phục mặc vào người một vừa sửa sang lại quần áo một bên cũng không ngẩng đầu lên hỏi tiểu manh thú tiểu manh tại sao phải làm như vậy trên người ta có mùi vị gì nàng thanh em bị khuất oán hận chính là một loại phát tiết lúc đầu cũng không có ý định ra hỏa này đáp lại nàng kết quả không nghĩ tới trong cổ họng nó phát ra một trận đùn ngục cục thanh em về sau nói có ma hương vị trừ cái kia vài tiếng ủng ủc ụ c thanh âm nghe rất có thú huy áp đằng sau mấy chữ này hoàn toàn giống như là cái non nớt tiểu đồng nói ra vẫn là loại kia vừa học biết nói chuyện tiểu đồng con thú nhỏ này vẫn là chỉ con non không có phát tình là tốt rồi nôn ca nhẹ nhàng thở ra nàng còn thật sợ mình ở đây sao cái nơi hoang vu không người ở bị một con thú nữ làm giết trên người nàng có ma khí tức là bởi vì nàng bây giờ tu luyện chính là tà ma công pháp đã nhập ma đạo có ma khí tức không thể bình thường hơn được k h ô nàng g miệng thương đợi nôn ca đáp lại, manh thú còn nói, rất thúi, quá thúi, lúc nói chuyện miệng thối điểm nôn manh còn chuyện muốn hun chết ta. Mềm non nốt thanh Nôn ca, điểm tổn. Cho tới bây giờ không ca lúc chết có ca, ta. quá Mềm âm, thú thể khuất. thu rất bị tới giờ thế nhưng là một gốc gái mỹ lệ cây a hiện tại lại bị cái tiểu hài t ử nói miệng thối miệng thối a a a nàng quyết không thể cho phép mình có miệng thối loại chuyện này t à n nát cõi lòng đầy đất yên lặng đứng người lên nôn ca mình hướng ao nước đi đến đưa lưng về phía thú nhỏ nói ta đi đánh răng quét ba lần răng nôn ca lúc này mới đi đến manh thú trước mặt không đợi nó phản ứng há miệng đối nó thở ra một hơi hiện tại thế nào có phải là không có hương vị ta dùng trà hương lời còn chưa nói hết nàng liền bị cái này thú một cái đôi vung bay đến không trung thú nhỏ trong cổ họng lại phát ra ùn g ù cục thanh n m bất mãn quá túi h không muốn đối lời ta nói nôn ca lần này thật là tan nát có lòng chương chín trăm bốn mươi ba sau khi phi thăng nôn ca không có cách nào thay đổi mình miệng thối vấn đề nàng có chút may mắn nghĩ may mắn trước mắt con thú nhỏ này chính là cái tiểu thí hải cái này nếu là cái thích hợp tuổi tác khắc phái nàng sẽ nhớ gặp trở ngại bất quá giờ khác này nôn ca chung vô minh trận nhìn vì cái gì tiên ma không thích hợp thông hôn cả hai trên thân thể vị không đồng dạng hôn cái miệng hoặc là mặt đối mặt ngủ chung thực sự quá tao tội nôn ca bị tiểu manh thú đánh bay trên không trung về sau dứt khoát thuận thế lăn mình một cái sau đó tiếp tục hướng phía trước đánh tới dự định thoát khỏi manh thú đi tìm nàng những cái kia đồng bạn nhưng mà vừa rơi trên mặt đất còn chưa kịp dùng thần thức xem xét bốn phía con kia ghét bỏ nàng thối thú đã đứng ở bên người của nàng nôn ca thanh e m buồn buồn hỏi nó chê ta thối ngươi làm gì còn đi theo ta không nên là xa xa né tránh nàng sao tiểu manh t h ú không có đáp lại nó nện bước ưu nhã bước chân đi ở n ô n ca phía trước cái đôi cao cao n h ế t lên tới cái kia nhỏ bộ dáng tựa như là mang theo tiểu là là tuần mang la la như là sơn đại vương nghiêng đầu liếc ngôn ca một chút nó cái kia ngập nước con mắt nhìn thấy ngôn ca dáng vẻ tựa như là đang nhìn tiểu năng cái kia tròn vo trên mặt sáng loáng treo ghét bỏ hai chữ nôn ca tiếp tục côn tồn ngươi lợi hại như vậy khẳng định biết bọn họ ở nơi nào ngươi nếu là kiềng kỵ con kia thôn thiên thú ngươi chia ra mặt ta đi đánh ta sẽ đem thôn thiên thú cưỡng chế di rời tiểu manh thú trong cổ họng phát ra trầm thấp nặng ù ngụ cục thanh âm lần này thanh âm cực kỳ kéo dài nôn ca không có rõ ràng nó thanh âm này là cái có ý tứ gì nàng đoán nó có thể là đang đánh ớ p cho nên an t ĩ n h chờ nó ù ngụ cục hoàn tất còn nói tiểu manh ngươi dẫn ta đi có được hay không đến lúc đó ta che chở ngươi đây còn kia thôn thiên thú mặc dù lợi hại có thể nó sợ ta ta cùng nó gặp mặt qua là lão bằng hữu mà lại ta cùng nó đánh qua mấy đỡ nó đặc biệt đặc biệt sợ ta hội kiến ta liền chạy nôn ca cái này lời thề son sắt lời nói không được đến tiểu manh thú bất kỳ đáp lại nào nó cái đuôi lắc cá lắc lắc đến nôn ca trên mặt lông sủ cái đuôi quét qua nôn ca mặt nôn ca liền rốt cuộc nói không được lời nói nàng đ ố n g nhiên hắt xì hơi một cái sau đó tựa như là mở cống như vỡ đê liên tiếp lại đánh mấy cái hắt xì tiểu manh n thú hiết hổ chỗ gia ụ cục c ca thanh thấy, phát nhẹ nhàng mà vang ra lên lên, nôn ca cảm thấy, nó lần này phát ra loại thanh âm mà cảm l o ạ t h n hỏa âm mặt manh, cảm này, hẳn Nôn nhìn nó, thành nói, ngươi chứng kiến thôn thiên Ngươi đánh thôn thiên là thấy thật thú hại thể thú h lợi rất tứ. tiểu ta Tiểu vui vẻ vẻ qua gia ý ca được có được sao? sao? đung đưa cái đuôi bước đầu tiên lại tiếp tục hướng phía trước đi đi vài bước phát giác nôn ca không có đuổi theo cái đuôi vẹo rỗi dài liền muốn tú nôn ca nôn ca sợ h ạ i đến mang mang tại nó cái đuôi quyển trước khi đến nhanh đi mấy bước đi theo thanh âm bất mãn hỏi ngươi làm sao không trả lời ta à vẫn là ngươi căn bản không dám tới gần thôn thiên thú cho nên liền nó có bao nhiêu lợi hại cũng không biết tiểu manh thú quay đuôi một cái tốc độ cực nhanh đập nôn ca bắp chân một chút nôn ca chân hạ một cái lảo đảo liền nhào ngã trên mặt đất tốt ta t i ể u gia hỏa này còn phi thường có lòng tự trọng nôn ca ngã trên mặt đất bắt trên mặt đất cái này tinh tế cắt vàng cũng không có lập tức đứng dậy mà là kinh ngạc vô cùng a một tiếng chương 944, sau khi phi thăng cái này màu vàng cắt đất ở giữa nôn ca ẩn ẩn nghe có cỗ tử ma khí tức cỗ này khí tức quá yếu ớt nếu không phải như thế nằm xuống cùng chính nàng chính là cái ma người bình thường sợ là căn bản phát giác không được loại địa phương này tại sao có thể có ma khí tức thần giới sẽ có ma nôn ca nắm một cái hạt cắt đặt ở dưới chóp m ũ i mặt hạt cắt bản thân không có ma khí tức cho nên cái này ma khí cũng không phải là từ cắt bên trong phát ra cũng là từ cắt tử hạ mặt dưới nền đất tiểu manh thú liền ở tại lòng đất nó chán ghét ma khí tức loại vị đạo này nó cũng hẳn là có thể biết ta bất quá nàng tại nó ở lòng đất cũng không có cảm giác được ma khí tức nôn ca n g n g đầu hiếu kỳ hỏi nó đất này mặt tại sao có thể có ma khí tức thôn thiên thu là một con ma sao nó cũng sinh sống ở dưới nền đất tiểu manh thú có chút nghiêng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m nôn ca nó một đôi đen thui con mắt ướt sũng nhìn lại đơn thuần lại vô hại nôn ca cảm thấy mình đã quên đi rồi nó là thế nào dùng cái đôi đối nàng tiến hành loại kia cực kỳ tàn ác dựa sạch soát sự tình nàng đối đầu nó ánh mắt liền ngao ngoe nghe muốn động nghĩ lột một thanh lông của nó nàng con trai ruột muốn có thể trở lên như thế thật đẹp nàng tuyệt đối sẽ tâm cam tình nguyện coi nó là tổ tông bình thường cùng bái ai nhưng đáng tiếc con trai ruột chính là cây phản cốt tại trường l ệ n h ra trên đường một đi không trở lại mỗi lần tiến g a i đều có thể lóe mù mắt của nàng tiểu manh thu cái đuôi lại quét nôn ca mặt lên một chút nôn ca tại liên tiếp hắt xì bên trong hậu chi hậu giác nghĩ lại nàng hiện tại loại tình huống này có tính không là đối có mao động vật dị ứng nhưng nhận nói thật lên ga tể cũng là một thân cái lông a bất quá có thể là túc chủ thân thể này đối với có mao động vật dị ứng bởi vì hắt xì quá nhiều nước mắt đều đi ra nôn ca một vừa đưa tay đi lau nước mắt một bên hỏi nó ngươi tại sao không nói chuyện có phải là sẽ nói chữ quá ít cho nên không biết làm sao biểu đ ạ t tiểu manh thú nhìn chằm chằm nôn ca trong mắt nước mắt tại nôn ca muốn lao đi thời điểm cái đôi u đem nôn ca sổ tay mở sau đó đ ỗ n g nhiên xích lại gần nôn ca chân trước cách mặt đất đứng lên nhìn chằm chằm nôn ca lệ hồng hồng con mắt cùng đáy mắt treo mắt nước mắt đây là cái gì nôn ca quả nhiên là cái đơn thuần tiểu ra hỏa liền nước mắt cũng không biết nôn ca mặc dù bị nó như thế cố định thân thể của mình rất khó nhưng ưa thích làm manh thú lao sư nàng vẫn là thanh âm nhu nhu đáp đây là nước mắt d ừ n g một chút nàng giải thích người đang đau lòng khổ sở thời điểm sẽ chảy nước mắt nàng lời còn chưa nói hết tiểu manh thú đầu lưỡi tại nàng hai bên trên mắt một liếm đem nước mắt của nàng cuốn đi sau đó c a o mày một mặt thật là khó ăn biểu lộ bị nước bọt khét một mặt ngôn ca đã không có cách nào bảo trì nụ cười ônu nàng ngây ngốc đứng đấy đột nhiên liền m u ố n cùng cái này tiểu manh thú nếu là đánh một trận nàng có hay không thắng tỷ lệ bất quá ý nghĩ này lập tức liền bị chính nàng ơ ép giải quyết thôn thiên thú mới là chủ yếu nhất sự tình nàng không cần thiết lại vì chính mình dựng lên kẻ địch cho nên nhẫn nhịn một chút tốt dù sao nếu như đánh nhau nếu là liền như thế cái tiểu gia hỏa đều đánh không lại vậy liền quá mất mặt cho nên nôn ca tại sau một lát đã xây dựng tốt tâm phòng hỏi thôn thiên thú nước mắt là mùi vị gì nôn ca coi là gia hỏa này sẽ nói cái mặn chết rồi nhưng mà mặt sắp nhăn thành một đoàn tiểu manh thú nó nói t anh thối chua thật là buồn nôn nôn ca đột nhiên muốn tiếp tục lưu điểm nước mắt để ra hỏa này nhiều nếm thử t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi lăm sau khi phi thăng nôn ca cảm thấy cái này tiểu manh thú nghị đến cũng là trời sinh t i ê n thể bằng không cũng sẽ không đối với trên người nàng m à khí hơi thở có phản ứng m ạ n h liệt như vậy nôn ca thấy nó không rời đi đưa tay sờ lên nó chỗ của mao